m a liên ở giờ phút này một đạo thoải mái cao r ộ n g âm hưởng triệt làm cho vạn thánh vương triều bách quan đột nhiên trong lòng dâng lên một vòng hy vọng nao nhao hướng về nơi xa thang đá nhìn lại chỉ thấy một đạo áo b à o đỏ thiếu niên dẫn đầu đi tới phò mã thần phong thất hoàng tử vô số người kinh hãi ở tần phong tả hữu còn đi theo công tôn thanh tuyết công tôn luyện tâm hai nữ nữ hoa hạo thiên quyển hồn thiên đế đ ổ sơn nhã nhã thì là đi ở sau đó đoạn đường này người khí thế lăng nhiên làm cho vô số cấm quân hộ vệ đều không phải dám tiếp cận trong lòng cảm thấy rút r ẩ y nữ hoa lúc này thổi một hơi chính là hóa thành thần thông chi lực cuốn lên một đạo gió lốc trực tiếp đem ký kết ấn pháp thác bạt lệnh nhân cạo xuống tế đàn phía dưới đập ầm ầm ở mặt đất làm cho toàn bộ đỉnh núi đều là vang lên một đạo to lớn chấn động thanh âm chương một trăm ba mươi bảy muốn bị m i ể sát theo lấy mặt đất bị nện ra một đạo hố sâu cứng rắn gạch đá mặt đất đều là liệt phùng lan tràn vô số toái thạch cuốn lên làm cho đám người vô ý thức lấy tay che khuất con mắt nháy mắt này tới quá nhanh nhanh đến thác bạt lệnh nhân hai cái thần thông võ giả cao thủ đều là không có kịp phản ứng thiếu chủ hai đạo hắc bảo nhân sắc mặt tức khắc k i n h biến trong đó một cái vội vàng xông vào cho bụi quần c u ộ n hố sâu một tay đem thác bạt lệnh nhân cho tốn g ra tất cả mọi người chính là nhìn thấy thác bạt lệnh nhân khỏe miệng tràn ra máu tươi cả người đều là đứng không vững đặc biệt là khác tay phải tựa hồ đang nhập vào mặt đất nháy mắt nhận lấy nghiêm trọng bị thương một mực ở không ngừng chảy máu thác b ạ t lệnh nhân sắc mặt cũng là biến âm t r ầ m đáng sợ ánh mắt hàn ý mười phần là ngươi thác b ạ t lệnh nhân ánh mắt nhìn chăm chú tân phong có một loại muốn giết người xúc động keng ký chủ chọc giận thác b ạ t lệnh nhân ác ma giá trị năm keng ký chủ nhường thác b ạ t lệnh nhân căm hận ác ma giá trị năm tân phong cười nhạt một tiếng nghe ác ma giá trị gia tăng thanh âm n é t miệng lên lộ ra một vòng thượng vị giả ngạo nghệ khí thế ánh mắt lăng liệt hướng về phía thác bạc lệnh nhân nói đại la vương triều hoàng tử làm sao chạy đến địa phương quỷ quái này đến cho ngươi một cái cơ hội quỳ xuống cầu ta tha cho ngươi nói không chừng ta tâm tính tốt có thể lưu ngươi toàn t h ờ i lần này lời nói lộ ra một vẻ mười phần n ị a mai cùng ngấm cuồng nhường ở đây văn v õ bá quan đều là trong lòng giật mình bọn họ không minh bạch cái này tần phong sao là dũng khí dám can đảm dạng này ngốc n i ế t trăng bức mặc dù vừa mới một tay kia phi thường kinh diễm bị thương nặng thắc bạt lệnh nhân có thể không có nghĩa là có thể đánh được trước mắt hai vị hắc bảo nhân hai vị này hắc bảo nhân có thể cũng có thần thông võ giả thực lực ở vạn thánh vương triều thần thông võ giả liền là thần thoại tồn tại không riêng gì vạn thánh vương triều ngay cả thiên kiếm vương triều thậm chí là đại la vương triều thần thông võ giả đều là đứng ở đỉnh tiêm nhân vật bọn họ cảm thấy vương triều bên trong có một hai vị thần thông võ giả liền có thể vô địch thiên hạ quét ngang bất luận cái gì ở vào sơ giai tầng thứ vương triều bởi vậy đại đa số người đều không phải quá xem trọng tần phong dù sao tần phong chân thực thân phận chính là thiên kiếm vương triều thất hoàng tử ở rất nhiều văn võ bá quan trong mắt kia chính là một cái phế vật cho dù hôm nay ở tiệc cưới tần phong khí chất hơn người biểu hiện phi phạm nhưng cuối cùng không cách nào cùng hai vị thần thông võ giả địch nhân địch nổi nhiệm quân trốn trong đám người một mực chú ý trước mắt tình huống nhìn thấy tần phong đến sau đó lập tức vui vẻ cảm thấy cứu t i n h đến hắn cùng với bốn phía người có thể không giống nhiệm quân ở trở về vạn thánh vương triều trên đường thế nhưng là thâm thụ tần phong tinh thần tra tấn minh bạch tần phong gia hỏa này đơn giản liền là một cái vô sỉ đại ác ma đoạt khác vị hôn thê còn nhường khắc giận không dám nói đáng g i ậ n đến cực điểm nếu là nhiệm quân cũng có một đầu yêu vương xem như tùy tùng nhất định lúc này trực tiếp nhảy đi ra đem công tôn luyện tâm đoạt trở về nhiệm quân biết rõ cái kêu đại la hoàng tiểu tử chỉ sợ đời này đều còn chưa thấy qua một cái có thể so với thần thông võ giả định phong tồn tại yêu vương a nhiệm quân lúc này chú ý tới tần phong cái k i a m ộ t mặt cười gian bộ dáng liền không nhịn được khoe miệng co giật lên vì đại la hoàng tử mặc nghiệm cảm thấy k h á c có thể lên đường bình an t ầ n phong có thể cười đến ra nói rõ đã tính trước ngươi thực sự là đủ phách lối hôm nay ta ngược lại là muốn nhìn xem ngươi làm sao để cho ta chết t h á c bạt lệnh nhân ánh mắt rét lạnh lên nghĩ đến tần phong lần trước đem bọn họ đám người này đều cho đùa bỡn liền cảm thấy một trận nhục nhã khác đường đường đại la vương triều hoàng tử lúc đầu muốn kết giao một cái vân tiêu tông kết quả lại bởi vì tần phong xuất hiện phá hủy công tôn luyện tâm đính hôn nhường khác đều không có cơ hội cùng vân tiêu tông người tạo mối quan hệ khắc đấu kỵ tần phong thiên tư hôm nay v ừ a vặn nhất định muốn đem tần phong bóp chết ở trong trứng nước mười sáu tuổi tiên thiên võ giả quá đáng sợ cảm thấy không thể mặc kệ phát triển bất quá nghĩ đến trước đó điều động mà ra phủ đầu nam một vị bán bộ thần thông võ giả lại bị sát cái này khiến thắc bạt lệnh nhân trong lòng dâng lên một vòng lo nghĩ cảm thấy hẳn là tần phong sau lưng vị kia cao nhân ở tương trợ mà cái này vị cao nhân chỉ sợ cũng là cựu hoàng tử sư phụ thế là tháp bạt lệnh nhân ánh mắt hướng về tần phong sau lưng mấy người nhìn lại k h á c nhìn thoáng qua nữ hoa cùng đồ sơn nhã nhã cảm thấy hai cái này nữ tử thực sự là kinh diễm giống như thiên tiên khí chất giống như tiên thánh thoát ly phẳng trần quyết đoán bài trừ hai cái này nữ tử là thần thông võ giả mà ở tần phong bên cạnh cười một tiếng c ư ờ i mở ám đại hắc cẩu tháp bạt lệnh nhân cho rằng cái này hẳn là một cái nhất gia yêu thú mới đúng cuối cùng t h á c b ạ t lệnh nhân ánh mắt lưu ở hồn thiên đế trên người lúc lúc này mới biến ngưng trọng khắc cảm thấy hồn thiên đế khí thế bất phảm cả người nắm giữ một loại âm trầm đáng sợ cảm giác khắc vẹn vẹn đưa mắt nhìn hồn thiên đế ánh mắt s á t na liền cảm thấy trong lòng sinh ra sợ hãi khắc mới là lúc trước võ hội trên sân đánh giết ngũ độc tông trưởng lao hắc hưng t h á c b ạ t lệnh nhân trong lòng giật mình chỉ có vị kia người đeo mặt nạ hắc hưng mới có thể chém giết phủ đầu nam thủ h ạ cũng chỉ có hắc hưng mới có thể gọi lên một c ô yêu phong đem hắn từ tế thiên thổi qua đập trọng thương toàn bộ cánh tay phải xương cốt đều là đứt gãy huyết nhục nổ tung hồn thiên đến nếu là biết rõ thác b ạ t lệnh nhân suy nghĩ khẳng định muốn thổ huyết bởi vì vừa mới đạo kia tật phong lực lượng là nữ hoa thi triển khắc am hiểu là hỏa cũng không phải gió mà thác b ạ t lệnh nhân bên cạnh hắc bảo nhân thì cùng bản thân thiếu chủ ý nghĩ khác biệt bọn họ thấy rõ ràng xuất thủ người là nữ hoa bởi vậy phi thường chấn kinh thẩm nghị nữ hoa bề ngoài trái xem phải xem đều là hơn mười tuổi thiếu nữ làm sao có thể như thế cường đại dĩ nhiên một tay đánh ra gió lốc bậc này có thể so với thần thông lực lượng hán cụ phong tốc độ liền bọn họ đều không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào cùng chống cự băng lão hỏa lão không cần phải để ý đến ta trước đem tần phong tiểu tử này cho ta giết sau đó lại giải quyết tiểu tử này sau lưng hắc bảo nam tháp bạt lệnh nhân ra lệnh một mặt lệnh ý khác cũng không muốn cùng tần phong ở trong này hao phí thời gian lúc này trọng yếu nhất sự tình là lấy được vạn thánh vương triều vương triều khí mạch về phần mấy cái k i a nữ ha ha khác không ngại bản thân thân thuộc nhiều như vậy mấy cái quốc sắc thiên hương mỹ nhân băng l á o hỏa l á o lướt nhau tuy nói cảm giác nữ hoa đang xuất thủ thời điểm từng bày ra bất phàm lực lượng có thể bọn họ bất kể thế nào sử dụng bí thuật đều không cách nào dò xét ra nữ hoa trên người nắm giữ bất luận cái gì chân nguyên ba đ ậ hai người chính là cảm thấy có lẽ vừa mới đạo kia gió lốc là cái này nữ tử mượn cái gì bảo vật vậy nói không chừng bởi vậy băng lão hỏa lão không chỗ nào cố kỵ lập tức xuất thủ c ầ m mạng đến băng lão hỏa lão hai người toát ra cường đại khí thế toàn bộ đạo sơn đ ỉ n h chót đều là bị c ố này khí thế cho nhấc lên kình phong côn g bạo chân nguyên c h i lực như là từng đạo từng đạo sóng biển đánh thẳng vào ở đây tất cả mọi người tâm trong đám người v ô luận là cấm quân hộ vệ vẫn là quỳ trên mặt đất văn v õ bá quan lại hoặc là hào môn quý tộc đệ tử đều là bị hai người này khí thế chấn kinh đến sắc mặt trắng bệnh bọn họ khó có thể tưởng tượng đại la vương triều nội tình dĩ nhiên đã đạt tới bậc này cấp độ nắm giữ thần thông võ giả cấp bậc cao thủ tồn tại cường giả như vậy đủ để có thể so với phổ thông trung giai vương triều đại la vương triều trước mắt còn ở vào sơ giai vương triều lại nắm giữ trung giai vương triều thực lực cái này hoàn toàn là gian lận tồn tại a nhưng mà càng thêm gian lận vẫn là tân phong、vâng. hai người khí thế phát huy cực hạn toàn bộ mặt đất cấp tốc băng liệt bị quần c u ộ n chân nguyên chi lực c h ò không ngừng đánh nát hơn ngàn cấm quân hộ vệ từng cái đều nắm giữ tiên thiên võ giả cao thủ có thể ở c ố này lực lượng phía dưới lại bị áp chế gắt gao n h a u n h a u bị chân nguyên ba động xông lui phanh hỏa lão cùng băng lão thân ảnh đồng thời lấp lóe mấy đạo tàn ảnh từng đợt từng đợt nhanh chóng di động trong n g a y mắt băng lão chính là xuất hiện ở tần phong sau lưng muốn một cái tay ách t á i tần phong cổ mà hỏa lão thì là toàn thân toát ra một đạo hỏa diễm c h i lực toé phát ra sắt chiêu lòng bàn tay bên trong ngưng tụ r a hồng sắc hỏa diễm kiếm kiếm này chính là thuần túy chân nguyên ngưng tụ m à thành tựa hồ có một loại thần thông lực lượng tồn tại làm cho chân nguyên lây dính hỏa diễm khí tước chiêu này xuất hiện toàn bộ hư không đều là lộ r a nóng rực lên vạn thánh vương triều quần thần đều là chăm chú nhìn nháy mắt này cảm thấy cái này tần phong vừa ra trận liền là muốn bị miễu s á t tiết âu a chương một trăm ba mươi tám thiên sứ tín đồ đối mặt hỏa lão công kích hồn thiên đế đối xử lạnh nhạt nhìn lướt qua đầy mắt đều là vẻ trêu tức cùng ta so đùa lửa ngươi còn không xứng hồn thiên đế lanh tiếu h tấm kia băng lanh gương mặt tức k h ắ c lộ ra một vòng dữ tợn nguyên bản bình tĩnh khác ở thời khắc này biến n ạ o nghễ biến vô địch một cỗ so với hỏa lão càng mạnh khí thế loé lên mà ra vê anh một đạo hát sắc hỏa diễm lực lượng phù hiện hư vô thôn viêm côn bạo cùng đáng sợ thôn vệ chi lực trực tiếp ở đám người kinh ngạc đến ngây người ánh mắt phía dưới biến t hoa à n h một đ ạ hát h sắc vòng xuấy, đem ỏ lao hỏa diễm cuối h manh thôn phệ.、À. Hỏa lao trong một mắt, lây dính hư vô thôn viêm hỏa diễm, toàn bộ cánh hát hỏa Hòa. i kiếm, viêm diễm, diễm một mắt, tấn trong trước toàn tay, cấp tốc bị hát sắc hỏa diễm ăn mọn. A. lao vô lây bộ tốc sắc c bị cùng hát s ắ c hỏa diễm nổi lên hỏa lão ở trong hư không bị triệt để đốt tấn manh thiêu đốt hóa thành một sợi đen kịt cho t à n tiêu tán ở thiên không cùng lúc đó băng lão xương lạnh tay cách tần phong cổ còn có một tấc cự ly lúc cái kia nguyên bản không nổi hạo thiên quyển lập tức trong nháy mắt này bên i lớn hóa thành một trăm mét cao cự thú sợ ngây người tất cả mọi người ánh mắt hạo thiên khuyển vẹn vẹn một cái đơn giản vận dụng dâng lên một cái móng v ố t hướng về mặt đất hung ác vỗ một cái vê anh một vị nhường tất cả vạn thánh vương triều sợ hãi đại nhân vật chính là liền dạng này cho gắt gao chấn áp tại trên mặt đất làm hạo thiên khuyển giơ chân lên lúc cái kêu băng lao đã làm máu thịt bé bét trở thành một cục thịt nhìn qua cực kỳ ác tâm toàn trường ở thời khắc này yên tĩnh một mảnh tất cả mọi người hô hấp đều là đình chỉ hai vị đủ để quét ngang tất cả sơ giai vương triều thần thông võ giả dĩ nhiên không chịu được như thế một kích một người bị một đạo hát sắc quỷ dị hòa diễm cho m i ể u sát một người khác bị một cái đột nhiên biến lớn cầu một chó t r ả o trục chết như lúc mới gặp đơn giản tàn bạo một mặt vạn thánh vương triều người đều cảm giác ánh mắt muốn rơi trên mặt đất quá huyết tinh quá bạo lực quá trùng kích bọn họ thị giác cảm giác vạn thánh vương triều đám người ngốc quần q bọn họ cảm thấy chỉ cần là bước vào thần thông võ giả vậy cũng đủ để thành t i ể u nhất phương bá chủ địa vị chỗ nào biết rõ ở người mạnh hơn trước mặt bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông võ giả không đáng giá nhắc tới công tôn huyện tâm giờ phút này đến không thế nào chấn kinh mà là có chút ít buồn b ự c thầm nghĩ vì cái gì như thế cường đại hồn thiên đế còn có hạo thiên quyển sao sẽ như vậy trung thực nhận tần phong làm chủ đây trăm bể không hiểu được a công tôn thanh tuyết thì là một cái chất động Cảm thấy t ầ nàng phong giờ phút n giờ y đạm h nhiên, tự nhiên biểu lộ, quả thực h i biểu ê n n tự bạo, quả lộ, là xoáy k ô biết biết tại sao. Từ khi từ sao, đ ư ợ chỉ tần p o hoa phong trong n ưng sau đó, công tôn thanh tuyết thì trở nên có chút hoa lên, tần phong mỗi một cái trang bức chẳng diện, đều khiến nàng cảm giác trong lòng nóng lên, tình đại động. Nàng g giác là hắc thì chút h có cái bức cảm c sau tuyết đều đó, đại trở một tự xì mỗi ở trên ngũ độc tông gặp qua hạo thiên khuyển xuất thủ còn không có nhìn thấy hồn thiên đế xuất thủ cái này hồn thiên đế cái kia quỷ dị hỏa diễm lực lượng để cho nàng cảm thấy hồn thiên đế thực lực cũng là không kém đối hạo thiên k h u ể n đầu này yêu vương tức khắc nàng sinh lòng phát ra một cái cùng mội mội công tôn luyện tâm một dạng ý nghĩ cảm thấy bản thân phu quân thực sự là đáng sợ khác đến tột cùng có cái gì mị lực nhường những cường giả này c a m nguyện dốc sức cho hắn đây c h ă m bể không hiểu được à cái này sao có thể giờ phút này bàn về toàn bộ đạo sơn đình chót càng xấu hổ c h ấ n kinh cùng kinh cùng người liền là đại la vương triều hoàng tử tháp bạt lệ nhân khác một mặt ngốc cuồn cuộn cả người thân thể đều là thạch hóa lên thần phong thể hiện ra đến thực lực cơ hồ siêu việt khác nhận biết ở sơ giai vương triều tháp bạt lệnh nhân cảm thấy khắc đại la vương triều hẳn là vô địch tồn tại không có khả năng nắm giữ bất luận cái gì vương triều có thể cùng đại la vương triều đỉnh tiêm võ giả chống lại nhưng mà trước mắt một màn này quá đau nhói k h á c trái tim băng lão hỏa lão thế nhưng là từ nhỏ đã đi theo ở bên cạnh hắn nhân vật khắc từ nhỏ đã chứng kiến băng lão hỏa lao cường đại cho rằng hai người này chính là vô địch tồn tại bất kỳ người nào đều đủ để quét ngang một cái quốc gia nhưng mà cường giả như vậy một người lại như thế đơn giản bị một cái cự thú cho một tay chó chúc chết một người khác thì là bị một đạo hắc hỏa thiêu thành cho tàn tháp bạt lệnh nhân cảm giác mình còn chưa tỉnh ngủ đại la hoàng t i ể u tử ta đã cho ngươi cơ hội chỉ đáng tiếc ngươi không có chân quý a hiện tại lập tức để ngươi chết không toàn thây tần phong đạm nhiên cười nói giờ phút này khác nói ra câu nói này cũng không còn một người dám can đảm giống vừa mới như thế nghi vấn mà là cảm thấy theo lý thường đương nhiên đám người không khó nhìn ra vô luận là một trăm mét cao hạo thiên khuyển vẫn là trầm mặc không nói lạnh lùng hồn thiên đế đều là tần phong thủ h ạ có thể nắm giữ bậc này c ư ờ n giả g như vậy tần phong đến tột cùng là lai lịch thế nào chỉ sợ không chỉ thiên kiếm vương t r i ề u như thế đơn giản a giờ khắc này tất cả vạn thánh vương triều người đều vô hạn e ngại lên tần phong đến đám người bên trong ở nhiệm quân bên cạnh nhiệm quân lao cha xem như trước mắt thừa tướng đều là kinh khủng nói thầm kẻ này đại khủng bố nghị không ra ta vạn thánh vương triều có mắt không trọng lúc trước dĩ nhiên chỉ điều động hai cái trông coi cửa cung thị vệ đi nên đón kẻ này bỏ lỡ cùng kẻ này giao hảo cơ hội tốt ta nhiệm quân cũng là đi theo lão cha nói thầm một câu ai ta lúc nào có thể có một đầu yêu vương giống tần phong giả bộ như vậy một lần b ư ớ c cảm giác nhân sinh chết mà không tiếc nhiệm quân cảm thấy loại này ý nghĩ chỉ có thể nằm mơ k e n ký chủ nhường thừa tướng kinh khủng ác ma giá trị năm k e n k ý chủ nhường vô số cấm quân hộ vệ kinh khủng ác ma giá trị một trăm k e n ký chủ nhường t h á c b ạ t lệnh nhân cảm thấy tuyệt vọng ác ma giá trị mười tần phong cảm nhận được nháy mắt này ác ma giá trị cơ hồ giống như là hàm số bên trong chỉ số một dạng lấy đường con phương thức bạo tạc tính chất gia tăng vài giây đồng hồ liền đột phá ba nghìn chỉ số tiếp tục điên cuồng kéo lên e ngại a tăng trưởng a tần phong nội tâm vui nở hoa hiện tại hắn thế nhưng là phi thường thiếu ác ma giá trị a muốn trợ giúp nữ hoa hạo thiên khuyển tăng lên cảnh giới mở ra phong ấn liền cần đại lượng ác ma giá trị những cái này ác ma giá trị cất bước giá trị liền là lấy vạn làm đơn vị cái này làm cho khắc cảm thấy áp lực núi lớn về sau nhất định đi đến một đầu đe dọa kéo cừu hận đại mà v ư ơ n g con đường tân phong ngươi g i ấ u thật sâu ta xem ngươi tuyệt đối không phải là cái gì thiên kiếm vương triều người mà là cái gì tam tinh tông môn hoặc là cao giai vương triều di tử tháp bạt lệnh nhân biểu lộ nhất kinh nhất xạ nói ra cả người đều là không ngừng lui lại rung động rung động phát run ở không có một tia đại la hoàng tử phách lối lánh l g ạ o độ lượng bất quá hắn trong ánh mắt lại là đang dãy giụa tựa hồ ở vào một loại lựa chọn trạng thái ngươi còn có cái chiêu số gì đều cho thi ra đi tần phong làm ra một bộ rộng lượng bộ dáng hôm nay chú định hắn là hoàng tước bất luận kẻ nào đều không cách nào cải biến khác muốn để thắc bạc lệnh nhân triệt để sụp đổ hấp thu đầy đủ ác ma giá trị cái này thắc bạc lệnh nhân dù sao cũng là tiên thiên võ giả tu vi ác ma giá trị có thể một chút cũng không cấp thấp à, so với ở đây quần chúng cao hơn nhiều thần phong ngươi quá tự đại lúc này thác bạt lệnh nhân nguyên bản kinh khủng cùng tuyệt vọng tâm tình đột nhiên biến tĩnh như chỉ thủy cả người cũng là cười như điên cái kia ý cười rất lạnh đông đảo người nội tâm giật mình thầm nói cái này đại la hoàng tử bị dọa đến bị điên sao bất quá sau một khắc thác bạt lệnh nhân hai mắt liền tản mát ra một vòng màu đỏ tươi chi quang một cô cực độ cực nóng cùng thánh khiết lực lượng ba động phù hiện nếu như ta là ngươi liền trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ giết tất cả địch nhân mà không phải ở trong này nói nhảm đùa nghịch một chút n h ả m chán uy phong ngươi lúc đầu có thể thắng bất quá bây giờ ngươi chỉ có chết thác bạt lệnh nhân nói xong chính là xuất ra một cái bình ngọc nhỏ b ọ t nát một mai kỳ dị điểm sáng từ nhỏ bình ngọc bên trong bán ra sau đó k h ắ c một ngụm ăn phanh vô tận chân nguyên ba động trực tiếp từ khác thể nội tỏa ra tại hắn mi tâm khắc ấn một đôi thiên sứ vũ dực toát ra kim sắc quan mang tháp bạt lệnh nhân trong tay cũng là lang nhiên ở giữa nổi lên một mặt làm cho tần phong vô cùng quen thuộc hồng sắc tiểu kỳ sĩ. độc huyền thiên nguyên lai、like、một cái khác tiểu hồng kỳ ở trong tay ra hòa này tần phong gặp được độc huyền thiên sắc mặt biểu lộ liền một trận hưng phấn độc này huyền lá cờ nếu là gom gót có thể chôn giết mấy chục vạn tiên thiên võ giả quân đội là một cái cực mạnh đại hung khí bất quá làm cho tần phong kinh ngạc là gia hỏa này trên người tản mát ra khí tức làm sao làm cho khác thể nội ác ma lực lượng cực kỳ bạo luận lên tựa hồ ác ma lực lượng ở căm hận cùng bài xích cố này lực lượng keng chúc mừng ký chủ phát động tùy cơ hội bất luận cái gì đánh giết thiên sứ tín đồ đoạt lấy tín nhiệm đồ thể nội thiên sứ chi quang bất luận cái gì thời hạn ba phút thất bại bạo thể mà chết đối với đột nhiên nhô ra ba phút thời hạn nhiệm vụ tần phong nội tâm là thổ huyết chương một trăm ba mươi chín thiên sứ chi quang đây là tình huống như thế nào tần phong một mặt mộng bức nhìn chằm chằm trước mắt nhiệm vụ này ô biểu tượng hoàn toàn không nghĩ tới ở loại này tình huống dưới dĩ nhiên cũng có thể phát động nhiệm vụ hơn nữa còn là ba phút thời hạn nhiệm vụ thất bại liền là bạo thể mà chết không mang theo h ấ u người như vậy tần phong cẩn thận nhìn một cái nhiệm vụ nội dung lại là đánh giết thiên sứ tín đồ cái thế giới này chẳng lẽ còn tồn tại thiên sứ thiên sứ tín đồ sẽ không chỉ là trước mắt bạo phát tiểu vũ trụ thi triển ra cuối cùng át c h ủ bài thác bạt lệnh nhân a nghĩ tới cái này hệ thống thế nhưng là ác ma hoàng đế hệ thống khác thể nội cỗ kia ác ma lực lượng chính đang dục dịch tần phong liền nhữ mày cảm thấy cái này có nhiều bí ẩn a căn cứ địa cầu lưu lại có quan hệ thiên sứ cùng ác ma ghi chép hai cái này loại sinh vật thế nhưng là kình địch tồn tại nếu là thật có thiên sứ cái kia có thể hay không xuất hiện một cùng khác ác ma hoàng đế hệ thống cùng loại thiên sứ hệ thống tần phong cảm thấy bản thân não động nháy mắt biến lớn nếu là thật có cái này có thể không tốt lắm hô một cố cường đại cực nóng chân nguyên đem tần phong tư duy cắt ngang tần phong trừng mắt xem xét trước mắt thác b ạ t lệnh nhân lông mày phía trên hai cánh ấ n văn càng ngày càng sáng cái này khiến tần phong khẳng định nhiệm vụ chỉ thiên sứ tín đồ hẳn là thác b ạ t lệnh nhân mà nhiệm vụ g i ả i bày thiên sứ chi quang có thể hay không liền là thác b ạ t lệnh nhân bóp nát bình ngọc ăn vào cái kia giống như tinh thần điểm sáng đây thiếu chủ gia hỏa này khí thế không thích hợp hạ dĩ nhiên siêu việt tiên thiên võ giả đều nhanh muốn vượt qua ta hạo thiên khuyển gặp trước mắt biến cố xuất hiện lập tức thủ hộ ở tần phong bên người cái k i a một trăm l i n cao thân thể thoạt nhìn liền như là là cao sơn một dạng gia hỏa này s á c thực cổ quại a cỗ này lực lượng mặc dù yếu ớt có thể mang theo huy áp quá mức đáng sợ đơn giản có thể so với hoang cổ thời đại thánh nữ hoa lúc này phun ra một câu nàng ánh mắt cũng là đồng dạng nhìn chằm chằm thác bạt lệ nhân cảm thấy tiểu tử này có chút không đơn giản kỳ quái c ố này lực lượng đẳng cấp làm sao sẽ như thế cao cấp không giống xuất hiện ở cái này quốc gia a đồ sơn nhã nhã n h ư mày đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên thác bạt lệnh nhân giờ phút này thác bạt lệnh nhân toàn thân toát ra thánh khiết lực lượng mang theo h ò a tan tất cả cực nóng nhường bốn phía không khí đều giống như bị nấu sôi đ ồ n g dạng đồ sơn nhã nhã bị triệu hoán mà đến não hải ký ức bên trong sớm đã bị tẩy trắng c h ú t vào cái thế giới này hệ thống tu luyện cùng thử nghiệm bởi vậy hắn hiểu được một chút cái thế giới này lực lượng đẳng cấp đồng dạng vương triều bên trong xuất hiện lực lượng đẳng cấp là tuyệt đối không có khả năng tiêm nhiễm thánh tầng thứ mà thác b ạ t lệ nhân lại là ở vào cấp độ này chỉ bất quá lực lượng yêu ớt lộ ra cũng không cường đại vô địch keng ký chủ ngươi nhiệm vụ còn có hai phút đồng hồ lạc lạc thanh âm nhắc nhở vang lên tần phong nghe xong trong lòng lập tức liền khẩn trương lên thất bại bạo thể cái này cũng không phải đùa giỡn khiếu thiên quyển đạp chết khác tần phong lập tức hướng về hạo thiên khuyển hạ xuống mệnh lệnh trước mặt kệ trước mắt n g h i hoặc dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ lại nói là thiếu chủ hạo thiên khuyển khổng lồ thân ảnh khẽ động một chân chính là cao cao nâng lên khắc khổ người giống như sơn nhạc có thể cái này tốc độ lại là nhanh như lôi điện kinh khủng đến cực điểm một móng nuốt đánh ra đã dùng hết toàn lực hạo thiên khuyển cũng là minh bạch cái này thi triển ra cuối cùng át chủ bài thác bạt lệnh nhân khi thế không kém với h ắ n không thể xem thường coi như ngươi là yêu vương hôm nay vậy nhất định phải chết cho ta tháp bạt lệnh nhân hảo khí chấn động trong tay huy động trong tay độc huyền phiên khác toàn thân cũ kia thánh khiết cực nóng chân nguyên giờ phút này nhao nhao ngưng tụ mà ra ở sau l ư n g hóa thành bạch quang tạo thành một đôi vũ dực một thân lực lượng đều rót vào ở độc huyền phiên bên trong độc huyền phiên trong phút chốc bị thắp sáng hoa hồng s ắ c khói độc từ độc huyền phiên bên trong sông ra độc này huyền lá cờ chính là địa phẩm cấp bậc khí cụ thuộc về thượng đẳng tầng thứ thế gian ít có một khi rót vào chân nguyên ở bên trong liền có thể xúc động độc huyền phiên bên trong trận pháp cái này trận pháp thuộc về nhị giai cấp bậc luyện khí trận pháp uy năng cường đại có thể chế tạo ra thôn vệ khí huyết cùng chân nguyên khói độc coi như là thần thông võ giả tiêm nhiễm đều sẽ cấp tốc bốc hơi khí huyết cùng chân nguyên trong khoảng thời gian ngắn hóa thành một cô khô cốt suy suy cơ hồ nháy mắt màu đỏ tươi sương mù liền là bao khỏa hạo thiên khuyển nện xuống tay chó hoa hạo thiên khuyển khoe miệng co giật cảm giác mình bị hồng yên sương mù bao khoả móng ướt giống như là bị ngàn vạn con địa thôn phệ huyết dịch đồng dạng toàn thân yêu lực đều ở đây một khắc cấp tốc biến mất ngao hạo thiên khuyển thống khổ kêu lên một tiếng lớn nhỏ như ý cự hình thân thể nháy mắt bị đánh về nguyên hình trở thành một cái thổ cầu ở hồng sắc sương mù bên trong ngao ngao kêu to thiếu chủ cứu ta a cái này đồ chơi không riêng sẽ thôn phệ khí huyết cùng chân nguyên còn có thể áp chế ta yêu lực tần phong cùng nữ hoa đám người nhất thời giật mình nhã g ị không kia khiết khu Ken, ký không kéo thác lệnh nhân thánh huyền thiên, huy nhiên mạnh như thế. chủ, thời phút. nhắc nhở.、Tần、phong sắc mặt chầm xuống, không thể lượng động năng ngươi gian còn lần nữa Tần xuống, nữa, chiến thắng n ra A. bạt một mặt tốc tốc quái cố lực độc có Lạc lạc sắc được lấy dài dị dĩ nhã cái này cho ngươi nữ hoa hồn thiên đế hai người các ngươi đồng thời xuất thủ cứu hạo thiên quyển tần phong quyết đoán lấy ra một cái khác độc huyền thiên một thanh ném cho đ ổ sơn nhã nhã tuân mệnh thiếu chủ ba người cùng nhau xuất thủ đồ sơn nhã nhã tiếp nhận độc huyền thiên thiên lam sắc con ngươi tức khắc hóa thành màu đỏ tươi toàn thân yêu lực thi triển phát huy cực hạn nàng cũng là sợ hai thán phục đối thác bạt lệnh nhân buộc phát quỷ dị lực lượng bởi vậy không dám chủ quan trực tiếp huy động toàn lực dẫn động tần phong cho hắn độc huyền thiên hoa một cỗ mảy may không kém đối thác bạt lệnh nhân khói độc hóa thành một đầu cự mãng hình hung hăng hướng về thác bạt lệnh nhân công kích mà đi mà nữ hoa cùng hồn thiên đế thì là riêng phần mình thi triển thủ đoạn nữ hoa toàn thân chân nguyên thánh khiết vô cùng cùng thác bạt lệnh nhân phát ra chân nguyên có một chút chỗ tương tự nàng tay nhỏ ký kết tấn pháp một đạo kỳ dị thanh sắc q u ò n mang hóa thành một kiếm chém đi xương đỏ cái này thanh mang kiếm mang theo bừng bừng sinh khí cùng độc kia xương mù phát ra t ĩ n h mịch c h i khí hoàn toàn tương khác mà hồn thiên đế hư vô thôn viêm cũng là nháy mắt p h o n g thích một đạo cùng hồn thiên đế giống nhau như lúc hắc bảo nhân xuất hiện cái này hắc bảo nhân chính là hư vô thôn viêm biến thành toàn thân thiêu đốt hỏa diễm nhấc tay ở giữa xông vào xương đỏ xé rách thôn phệ xương đỏ trong nháy mắt vây khốn khiếu thiên khuyển xương đỏ ở nữ hoa cùng hồn thiên đế liên thủ công kích đến tan thành mây khói bất quá lại là liên lụy không ít vạn thánh vương triều quý tộc cùng quan viên để hắn bên trong hơn mười cái quỷ xui xẻo cho lây dính xương đỏ nháy mắt cái này hơn mười cái quỷ xui xẻo liền trở thành vô số cỗ thây khô sợ choáng váng mọi người tại đây làm cho bọn họ nhao nhao bỏ lui lại mà đồ sơn nhã nhã vốn là bán bộ thánh vực võ giả chỉ á i này t ể thể nội chân nguyên chất lượng, sớm đã siêu việt hồn thiên đế cùng nữ hoa, còn lĩnh ngộ ra một chân nguyên lĩnh nàng huyền thiên, phát huy đến mạnh nhất Phan, một độc siêu việt kia chi Bởi hiệu chất vực lực. cơ có cấp bậc c hoa, hồ phẩm phát huy h quả. vậy, sớm đem đã đế địa ra thấy hai đạo xương đỏ c u ố n quít cùng một chỗ hình bóng như hổ như mãng chém giết kịch liệt bất quá đám người lại là có thể nhìn ra thác bạt lệnh nhân rõ ràng nhanh không được thác bạt lệnh nhân giờ phút này không ngừng thổ huyết màu đỏ tươi ánh mắt tràn ngập vô tận thống khổ đồng thời sắc mặt cũng là chấn kinh vô cùng cái này đồ sơn nhã nhã dĩ nhiên lĩnh ngộ ra chân nguyên lĩnh ngộ đây chính là cao giai vương t r i ề u mới tồn tại thánh vực võ giả a thân phong khác làm sao có thể nhường cái này cường giả theo hắn cái này không phù hợp lẽ thường a thác bạt lệnh nhân nội tâm cuồng hống có đố kỵ càng nhiều thì là sợ hãi cùng căm hận chết đồ sơn nhã nhã hiến tế ra bản thân tiểu hồ lô chỉ thấy tiểu hồ lô một mở ra một ngụm làm cho đám người mê say mùi rượu tràn ngập khắp nơi nàng há miệng nâng ly một ngụm yêu lực tức khắc phóng đại tiểu hồ lô một ý niệm hóa thành trăm trượng to lớn phanh tiểu hồ lô lăng nhiên rơi xuống giống như nắm giữ thế như và tấn thác b ạ t lệnh nhân nghĩ không ra đồ sơn nhã nhã còn có phương pháp nhường bản thân tăng cường tu vi đây quả thực đổi mới khác thế giới quan uống rượu đều có thể phun thác b ạ t lệnh nhân lần nữa thổ huyết nhục thân của hắn lúc đầu chỉ có tiên thiên võ giả trình độ căn bản không cách nào khống chế có thể so với thần thông võ giả đỉnh phong lực lượng đồng thời vậy c h ấ n kinh đối tần phong khác n h à dĩ nhiên vậy nắm giữ độc huyền thiên tựa hồ thần phong là khác cuộc đời này từ kiết ba vê anh to lớn tiểu hồ lô hung h ă n g đập ở mặt đất làm cho toàn bộ đạo sơn lăng nhiên đại trấn tế đàn thiếu chút nữa thì dựng ngược sụp đổ doa đến khí mạch chi linh đều là trốn ở tế đàn trung ương vị trí muốn trở lại tế đàn phong ấn bên trong mà thác b ạ t lệ nhân cũng là đang lúc tuyệt vọng cả người ở tiểu hồ lô cự ly phía dưới nhục thân trực tiếp bị nệm thoái đỏ tươi khói độc hoàn toàn không cách nào cùng cái này t i ể u hồ lô địch nổi nhao nhao tán loạn ta không cam tâm không cam tâm tháp bạt lệnh nhân dùng đến âm hàn băng lánh lệ quỷ thanh n â m gào thét cuối cùng ở quần quận bụi mủ sinh cơ tiêu tán đợi đồ sơn nhã nhã thu t i ể u hồ lô cùng độc huyền phiên sau tần phong lập tức đi qua xem xét trực tiếp mắng một câu con mẹ nó tháp bạt lệnh nhân đều n ệ đến nhã nhẹo nhẹo liền độc huyền phiên đều hư hại một đạo lỗ hổng cái này đồ sơn nhã nhã một kích thật cường đại a khát vội vàng đưa tay ở nát n h ư trong máu thịt quay cuồng mấy giây sau liền là nắm lên một đạo tinh thần điểm sáng nằm ở lòng bàn tay bên trong đây cũng là thiên sứ chi quang ts hôm nay đổi mới quá muộn đây là canh ba cảm tạ cô đơn bản thân khen thưởng một vạn sách tệ cảm tạ quãng đời còn lại chỉ thích một người chờ đám người khen thưởng sách tệ tạ ơn mọi người duy trì hôm nay vốn định vì đà chủ tăng thêm bất quá cá ướp m ố i thật viết không xuống tay lạnh cóng vẫn là ngày mai a ba chương một trăm bốn mươi ác ma lực lượng tác dụng p ụ tần phong chừng lớn m ắ t cầu nhìn xem trước mắt trong lòng bàn tay thượng thiên khiến chi quang cảm thấy thiên sứ chi quang lại là một mai kỷ dị trứng chim bất quá con chim này trứng rất nhỏ chỉ có ngón ú t lóng tay lớn nhỏ hán trứng chim phát ra cường đại quan g văn chính là những cái này quang văn tồn tại duyên cớ mới để cho trứng chim biến quang mang tư tán chẳng lẽ thiên sứ đều là theo t r ứ n g bên trong đông xuất hiện tần phong trong óc tràn đầy dấu chấm hỏi đối cái gọi là thiên sứ cái này sinh vật đột nhiên tò mò kỳ quái thể nội cô kia ác ma lực lượng tựa hồ bắt đầu r ũ n g động tần phong phát hiện khi hắn nắm chặt thiên sứ chi quang lúc ác ma lực lượng tấn m ạ n h hướng về trong lòng bàn tay tụ tập mà đi tựa hồ ác ma lực lượng cực kỳ ưa thích thiên sứ chi quang mở dạng hoa hắn tóm lấy thiên sứ chi quang cái tay kia lập tức chính là quỷ dị phát sinh biến hóa thể nội ác ma lực lượng liền như là là ký sinh trùng đồng dạng đưa tay mạch máu cho chống p h ì n h lên đến sắp nổ tung đồng dạng suy bỗng nhiên một cái lòng bàn tay phía trên xuất hiện một cái đầu lâu ấn phủ sau đó từ hát sắc qua mang cấp tốc toát ra một cái giống như tần phong nắm đấm lớn nhỏ đầu lâu xuất hiện phát ra từ sắc hỏa diễm cái viên kia thiên sứ chi quang không đúng là cái viên kia tiểu điệu chứng ở thời khắc này phảng phất sống một cái doa đến toàn bộ chứng thân đều bắt đầu run dày lên còn vang lên đủ cục thanh âm tựa hồ đang cầu xin tha thứ đáng tiếc đầu lâu không để ý tới trực tiếp lớn lên miệng một ngụm nuốt tan sau đó tấn mánh về tới tần phong lòng bàn tay bên trong k e n chúc mừng ký chủ hoàn thành tùy cơ hội nhiệm vụ thu hoạch được ác ma giá trị 10.000 điểm rút thưởng cơ hội một lần nhiệm vụ ở giờ phút này cũng là đột nhiên hoàn thành tần phong nghe xong một mặt c u n g hỉ cả người đều là kích động đến a một tiếng nghĩ không ra tùy cơ hội nhiệm vụ cũng có thể như thế ra sức dĩ nhiên cho một vạn ác ma giá trị đây quả thực là thiên văn sổ tự một vạn này ác ma giá trị đủ để có thể làm cho nữ hoa giải khai một đạo phong ấn tần phong đại h ỉ sau đó nhìn thoáng qua đám người chỉ thấy bọn họ ngơ ngác nhìn qua bản thân lộ ra một vòng gặp quỷ biểu lộ con ngươi nhao nhao thu hẹp lộ ra e ngại cùng kinh khủng thậm chí không ít người còn dọa đến hai chân run run rẩy ôm đầu đầu đến giống như là bị hóa điên một dạng các ngươi thế nào tần phong hướng về nữ hoa đồ sơn nhã nhã hồn thiên đế chờ đám người nghi hoặc hỏi bọn họ đều lắc lắc đầu giữ im lặng biểu hiện trên mặt rất là e ngại nữ hoa như có điều suy nghĩ nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong một cái nói thiếu chủ vừa mới cái kia đầu lâu là n g ư ờ i lực lượng mà ta cảm giác thật âm trầm cùng kinh khủng loại kia lực lượng đơn giản có thể so với thánh nếu đó là thiếu chủ vốn có lực lượng vậy ta liền không hỏi tới nếu là thiếu chủ bên ngoài lực lượng ta cảm thấy thiếu chủ còn là muốn ít dùng cho thỏa đáng loại kia lực lượng quá mức băng lãnh tràn ngập vô cùng tội ác ta vẹn vẹn nhìn thoáng qua cái kia t ử hát sắc đầu lâu trong lòng liền dâng lên một tia man i ệ m nữ hoa thoại âm nhường tần phong tức khác h i ể u được tình cảm là bọn họ đang e ngại ác ma lực lượng khác ác ma lực lượng ly thể sẽ lấy đầu lâu hình thức xuất hiện tuy nhiên hắn sẽ không nhận ác ma lực lượng ảnh hưởng nhưng tựa hồ những người khác sẽ đồng thời ảnh hưởng còn không nhỏ ở đây không ít tu vi cấp thấp người liền tiên thiên võ giả đều không có đến giờ phút này cũng đã bởi vì quan sát khác ác ma lực lượng biến ở vào cực độ tiêu cực trạng thái đều bắt đầu hoài nghi cuộc sống thì như hiện tại công tôn luyện tâm chỉ thấy nàng nghèo túng q u ỳ trên mặt đất hai mắt thất thần nơi khỏe mắt chảy ra trong suốt nước mắt con ngươi càng là trống rỗng lên khỏe miệng một mực lại nhải ta tốt phế vật liền tiên thiên võ giả cũng chưa tới ngực nhất tỷ tỷ lớn eo nhất tỷ tỷ mảnh người không bằng tỷ tỷ xinh đẹp cái gì đều không bằng tỷ tỷ vì cái gì ta không đi tự sát dạng này mặn đồ biển sống còn có ý nghĩa gì không riêng gì công tôn luyện tâm ngay cả vô số vạn thánh vương triều văn võ bá quan tựa hồ chỉ có là tiên thiên võ giả trở xuống đều ở vào công tôn luyện tâm cái dạng này lâm vào độ sâu mặt trái cảm xúc thâm n g uyên ta là phế vật một đời tham tài làm một tham quan ta là c ắ n bã không hiếu kính phụ mẫu còn định hôn bên ngoài tỉnh ta qua phế vật hơn hai mươi tuổi đều không có đi vào tiên thiên võ giả sống sót còn có coi ý tứ gì còn không bằng chết đi coi như xong trời ạ ta cuộc đời này giết quá nhiều người ta là đao phủ ta có tội vô số người hai mắt thất thần quỳ trên mặt đất ngạch tóc hắc một mặt tuyệt vọng biểu lộ có một loại sắp tự sát khí thế thần phong khắc thật im lặng sau đó khắc nhìn thoáng qua tế đàn bên cạnh c ự u hoàng tử ngạch gia hỏa này cũng là bắt đầu tiến nhập độ sâu âm cảm xúc thâm uyên đang trốn ở âm u nơi hẻo lánh ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng tròn ta xuất sinh thấp kém ta là cung nữ s ở sinh không ai muốn giã loại thái giám đều xem thường ta tất cả hoàng tử đều chế nhạo ta ta ngay cả tiên thiên võ giả cũng chưa tới tần a vô không dụng, dụng liền giá lợi đều một chút lợi dụng giá trị t có.、Tần、phong thở dài một hơi nhìn đến về sau vẫn là cẩn thận một chút nhất định không thể để cho ác ma lực lượng ở trước mặt nhiều người như vậy xuất hiện coi như muốn xuất hiện cũng phải làm trận pháp hoặc là cái gì che lấp vận nhường bốn phía người khỏi bị ác ma lực lượng ăn mòn cái này nữ hoa nhìn thoáng qua đều có thể sinh ra một tia t â m ma có thể nghĩ ác ma lực lượng là bực nào đáng sợ tồn tại tần phong đang nghĩ cựu trọng tiên h đến tột cùng là một cái dạng gì thế giới thế nào sẽ có ác ma lực lượng loại này ăn mòn lòng người cường đại lực lượng xuất hiện bất quá cũng may khác không bị ảnh hưởng bởi vì cái gọi là sự tình không liên quan đến mình thiên chu địa diệt hắn nghĩ một g i â y liền đem không hề để tâm hiện tại muốn làm nhanh lên là tướng vương tinh thần p h â n chấn d ẫ y cho n u ố t an tần phong minh bạch bản thân thể nội nắm giữ thần vẫn huyết mạch cái này huyết mạch có thể dễ như t r ở bàn tay nuốt a n khí mạch trước đó ở trong kiếm ảnh các khác ăn một tia không c h ọ n vẹn khí mạch cả người khí chết chính là biến hóa rất nhiều n h i ề u một loại c u ồ n g bá khí khái nếu là giờ phút này đem cái này vạn thánh vương triều khí mạch nuốt ha ha vậy hắn chẳng phải là sẽ biến càng thêm có đại nhân vật khí chẳng đồng thời khí vợ cũng sẽ tốt đến bạo tạc nói thí dụ như nhà mình đi ngũ độc tông một chuyến liền gặp bản thân vị hôn thê hoàn mỹ trang bức một lần còn ngoài ý muốn chiếm được độc huyền thiên nếu là lại nuốt ăn một đạo tương đối hoàn chỉnh độc lập khí mạch vậy hắn người này phẩm lại sẽ lên cao một cái cấp ở nói không chừng đi nơi nào đều sẽ đi bảo vật tần phong chọc chọc gặp một cái cựu hoàng tử cảm thấy cái này cựu hoàng tử lúc này hơn phân nửa là khôi phục không đến thế là một mình một người đi đến tế đản mặc dù có thành tựu nhiệm vụ là nâng đỡ cựu hoàng tử làm hoàng đế nhưng tần phong lúc này cũng mặc kệ nhiều như vậy trước đ ê m vạn thánh vương triều chuyển thừa mấy ngàn năm khí mạch gan lại nói sau đó nghĩ biện pháp nhường cựu hoàng tử khôi phục bình thường cho hắn tiến hành phong thiện khắc liền không tin toàn năng ác ma lực lượng không cách nào làm cho cựu hoàng tử trở thành một đời hoàng đế thiểu gia hỏa ngươi đừng chạy ca ca sẽ không tổn thương ngươi giờ phút này tần phong đi ở tế đàn trung ương lộ ra một vòng người vật vô hại ý cười ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trốn ở tế đàn phong ấn khẩu khí mạch chi linh chương một trăm bốn mươi mốt thôn vương triều khí mạch lúc này khí mạch chi linh cơ hồ bởi vì nhận trước đó đánh nhau kinh hãi giống rút lại đồng dạng trở thành một cái chỉ có một con chó lớn nhỏ hỏa diễm v a hoa chính đang trên mặt đất rung động rung động phát run liều mạng muốn ẩ n nút tiến vào trong phong ấn bất quá truyền quốc ngọc tỷ đang ngăn trở phong ấn trước mồm để nó không có cơ hội trở lại hang ổ tần phong nết miệng khắc cũng đã cảm nhận được thể nội huyết dịch sôi trào tại hắn đi vào khí mạch chi linh thời điểm khắc liền cảm thấy bản thân huyết mạch lực lượng bắt đầu giáp tỉnh tựa hồ c ố này huyết mạch chi lực ưa thích khí mạch vật này nhất là đối với khí mạch chi linh đơn giản liền giống đang nhìn đồ ăn khí mạch chi linh tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm thế là quyết định cá chết lưới rách từ hỏa diễn ba hoa hình thái nháy mắt biến thành một cái đại cầu chuẩn bị hướng lấy tần phong tiến công tần phong vui lên thầm nói cái này khí mạch chi linh thực sự là thần kỳ đồ vật còn có thể tùy ý biến hóa hình thái thế là nhẹ nhàng chỉ tay một cái hoa tần phong đầu ngón tay đang cùng khí mạch chi linh đạo kia hỏa diễm thân thể tiếp xúc một khắc kia hỏa diễm linh dĩ nhiên giống như cẩu đồng dạng kêu thảm một tiếng sau đó chính là hóa thành một đạo hồng sắc qua n mang tiến nhập tần phong thể nội tần phong có thể rõ ràng cảm giác được đây là một đạo thần kỳ lực lượng cỗ này lực lượng quá đáng sợ có đại huyền diệu khí mạch chi linh kỳ thật cũng là thuộc về khí mạch nó đản sinh ở khí mạch là tức dãy bên trong huyền linh dựa vào khí mạch mà sinh có thể nói khí mạch chi linh so với khí mạch càng thêm cao cấp đối với tần phong tới nói khí mạch chi linh thế nhưng là đại bộ a ở hắn thể nội tồn tại một đầu khí vận long trực tiếp đem vạn thánh vương triều khí mạch chi linh cho nhanh trong thôn tần phong có thể cảm nhận được theo lấy khí vận long thôn khí mạch linh lực lượng sau khác toàn thân trên liên giới đều cảm giác thần thanh khí sàng lên coi như là bị đánh p h ư ợ n g hoang huyết vô cùng phấn khởi cái này khí vận tiểu long tựa hồ trưởng thành một chút tần phong phát hiện du tàu ở toàn thân khí vận tiểu long lớn mạnh cùng đưa mắt nhìn không ít không giống ban đầu ở kiếm ảnh các vừa mới hình thành lúc bên kia suy yếu hh ắ c ắ cái c này khí mạch chi linh bị ta ăn tiếp xuống liền là toàn bộ vạn thánh vương chiều xích viêm khí mạch tần phong t r ậ t t r ậ t miệng đi ở phong ấn nhập khẩu ra đưa tay cầm chuyển quốc ngọc tỷ khắc ăn khí mạch chi l i n cũng đã đầy đủ k Hoa í tính, khí mạch mượn mạch. bạc chi linh đặc tính, có thể câu thông quốc ngọc cái linh thể thông nhờ h điều truyền này ấn ấn đến động tỷ ký, ký, cơ hồ ở tần phong tay chạm đến sinh quốc ngọc tỷ nháy mắt vô số vương triều khí mạch nhao nhao tràn vào tần phong thể nội làm cho tần phong cả người đều cảm giác giống như là bị hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng cuối cùng cỗ này tiến nhập đến tần phong thể nội khí mạch tại khí vận long phụ tá phía dưới đi qua tần phong thần vẫn huyết mạch chi lực biến thành thuần nát hay không bất luận cái gì thuộc tính khí mạch bị hấp thu tranh thủ thời gian khí vận long cũng là ở giờ phút này thân ảnh lại là lớn từng chút một nó du tẩu tần phong toàn thân cuối cùng trở lại tần phong trái tim đem thân thể bao phủ ở trái tim huyết dịch toàn bộ thân thể dung nhập huyết dịch che kín ở tần phong toàn thân t ầ n phong tức khắc tản mát ra một cỗ vương giả bà khí c ố này khí thế thấy nữ hoa hồn thiên đế còn có chờ đám người vợ đều là trong lòng một sợ thật mạnh khí phái đây là tất cả mọi người đệ nhất cảm giác bọn họ vương giả tần phong thân ảnh liền như là là ở nhìn qua một mảnh tinh thần đại hải rộng lớn vô biên khí thế hùng vĩ thần bí khó lường thoải mái hiện tại ta nhân phẩm hẳn là lại tăng lên nói không chừng trả lại đi thiên kiếm vương triều trên đường sẽ nhặt được không ít bà bối ha ha tần phong khỏe miệng cười lên đó là bị khí vận ra chỉ cảm giác nhường khắc lòng tin tăng mạnh sau đó trạng thái này kéo dài không đến một giây chính là bị một cái kinh thiên động đất đánh cho thoái Vâng. tần o Đạo Đạo toàn Hoàng toàn trong. à là là n Sơn, đều ở điên cuồng Không riêng gì Đạo Sơn, liền toàn bộ Hoàng Cung, thậm chí là toàn bộ Vạn Thánh Vương triều, đều đang rung động bên trong. Đây là có chuyện bộ bộ bộ đều đều Đây Triều, ở chí có gì gì? rút rẩy. thậm phong trong lòng kinh hãi đột nhiên nhớ tới bản thân nhất thời trong lòng lòng tham đem toàn bộ vạn thánh vương triều khí mạch thôn quên đi hậu quả không có khí mạch toàn bộ vạn thánh vương triều cưng thổ sẽ dẫn động đủ loại thai nạn loại này thai nạn sẽ kéo dài đến vạn thánh vương triều mỗi một tấc đất bị hủy diệt thiếu chủ người đến rốt cuộc đã làm cái gì nữ hoa nhìn thấy cảm giác được toàn bộ vạn thánh vương t r i ề u đều đang phát sinh địa chấn nơi xa đại đ ị a nước già vô số người đều khủng hoảng bất an ở hoàng đô bên trong gần trăm vạn đại quân đều là huyên náo lòng người bàng hoàng nhao nhao ở phố lớn ngõ nhỏ bên trong loạn chiến tìm kiếm điểm dừng chân toàn bộ đạo sơn đều ẩn ẩn bắt đầu băng liệt sụp đổ văn võ ba quan các đại quý tộc toàn bộ ôm đầu k i n h khủng không biết làm sao đám người cũng không biết tất cả những thứ này đều là tần phong cướp đi vương triều khí mạch nhắm trúng hàng lần này phiền phức lớn rồi lạc lạc à lạc lạc nhưng có giải quyết biện pháp bất thành tỷ như lần nữa dẫn động một đạo vương triều khí mạch tới thần phong nhớ mày trong lòng có chút vội vàng hướng về lạc lạc hỏi dù sao lạc lạc thuộc về hệ thống tinh linh hẳn là đối cái thế giới này hiểu rất rõ mới đúng khác nếu là hỏi nữ hoa bọn họ khẳng định muốn bại lộ bản thân cái này đặc t h u h u ế t mạch chi lực ký chủ ngươi huyết mạch chính là nắm giữ thôn khí mạch năng lực một khi thể nội tạo thành khí vận long liền có thể ngưng tụ ra khí vận ấn ký cái này khí vận ấn ký có thể chấn áp một cái vương triều cương thổ mảy may không kém đối một đạo hoàn chỉnh khí mạch lạc lạc lập tức trở về nói tần phong nghe xong nguyên bản lo lắng tâm tình lập tức liền ngạc nhiên mừng rỡ còn có thể dạng này thao tác ca vậy hắn chẳng phải là trở thành cùng loại khí mạch chi linh loại kia siêu nhiên tồn tại làm sao ngưng tụ khí vận ấn ký tần phong lại hỏi bất quá hắn ánh mắt nhìn một cái b ố n phía tựa h ồ không ổn à toàn bộ đạo sơn cũng đã băng liệt nhanh một nửa tiếp qua một hai phút đ o á n chừng liền sẽ triệt để băng liệt tựa như vận dụng chân nguyên một dạng dụng tâm thần tỉnh lại khí mạch long nói kết ấn liền có thể lạc lạc nói tần phong nghe xong cảm giác tâm thần khẽ động đem ngủ say ở trong trái tim khí mạch long tỉnh lại ngao một đạo long âm ở tần phong bên thai vang vọng khác không cách nào nội thị nhìn thấy khí vận long bất quá lại là có thể căn cứ cái này dòng ngâm phán định khí vận long đã tỉnh lại kết ấn thần phong lập tức nói một câu siêu một đạo cùng phong treo lên cái kia phong ấn ra truyền quốc ngọc tỷ chính là hóa thành một nguồn năng lượng tinh hoa giống như là vụn v ậ t tinh thần đồng dạng rơi vào tần phong hai tay phía trên ngay sau đó kỳ diệu sự tình phát sinh t ầ n phong hai tay xuất hiện một đạo cùng truyền quốc ngọc tỷ tương tự con dấu bằng ngọc bất quá cùng truyền quốc ngọc tỷ không giống là đây là một cái đầu lâu trường bộ dáng cực kỳ xấu xí bất quá nhan sắc lại là và nóng hoàn mỹ hoàng kim khô lâu đầu tần phong thấy vậy khoe miệng co quét một trận luôn cảm thấy cái này ấn ký rất xấu bất quá vậy lười nhác đ ầ u đen rau muống trực tiếp đem cái này khí vận ấn ký đánh cho và ở phong ấn miệng trên cái lõm giờ phút này nữ hoa vậy đến từ tần phong bên người vội vàng hướng về phía tần phong nói thiếu chủ tòa này đạo sơn nhanh muốn hỏng mất chúng ta tranh thủ thời gian rời đi nơi này tiếp tục ở trong này lưu lại chúng ta đều sẽ bị t r ô n sống chương một trăm bốn mươi hai xích viêm hoàng triều không cần bối rối qua một hồi sẽ khỏe tần phong giờ phút này cười nhạt một tiếng trong lòng lại là thờ mắng đi q u ọ c lông khắc còn không có chứng kiến thành tựu i nhiệm vụ hoàn thành nữ hoa im lặng nhìn tần phong một cái này cũng lúc nào còn có thể bật cười vừa mới ra hỏa này đến tuột cùng làm cái gì người nào thần tổng cộng g i ậ n sự tình chẳng lẽ là t r e o chọc khí mạch chi linh nữ hoa hồi tưởng vừa mới đoạn ngắn tần phong tựa hồ bị khí mạch chi linh công kích sau đó khí mạch chi linh chính là biến mất ngay ở nữ hoa nghi hoặc thời điểm gian giác g t h â n kỳ một màn phát sinh toàn bộ dung chuyển đạo sơn đột nhiên an t ĩ n h lại l o n g người bồi dôi hoàng đô cũng là đột nhiên an t ĩ n h lại sắp dẫn phát một trận hủy diệt cấp bậc địa chấn vạn thánh vương triều cũng là lạng yên bình tĩnh tựa hồ tất cả mọi thứ cũng chưa từng phát sinh qua tất cả mọi người cảm thấy nghi hoặc không cách nào tìm hiểu được nguyên do bất quá bọn họ lại là ở tế đài dĩ nhiên tản mát ra một đạo quan g mang cái này quan g mang trùng hợp rơi vào cựu hoàng tử trên người quan g mang ôn hòa tràn đầy huyền diệu cùng thần kỳ giải khai cựu hoàng tử mặt trái cảm xúc nhường cựu hoàng tử tức khắc đứng lên khôi phục lại tinh thần thiếu chủ cựu hoàng tử hướng về phía tần phong một xá cảm thấy vừa mới khác thất thố mà những người khác cũng là nhận lấy tế đài quan g mang ảnh hưởng không ít chúng ác ma lực lượng ăn mọi người đều khôi phục lên như lúc ban đầu bọn họ nhìn thấy cựu hoàng tử trên người còn lưu lại một sợi kim quang coi là lắng lại cuộc động loạn này là cựu hoàng tử thế là nhao nhao hướng về cựu hoàng tử lê bái chúng ta cung nên tân hoàng thành công thông qua phong thiện nghi thức nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn năm toàn bộ vạn thánh vương triều quý tộc quan viên nhao nhao khấu bái giờ phút này cựu hoàng tử là một mặt ngộng bức làm sao đột nhiên bọn họ liền nhận khác làm hoàng đế đây k h á c liền chuyển quốc ngọc tỷ đều không có cảm giác được t â n phong mặc dù ngộng bức một cái Bất chấn vấn kết trùng quyết tử khôi phục lại lý trí, thoát khỏi ác ma lực lượng tinh thần qua cựu phía địa khác không khôi khỏi cục cũng cho phục ác này lòng, riêng hoàng lượng an mọn. hài làm hợp dưới, giải lại lý lực đề, ma sau này ngươi liền là vạn thánh vương triều tín nhiệm hoàng đế làm rất tốt tần phong vô vô cựu hoàng tử b ả vai cố ý đem thanh â m nói đến rất lớn tiếng sau đó ngạo khí đi xuống tế đàn ở đây chỉ có hắn và nữ hoa hồn thiên đế đồ sơn nhã nhã công tôn tỉ mội hai người không có quỳ lạy còn có hạo thiên khuyển cái này yêu vương những người khác đều là nghiêm túc dập đầu một cái đầu đám này vạn thánh vương chiều người tâm lý đều biết rõ lúc này tần phong nói ra lời này rất rõ ràng là duy trì liền cựu hoàng tử cựu hoàng tử trở thành hoàng đế phía sau lại có tần phong bậc này siêu nhiên tồn tại tiền đô có thể nói một mảnh quang minh a bởi vậy không có người dám c a n đảm phản đối cái gì bởi vì vô luận là hạo thiên khuyển vẫn là nữ hoa lại hoặc là đồ sơn nhã nhã hồn thiên đế đều là nắm giữ siêu cường chiến lực quá đáng sợ quá dọa người bất kỳ người nào đều có thể quét ngang vạn thánh vương triều ai còn dám can đảm phản kháng đối mặt quần thần thần phục cựu hoàng tử cũng là trong lòng chấn động tất nhiên tần phong nguyện ý duy trì khác như vậy khác nhất định sẽ không để cho tần phong thất vọng chư vị ái khanh bình sinh cựu hoàng tử khí thế biến đổi cũng sẽ không khờ bày ra một bộ hoàng đế khí phái cao giọng nói một câu giờ khác này khác trong lòng tràn đầy đối với tần phong cảm kích là tần phong n h ư n g khác đắc ý báo thủ rửa hận là tân phong nhường khác có thể đứng ở vạn thánh vương triều đính chót cũng là tân phong nhường khác thoát khỏi nghèo túng hoàng tử thân phận nhảy lên trở thành hoàng đế chúa tể một cái vương triều vận mệnh cuộc đời này nhận tân phong làm chủ tuyệt đối là chiếm một cái đại tiện nghi nhân sinh bên trong to lớn nhất tạo hóa liền là gặp tân phong mà một khắc này tân phong thành tựu nhiệm vụ cũng là vang lên quen thuộc thanh â m nhắc nhở k e n chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành thành tựu nhiệm vụ thu được c á c ma giá trị một điểm sinh mệnh tinh hoa một nghìn điểm khế ước ma s ủ n g triệu hoán tư cách một lần thần phong thấy vậy biểu hiện trên mặt sán lạn giống như hoa h ư ớ n g dương k h á c rốt cục có thể tại lần tiến hành triệu hoán lần này nhất định muốn triệu hồi ra một tên văn thần ngay ở đạo sơn phát sinh đại chiến đêm này ở bắc vực một cái xa xôi quốc độ lại là làm cho vô số người lo lắng xích viêm hoàng triệu đạo sơn n g u y ệ n quang sáng làm cho quần tinh ảm đạo một vị quần áo long b à o nam tử ánh mắt lo lắng nhìn qua tế đàn phía trên khác vươn ra tay một đạo hỏa diễm hiện lên ở lòng bàn tay hồng sắc kỳ lân hình dạng truyền quốc ngọc tỷ nổi lên rơi vào tế đàn phong ấn chi điệm rất nhanh tế đàn hỏa quang nổi lên long b à o nam tử đi đến tế đàn không nhìn hừng hực liệt hỏa ánh mắt lộ ra có chút băng lạnh hoa một đạo hỏa quang cuối cùng trùng thiên mà lên khí mạch chi linh tức k h ắ c hiện thân nó vị trí hình thái cơ hồ cùng long b à o nam tử một dạng tựa hồ đang tận lực bắt trước ta không phải nói qua hiện thân thời gian ngươi biến cái gì đều có thể đừng biến ta bộ dáng long b à o nam tử lộ ra không vui bất quá khí mạch chi linh lại là mảy may không có để ý tới khí mạch chi linh bắt t r ư ớ c long b à o nam tử thanh âm t r e o tức cười một tiếng nói lấy ngươi bộ dáng hiện thân là cho ngươi mặt mũi long b à o nam tử mí mắt một quất cảm thấy cái này khí mạch chi linh vô s ỉ bất quá ho khan một tiếng hắn cũng là cầm khí mạch chi linh không có biện pháp sau đó sắc mặt nghiêm túc lên bắt đầu nói chính sự ngươi tìm ta có chuyện gì nói thẳng a ngay ở vừa rồi long bảo nam tử còn ở trong hoàng cung dễ chịu đi ngủ chỗ nào biết rõ trong lòng đột nhiên chuyển ra khí mạch chi linh bất an thanh âm làm cho khác thể nội c h u y ể n quốc ngọc tỷ đại trấn doa đến long bảo nam tử tranh thủ thời gian thay quần áo ra tầm cung đi tới bản thân phong thiện chi địa mở ra phong ấn triệu hồi ra khí mạch chi linh muốn hỏi qua minh mạch trong lòng sợ xích viêm hoàng triều giang sơn biến không ổn định ở ta quản lý chế độ một cái sơ giai vương triều ta không cách nào cảm ứng được bản thân mấy ngàn năm trước lưu ở trong đó một đạo phân thân hư ảnh khí mạch chi linh nghiêm mặt nói ra xem như một cái hoàng triều khí mạch chi linh nó là nắm giữ hoàn g chỉnh linh trí có thể tùy ý biến hóa hình thái là một loại thần kỳ huyền linh sinh vật trưởng không toàn bộ hoàng triều khí vật mà ở trong bắc vực có đại lượng vương triều là kế thừa nó phân thân mà sinh tồn mồ hôi ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì nguyên lai、like、không phải liền là một cái sơ d i a i vương triều bị diệt mà ta lập tức thông chi hoàng triều hình bộ nhường tổng tư mệnh đi dò xét một cái nhìn một chút vương triều bị diệt nguyên nhân long bào nam tử xấu hổ lên khắc còn tưởng rằng hoàng triều xích viêm khí mạch xảy ra vấn đề không nghĩ đến chỉ là một cái sơ d i a i vương triều bị diệt bởi vậy lập tức không thế nào đem hắn đặt ở trong lòng đồng dạng cái này sự t ì n h thường xuyên phát sinh toàn bộ bắc vực đều nắm giữ hơn ngàn sơ d i a i vương triều những cái này vương triều cũng sẽ lẫn nhau đánh nhau tiến hành tranh đoạt thổ địa trong đó không ít vương triều đều thừa tái xích viêm hoàng triều xích viêm khí mạch tiến hành sinh tồn mà bắc vực còn tồn tại cái khác cường đại hoàng triều vì duy trì bắc vực thế lực trật tự các đại hoàng triều định ra quy củ đ ẳ n g cấp cao người không thể vượt quyền xâm lược cấp thấp cấp người thổ địa cái quy củ này chính là nói chỉ có cùng cấp bậc vương triều mới có thể đánh nhau mà trung giai vương triều không thể cùng sơ giai vương triều tiến hành chiến đấu nếu là làm như vậy coi như vi phạm quy định xem như hoàng triều có quyền diệt trái với quy định vương triều l i ê n tựa như trên địa cầu liên hiệp quốc minh ước một dạng minh ước đại quốc không cho phép xâm lược tiểu quốc lại cho phép xung quanh tiểu quốc tự chủ tiến hành xe b ư ớ c quy định này xuất hiện chính là vì chế ước các đại hoàng triều ở giữa tranh đấu bởi vì toàn bộ bắc vực tất cả khí mạch đều bị các đại hoàng triều chia cắt hầu như không còn nếu là hoàng triều tiến hành chiến đấu cái kia cơ hồ sẽ để cho toàn bộ bắc vực biến mình đầy thương tích bất quá chính là bởi vì quy định này tồn tại từ đó đã dẫn phát một loại khác chiến đấu cái kia chính là các đại hoàng triều sẽ đem bản thân khí mạch phân hóa ra ngoài bồi dưỡng vương triều nhường kế thừa bản thân khí mạch vương triều đi chiến đấu tranh đoạt thổ đ ị a mỗi cái vương triều bị diệt đều sẽ có đối ứng hoàng triều tiến hành dò xét vạn thánh vương triều ngàn năm trước liền kế thừa phải là xích viêm khí mạch bởi vậy một khi xích viêm khí mạch biến mất xích viêm hoàng triều liền sẽ chú ý đến cái này vương triều tồn tại lần này sự tình rất đặc thù cái kia sơ giai vương triều cũng không có d i ệ t v o n g ngược lại lấy một loại kỳ dị phương thức tiếp tục sống sót mà ta khí mạch lại là biến mất không thấy tương đối quỷ dị khí mạch chi linh có chút buồn bực nói ra long b à o nam tử nghe vậy lúc này mới nhữ mày ánh mắt rốt cục nhiều hơn một tia dày đặc hoàng thượng đêm khuya triệu tập hình bộ đến đạo này núi thế nhưng là khí mạch xảy ra vấn đề hay là ta hoàng triều phía dưới cái nào vương triều bị diệt chiếm khí mạch giờ phút này một đạo nhẹ nhàng thanh nhâm vang lên một vị tuyệt thế nữ tử từ n g u y ệ t quang phía dưới phù hiện rơi vào long b à o bên người nam tử nữ tử dung nhan kinh thế có thể long b à o nam tử lại là gặp mà không sợ hãi trong ánh mắt ngược lại có mấy phần cương triều hình bộ tổng tư mệnh cha cho ta một cái vạn thánh vương triều đến tột cùng là tình huống như thế nào ta xích viêm hoàng triều ở trong đó lưu lại một đạo xích viêm khí mạch biến mất mà vạn thánh vương triều cũng không có diệt vong long b à o nam tử đứng ở trên tế đàn thần s ắ c trang nghiêm ra lệnh nữ tử băng l á n h đáp lại một tiếng tuân mệnh tuyệt mỹ thân ảnh chính là biến mất ở mênh mông ánh trăng bên trong đều đến mấy năm ngươi và con gái của ngươi vẫn như cũ bất hòa lúc này tế đài khí mạch chi linh t r e o chọc nói như ngươi loại này từ khí mạch bên trong sinh ra ý thức thể làm sao có thể hiểu chúng ta nhân tộc tình cảm long bảo nam tử phức tạp nói ra sau đó cũng là bất đắc di thở dài một hơi nhìn qua mênh mông ánh trăng con ngươi chỗ sâu có một loại khó có thể áp chế ý lạnh、Đợi đêm nay còn có một t r ư ờ n g đang cố gắng gõ chữ là vì cảm tạ hôm qua khen thưởng đà chủ vị kia huynh đệ ba đoán chừng chín giờ dưới bộ dáng đổi mới đi ra chương một trăm bốn mươi ba ra cắt lượng là nữ bốn canh ngày thứ hai bình minh thời khắc toàn bộ hoàng đô đều là náo nhiệt phi thường vô số nhạc sĩ bơi thành chúc mừng các đại người đi đường đều rối rít vây quanh ở đường phố đạo quan xem biểu diễn tất cả mọi người đều đắm chìm trong tưng ơ bừng vui sướng bên trong đồng thời vậy kinh ngạc bởi vì vạn thánh vương triều tân hoàng đế chính là rất không đáng chú ý một cái hoàng tử c ự u hoàng tử công tôn hạo nhất mà vạn thánh vương triều thánh hoàng đế lại là ở đêm qua chết bất đắc kỳ tử mà chết nghe nói không đêm qua thánh hoàng đế băng hà ta liền nói tối hôm qua làm sao phát sinh lớn như vậy địa chấn hù chết bảo bảo ai ta nửa đêm hôm qua đi ra ngoài đi dạo còn c h ấ n kinh phát hiện vô số biên cảnh quân đội c h ấ n đầy phố lớn ngõ nhỏ giống như muốn đánh trận giống như ngươi vậy nhìn thấy ta cũng vậy dọa đến ta tranh thủ thời gian đóng cửa thật chặt nghe nói tối hôm qua binh sĩ không riêng gì bên hoàn g cảnh khu còn có nguyên soái quân đội vậy tiến vào hoàng thành đây nhìn đến tối hôm qua liền là chính biến chi dạ à, bất quá vì cái gì muốn chọn ở cựu công chúa thành hôn ngày đây n g ư ơ i đây không hiểu à, cựu công chúa thành hôn mời văn võ ba quan còn có vô số thế gia quý tộc đây chính là hảo thủ đoạn à. ngươi nghĩ một chút hôn lễ cùng ngày cái nào sẽ nghĩ tới mưu quyền x o á n vị à. ngươi nhỏ giọng một chút đừng để phía trước binh sĩ nghe thấy bây giờ là triều chính m ẫ n cảm giác thời kỳ đường phố bốn phía đều là đang khe khẽ bàn luận nhao nhao rất nhiều bách tính đều cảm giác một đêm sau đó toàn bộ vương triều có thể nói là lòng trời lở đất cảm thấy không thể tưởng tượng à. hôm qua vẫn là thánh hoàng đế đương triều hôm nay sáng sớm liền là tín nhiệm hoàng đế hạ hoàng đế cầm chính bậc này biến hóa đối với bất luận cái gì bách tính tới nói đều cảm thấy khó có thể tiếp nhận giờ phút này phố lớn ngõ nhỏ vô số người đều đi ra mắt thấy tân hoàng phong thái cảm thấy vị này tân hoàng tuổi trẻ tuân khí làm cho vô số quan lại quyền quý nữ nhi đều là một mặt hoa si lên cựu hoàng tử nói đến cùng vẫn là một cái liền hai mươi tuổi cũng chưa tới hoàng tử ở toàn bộ vạn thánh vương triều lịch sử đều là càng n ă m mạnh hoàng đế đương nhiên cựu hoàng tử minh bạch tất cả những thứ này đều cũng không phải là khác tự thân cố gắng kết quả tất cả đều là bởi vì một cái thần bí lại cường đại thiếu niên ban tặng cho giờ phút này tần phong đám người đều ở hoàng cung xa hoa nhất một châu ngọc hương trong các nghỉ ngơi tối hôm qua nửa đêm đi qua một phen đại chiến mặc dù tần phong hao tổn cơ hồ không có nhưng là đám người lại là cảm thấy mệt mỏi chủ yếu vẫn là tần phong đem ác ma lực lượng thi triển m à ra làm cho đám người đối kháng bản thân mặt trái cảm xúc hao p h í không ít tâm thần bởi vậy nữ hoa đồ sơn nhã nhã công tôn tỉ m ộ i hai người c h ờ chút đều ở phòng bên trong ngủ ngon ma hôn thiên đế cũng là trốn ở phòng thiêm thiết một hồi coi như là thần thông võ giả đầy đủ giấc ngủ cũng là có thể đưa đến nhanh chóng điều chỉnh trạng thái tác dụng mà hạo thiên quyển thì là giống đánh phượng hoàng màu tươi phi thường phấn khởi không ngừng ăn đổ vợt nó tối hôm qua thế nhưng là trận đại chiến đó xui xẻo nhất một cái xông vào phía trước nhất bị thương rất thê thảm toàn thân khí huyết cơ hồ bị độc k i a huyền lá cờ háo tổn một phần ba toàn bộ c ầ u thân đều là xương da tương liên hoàn toàn không có n h ụ c cảm bởi vậy hạo thiên khuyển từ đạo sơn trở lại hoàng cung liền bắt đầu ăn uống thả cửa ăn đủ loại yêu thú thịt một mực từ nửa đêm ăn vào buổi sáng loay hoay ngự thiện phòng đầu bếp bọn họ đều nguyên một đám thủ hoàng c ư ớ c loạn biến đổi hoa dạng cho hạo thiên khuyển làm đồ ăn ngự thiện phòng đầu bếp bọn họ là run sợ kinh hãi bởi vì hạo thiên khuyển thế nhưng là một tôn yêu vương a một phần vạn đồ ăn làm được không hợp khẩu vị nổi dẫn ăn thịt người liền t h ẳ m rồi bởi vậy tất cả mọi người đều rất ra sức nấu cơm mà tần phong thì là trước rất sớm ngủ một cái đại rất thẳng cũng không có cùng công tôn thanh tuyết ở một cái phòng tần phong cảm thấy đã trải qua tối hôm qua sự tình công tôn thanh tuyết quá mệt mỏi vẫn là để nàng hảo hảo nghỉ ngơi hắc hôm nào tìm lương thần c á p nhật lại bổ động phòng hoa c h ú t đêm giờ phút này tần phong t ỉ n h ngủ sau chuyện làm thứ nhất liền là trước tiến hành triệu hoán tối hôm qua do dự rõ ràng sửa lại một cái chiến trường bởi vậy không có thời gian tiến hành triệu hoán lạc lạc ta muốn sử dụng khế ước triệu hoán tư cách tần phong xoa xoa đôi bàn tay yên lặng cầu nguyện hy vọng mang đến văn thần cái gì cũng tốt chỉ cần là văn thần là được rồi khắc rất nhanh phải trở về đến thiên kiếm vương triều không có một cái tâm phúc văn thần giúp hắn ra mưu đồ sách khắc tế b à o não cảm giác thật không đủ dùng a tần phong chỉ có thể hấu người âm người cũng sẽ không quản lý triều chính bên trong a khắc lần này trở về thiên kiếm vương triều nhất định là muốn cùng cái kia tam hoàng tử tính số sách sau đó tranh đoạt hoàng vị trọng sinh một đời tất nhiên làm hoàng tử nếu là liền hoàng vị cũng không chiếm được cái kia thực sự là một cái thất bại nhân sinh đồng thời tần phong còn thèm muốn thiên kiếm vương tinh thần p h â n chấn dãy nếu là hắn có thể đem thiên kiếm vương tinh thần p h â n chấn dãy thôn vệ chắc chắn bản thân thể nội đạo kia khí vận long sẽ lần nữa trưởng thành một chút ta dù sao tần phong có thể cảm nhận được theo lấy khí vận long càng mạnh hắn nhân phẩm còn có nhân khí trước lại càng cường đại vì mê đảo ngàn vạn nữ thần hoàn thành sau cung giai lệ ba nghìn mộng đẹp k h á c muốn thôn vô số tức giận dãy triển khai một trận tranh bá hoành đồ hành trình Ngày, cái này sau này làm hoàng đế tâm nguyện bây giờ còn không cách nào đi thực tiễn k e n chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến đến từ đệ thất trọng thiên g i a cát lượng trước mắt g i a cát lượng đang ở trong truyền thống mời ký chủ đến phụ cận cao nhất một ngọn núi đi chờ đợi g i a cát lượng giáng lâm g i a cát lượng đã bị tẩy đi kiếp trước ký ức mời ký chủ đừng để lộ lạc lạc nhắc nhở tần phong đang ở vào y ý lạc lạc mà nói nhường khác lập tức lấy lại tinh thần sau đó hồi tưởng một lần nghe thấy triệu hoán đến lại là ra cắt lượng kích động đến cả người lập tức đều nhảy xuống giường a a rốt cục triệu hồi ra một cái văn thần lại còn là tam quốc bên trong bị thần hóa ra cắt lượng nhìn đến thôn một cái vương triều khí mạch sau đó cái này triệu hoán đi ra nhân vật đều như thế vừa lòng đẹp ý tần phong trên mặt cười đến tựa như cúc hoa một dạng mỹ lệ khát vội vàng đơn giản rửa mặt một cái liền lập tức hướng về đạo sơn chạy như bay vào căn cứ hệ thống chỉ Phu nhất cận cao mà ộ t chỗ Phong, không phải Sơn liền l tần ố i đại chiến hôm nhanh, h mà. qua đạo Sơn、mà. Rất t phong l i ề ngưng bò lên trên đạo Sơn Đình Ánh n n Chót. đạo ắ rơi ra Sơn liệt hại. xuống, đều duy bốn toàn Đình mảnh hôn toàn băng lên, đàn, còn hoàn hảo không chút tổn hại. Mà thần phong n gạch Chót, một đột, to, mặt đất tế chút đạo hảo là Mà bộ bộ lộ đá phía hồ chỉ có tụ mà ra đạo kia khí vận ấn ký cũng là triệt để sắp nhập vào tế đàn xem như vạn thánh vương triều căn cơ che chở toàn bộ cương thổ tuy nói vạn thánh vương triều hoàng đế là công tôn hạo nhất nhưng mà chân chính cầm trong tay khí mạch vẫn là hắn tần phong a liền nhanh như vậy tới rồi sao đ ỗ n g nhiên thần phong kinh ngạc nhìn qua thiên không chỉ thấy nguyên bản xanh thảm lam thiên đột nhiên xuất hiện một đạo kỳ dị hát sắc lốc xoáy tần phong ở kiếp trước xem không ít khoa huyễn cùng huyền huyễn m ả n g lớn biết rõ bầu trời này xuất hiện hát sắc lốc xoáy hơn phân nửa là có người đang tiến hành ngưu bức hống hống không gian vượt qua rốt cuộc đã đến ta k h ổ n minh tần phong rất là chờ mong muốn gặp một lần cái này khổng minh là một cái đại thúc còn là tiểu bạch kiểm nhưng mà đạo kia hát sắc lốc xoáy bên trong lóe ra một vệt sáng rơi vào tế đàn tần phong giật n ả y mình khắc ngã nhào một cái trực tiếp từ tế đàn lan xuống chứng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua tế đàn giống như là gặp quỷ một dạng nói khổng minh là nữ cái này sao có thể trước mắt tế đàn đang đình đình nhi lập một vị tuyệt thế mỹ nhân nàng dung mạo mảy may không kém đối nữ hoa vẹn vẹn khí chất so với nữ hoa ít một chút tiên thần vật vị cả người đều tràn đầy một loại l ạ n h d i ễ m mỹ mỹ nhường tần phong h á to miệng con mắt đều cong được một đường tia lấy tần phong đệ nhất cảm giác vị này tuyệt thế mỹ nhân đơn giản giống như là một cái lạnh lẽo cô quạng bạch phú mỹ toàn thân cao q u ý phục sức cho người một mắt nhìn đi liền cảm thấy nàng mười phần có tiền kim s ắ c chiến giáp dán vào tuyệt mỹ thân thể nhất v i lông vũ biên chế váy vây ở dưới chiến giáp đột hiện tuyệt mỹ chân tinh xảo thủ t r ạ n g phân biệt beo ở trên hai tay cái kia thủ chạc kia phía thủ t r ê ngươi bảo thạch, lóe ra nhàn nhạt nhàn lóe l ra a n quang, nhiều nữa cao phần này lánh lần tăng phần cùng nhã. thêm lịch diễm đẹp, lần nữa tăng thêm mấy phần cao cùng lịch tao quý sử là gia cắt lượng tần phong thăm dò hỏi một cái chẳng lẽ hoa hạ lịch sử thay đổi bất thành hay là nói đệ thất trọng thiên bình hành thế giới có như vậy một cái bình hành thế giới gia cắt lượng là nữ nữ tử không có trả lời mà là b ả n lấy một t r ư ơ n g băng lánh gương mặt dùng đến một đôi cao ngạo ánh mắt quét tần phong một cái liền như là là ở nhìn run dế đồng dạng ta chính là xích viêm hoàng triều tổng tư mệnh do đó điều tra nơi đây xích viêm khí mạch biến mất nguyên do không gọi ra cắt lượng nữ tử nói xong chính là ánh mắt hướng về hoàng đô cùng càng xa địa phương nhìn thoáng qua băng lanh trên gương mặt rốt cục lộ ra một tia lộ ra vẻ gì khác nghi hoặc nang l ầ m bẩm kỳ quái khí mạch biến mất vạn thánh vương triều cương thổ làm sao còn có thể bảo tồn hoàn chỉnh mà không có hạ xuống thai họa sau đó đem ánh mắt rơi vào tế đàn phong ấn c h i địa cả người cũng là phát ra một cỗ rộng lớn chân nguyên lực lượng hướng về phong ấn c h i đ ị a thăm dò c h ư một trăm bốn mươi bốn hoàng triều công chúa lãnh tương nhi nữ tử chân nguyên lực lượng lạ thường cường đại nhường tần phong lập tức sắc mặt kinh biến lên khắc từ trước mắt vị này lánh diệm nữ tử trên người cảm giác được một cỗ trước đó chưa từng có nhỏ bé cảm giác đặc biệt là nữ tử tản ra chân nguyên ba động mang theo một loại làm cho người tim đập nhanh khí thế cỗ này khí thế không nói ra được đáng sợ cùng cuồng uống rượu sau khi cùng hóa đổ sơn nhã nhã, đều muốn lần. gấp với khi lợi hại rượu sau đều hóa đồ mấy tần h như thế cường đại người, hơn nữa còn như thế ế gian cường người, đại tuổi sao nữa còn làm sẽ có trẻ. t phong trong lòng giật mình cẩn thận hồi tưởng thiếu nữ xuất hiện nói câu nói kia sau đó đột nhiên tỉnh nộ lại cái này nữ tử là hoàng triều người tần phong hôm qua đại chiến sau đó liền quên đi một kiện phi thường chuyện trọng yếu cái kia chính là vương triều khí mạch một khi biến mất hoàng triều nhất định sẽ phát giác được đồng thời sẽ điều động cường giả tới đây dò xét căn cứ các đại cổ tịch ghi chép hoàng triều đều có một cái hình bộ hình bộ phân chia tư mệnh chức vị nghiệp chuyên nghiệp quản lý hoàng triều các đại hình pháp trong đó tư mệnh cũng sẽ thụ dùng thuốc lưu thông khí huyết dây sự kiện mà tư mệnh từ thấp đến cao chia làm cựu phẩm cựu phẩm chính là tổng tư mệnh đồng dạng làm được cái nghề nghiệp này không phải l a o đầu tử liền là lao thái bà hoặc là siêu việt thánh vực võ giả siêu nhiên tồn tại v õ hoàng cảnh cường giả võ hoàng cảnh có thể nói là bắc vực bá chủ đẳng cấp vô luận bất luận cái gì thế lực có người đạt tới bậc này cảnh giới đều có thể hùng bá bất luận cái gì một mảnh cương thổ không cần để ý tới cái gì hoàng triều hoặc là cổ lao tông môn bất quá lấy tần phong nhãn lực trước mắt cái này tuổi trẻ lại xinh đẹp không tưởng nổi nữ tử không có khả năng là võ hoàng cảnh cường giả mới đúng bởi vì tuyệt mỹ nữ tử còn tại sử dụng chân nguyên lực lượng tần phong mặc dù không phải đối võ hoàng cảnh hiểu rất rõ bất quá cũng là đọc đủ thứ võ sách người biết rõ một chút để ý tới biết rõ đạt tới võ hoàng cảnh lần này t ầ n g thứ tựa hồ chân nguyên sẽ bị chuyển hóa được một loại càng thêm cường đại cùng đáng sợ lực lượng nghĩ không ra ta vận khí kém như vậy dĩ nhiên đến xích viêm hoàng triều tổng tư mệnh cái này thật khác mẹ dọa người a tần phong hiện tại thực lực cùng thế lực đều ở vào mới phát sinh trong lúc đó gặp tuyệt mỹ nữ tử bậc này siêu nhiên tồn tại cảm giác đau đầu đến bạo tạc hiện tại tần phong phi thường khẳng định cái này tuyệt mỹ nữ tử là ở d o xét vạn thánh vương triều khí mạch biến mất sự tình nếu là một hồi nàng phát hiện phong ấn bên trong khí vận ấn ký tần phong cảm thấy bản thân rất nguy hiểm cái này nữ tử nhất định sẽ đem mục tiêu nhắm chuẩn khác thế là tần phong tranh thủ thời gian hướng về phía nữ tử ném đi một cái thuộc tính dò xét lanh tương nhi lực lượng thuộc tính 80 m m trí lực thuộc tính 99 m ỹ lực thuộc tính 100 sinh sôi thuộc tính 39 m a y mắn thuộc tính 44 tu luyện tình huống thánh vực võ giả đ ỉ n h phong tinh nguyện huyền pháp cựu phẩm võ học phi thiên ngự kiếm cựu phẩm võ học thân thế xích viêm hoàng triều đệ nhất thiên tri kiểu nữ là cao quý xích viêm hoàng triều công chúa lại thân làm hình bộ tổng tư mệnh tuổi gần hai mươi nắm giữ cường đại tu luyện cảm nộ g lực lượng mẹ chính là ma nguyệt giáo t h á n h nữ phản bội giáo phái cùng xích viêm hoàng đế yêu nhau toàn bộ triều văn võ bá quan phản đối đồng thời cuối cùng mẹ bị ma nguyệt giáo cường giả ám sát mà chết lanh tương nhi một mực đối việc này canh cánh trong lòng Cảm trừ phi có thể tu luyện tới ma nguyệt giáo chân giáo bảo điện ma nguyệt hô hấp pháp cái khác trong nóng ngoài lạnh tính cách quái gở không có gì bằng hữu tự ngạo từ nhỏ thiếu thích khát vọng thân tình tần phong cẩn thận xem hết lánh tương nhi thân thế còn có tính cách đặc điểm cuối cùng trực tiếp ở trong lòng bột u miệng một tiếng con mẹ nó thế mà đến một cái xích viêm hoàng triều công chúa hơn nữa thân thế còn kỳ lạ như vậy mẹ là ma nguyệt giáo t h á n h nữ căn cứ bắc vực sách sử bên trong miêu tả ma n g u y ệ t giáo chính là một cái cổ lao giáo phái nằm ở tứ tinh thế lực ở bắc vực viễn cổ thời đại liền một mực tồn tại không có bị diệt vong cái này giáo phái phi thường khủng bố sẽ tu luyện một môn gọi là quỷ dị công pháp thông qua tự nhiên hô hấp đến thu lấy vạn vật sinh mệnh t r i lực giống như là hấp huyết quỷ quỷ một dạng đồng thời cái này giáo phái còn tồn tại một loại thể chất gọi là ma nguyệt thánh thể nắm giữ cái này thể chất người đều xưng hô làm t h á n h nữ thánh tử bọn họ tu luyện ma nguyệt hô hấp pháp làm ít công to có thể phát huy ra càng mạnh uy năng tu luyện ma nguyệt hô hấp pháp về sau cả người thọ nguyên cũng sẽ vô hạn kéo dài siêu việt người bình thường tộc có thể so với một chút yêu vương thậm chí đại yêu tuổi thọ ở trong bắc vực ma nguyệt giáo bị xưng là dị đoan người t ừ n g tại mấy chục năm trước vô số hoàng triều liền cùng một chỗ liên thủ đối ma nguyệt giáo tiến hành qua diệt s á t chỉ đáng tiếc đông đảo hoàng triều cừng giả vậy vẹn vẹn chỉ có thể công hãm ma nguyệt giáo ngoại điện mà nội điện căn bản không cách nào tiến vào bởi vậy đến nay ma nguyệt giáo vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại cô gái này tính cách trong nóng ngoài lạnh vẫn là dễ đối phó liền sợ gặp được loại kia nội tâm băng lãnh đối với tình cảm chết lặng người một hồi ta vẫn là lừa dối a nàng không phải ma nguyệt thánh thể mà một khi phát tắc lên liền sẽ sống không bằng chết tần phong não hải bắt đầu tốc độ ánh sáng vận chuyển lại cường hóa hai lần đại não nhường tần phong cái này tư duy tốc độ cũng là siêu việt thường nhân suy nghĩ vấn đề đều rất nhanh lúc này lãnh tương nhi c h â n nguyên đã triệt để xông vào phong ấn c h i địa dưới đáy cuối cùng nàng gặp được làm cho nàng rung động sự tình một đạo tản mát ra cùng khí mạch lực lượng tương tự ấn ký nổi lên tại ám hắc phong ấn không gian lộ ra phá lệ sáng ngời cái này ấn ký hình dạng cùng con dấu bằng ngọc không sai biệt lắm bất quá ngoại hình là một cái mang sừng đầu lâu từ xa nhìn lại quỷ dị ấn ký cỗ kia khí vận c h i lực giống như là dưới mặt đất một mảnh sóng biển từ phong ấn không gian phun trào ở vạn thánh vương triều cương thổ bên trong tồn tại che chở lấy mỗi một tấc đất lãnh tương nhi liễu mi nhữ lên mười phần không giải nàng không minh bạch thế gian này còn có cái dạng gì cao nhân có thể trưởng không khí vận đem khí vận c h i lực cô đ ộ n g được ấn ký c h ấ n thủ một quốc cương thổ cái này ấn ký phát ra khí vận v ậ n may không kém đối đã từng xích viêm khí mạch phân hóa mà ra một đạo khí mạch nghĩ không ra thế gian lại tồn tại cái này cùng khí mạch tác dụng tương tự khí vận ấn ký chỉ sợ coi như là xích viêm khí mạch chi linh đều không cách nào ngưng tụ cái này khí vận ấn ký a chẳng lẽ khí mạch biến mất là bởi vì toàn bộ tạo thành khí vận ấn ký vạn thánh vương triều khí mạch bị người luyện hóa lãnh tương nhi càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nàng tiếp tục phát ra chân nguyên cẩn thận quan sát phong ấn không gian bên trong khí vận ấn ký cuối cùng nàng ánh mắt vui vẻ biết được đến c ô này khí vận lộ ra một vẻ làm cho nàng quen thuộc khí t ứ c c ô này khí tức tựa hồ gặp qua nàng nghĩ nghĩ sau đó đột nhiên giật mình thu hồi chân nguyên nàng cái kia lãnh diêm gương mặt hơi hơi trấn kinh sau đó chuyển bay ở tần phong trước người băng lanh trong ánh mắt lộ ra một vòng hiếu kỳ ngươi gọi tên là gì lãnh tương nhi dùng đến một bộ quan viên ép hỏi cấp dưới ngữ khí lạnh leo cùng cường thế Bất quá chương n nhã h t một trăm bốn mươi lăm lừa dối công chúa nàng nói chuyện thời điểm sợi tóc trong gió khẽ đung đưa tóc dài tới eo nhường tần phong gặp trong lòng không khỏi đ ầ u đen rau muống công chúa đây là vội vã xuất giá mà tóc đều đến eo ta hỏi lại tên ngươi lãnh tương nhi gặp tần phong ánh mắt có chút mê ly ngựa khí biến được nhiều hơn một phần lạnh lùng nàng coi là tần phong cái này tiểu quỷ bị nàng lông mày say mê trong lòng không khỏi đối tần phong dâng lên một vòng chán ghét thầm nghĩ tiểu quỷ mà thôi cũng tốt sắc đẹp nhưng mà tần phong vẹn vẹn nhìn nàng tóc dài nhớ tới hoa hạ bên trong lưu truyền ra một câu đợi ta tóc dài tới eo thiếu niên cưới ta vừa vặn rất tốt tần phong tần phong sau khi lấy lại tinh thần một mặt bình tĩnh nói ra quan sát lanh tương nhi thuộc tính thân phận sau k h ắ c trong lòng đã co đáy minh bạch như thế nào lừa dối vị này hoàng triều công chúa Tuyệt đối kiếm l ớ n đầu tiên c h ỉ là Hoàng tương r r i giữ ề u Công Chúa nắm giữ võ học, nắm võ chật chật, ớ c càng thêm cường kia đại. Tần phong n g thêm ư i h ẳ k h ô n phải là v ạ nhi t á n vương h t r ề u người Hoàng t ộ chất A, ta n ớ ký vạn thánh vương thánh gần n triều h mấy trăm năm qua, Hoàng tộc Hoàng qua, vấn ẫ n luôn chính là công tôn Lênh tương nhi là c thị. h t v ấ nàng nói chuyện thời điểm l i ề n bắt đầu vận dụng một loại xem tức giận phương pháp cái này xem tức giận phương pháp có thể dò xét tần phong tu vi cùng t u ổ i tác là một môn mười phần huyền diệu chân nguyên vận dụng gõ cửa cũng không phải là võ học 16 tuổi í ư ờ cốc cảnh trung kỳ l a n h tương nhi thấy vậy trong lòng lại là kinh ngạc một phen ở một cái sơ giai vương triều 16 tuổi có thể đến í ư ờ cốc cảnh trung kỳ hẳn là xem như dị loại bởi vì cái này nhân vật chỉ có ở trung giai vương triều mới có thể xuất hiện không phải người hoàng tộc ngươi tại sao có thể tiến vào đạo sơn phong thiện c h i địa phong ấn không gian bên trong khí vận ấn ký tại sao tồn tại ngươi một tia khí tức hy vọng ngươi thành thật trả lời bằng không thì lãnh tương nhi sắc mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt lạnh lùng vây tay một cái chính là vạch ra một đạo cường đại chân nguyên kiếm khí c h ạ g thầm nghĩ núi cách đó không xa một ngọn núi đỉnh chót f r a n h sơn phong đỉnh chót trực tiếp bị cái này chân nguyên kiếm khí tiêu diệt chỉ cần lãnh tương nhi nguyện ý tùy thời có thể đem núi cho bổ ra tần phong gặp con mắt thẳng tắp chừng lớn thầm mắng đây cũng là thánh vực võ giả đỉnh phong thực lực mà nhấc tay ở giữa có thể tùy tiện t o á i một ngọn núi bất quá tần phong trong lòng n ạ o khí ghét nhất liền là bị người uy hiếp lúc đầu tần phong chỉ là muốn hơi hố một cái lanh tương nhi tránh thoát nàng chất vấn hiện tại tần phong cải biến chú ý k h á c muốn bây chết cái này công chúa thế là tần phong cố ý xếp đặt ra một mặt bình tĩnh bộ dáng ánh mắt còn lộ ra một vòng v ẻ khinh thường cái này khiến lanh tương nhi trong lòng cảm thấy kỳ quái nếu là thương nhân đã sớm sẽ bị loại này võ lực cho kinh hại đến sắc mặt trắng bệnh làm sao tiểu tử này còn có thể bình tĩnh ở không riêng như thế tần i đối với gái kiếm khinh nhi đối ể u nguyên tử thường. mắt, tương trong một t này còn nàng này chân nguyên kiếm khí khinh thường. Nháy lãnh lòng một mạch, khí phong sinh ra m ộ trong loại mặt t á ác giá i nhi giận cảm xúc chủ ma ba đậu. Ken, ký nhường lãnh tương Tần trị dữ, p trong óc nghe thấy ác ma giá trị trong lúc vô tình liền thêm mười lăm tức khắc vui nở hoa không nghĩ đến nhường một cái thánh vực võ giả định phong người hơi hơi sinh khí có thể gia tăng so với cùng cảnh giới người cao lớn gấp năm lần ác ma giá trị cái này cờ m ở nở thực sự là một cái đại phát hiện bằng không thì như thế nào ngươi sẽ giết ta tần phong giờ phút này nhìn thấy ác ma giá trị gia tăng cao như thế đã không nghĩ theo sáo lộ ra bài trực tiếp giả ra một bộ cao nhân bộ dáng chính khí lăng nhiên ánh mắt thâm thúy lên như vậy biến hóa nhường lanh tương nhi hơi hơi ngẩn ngơ sau đó trong lòng không biết tại sao lại nổi giận tiểu tử này bất quá hích cốc cảnh mà thôi còn dám ở trước mặt nàng dùng loại này khẩu khí thực sự là chán sống phải biết ở chính mình quốc gia coi như nàng không có bất luận cái gì thân phận chỉ là một thân tu vi đủ để khiến được hoàng triều bên trong vô số quan viên nhao nhao dập đầu thật cuồng khẩu khí lãnh tương nhi trong lòng m ặ t k i ê n ngạo khí cùng một chỗ chính là lập tức đem cường giả thánh vực uy áp p h ó n g thích c u â n c u ộ n chân nguyên lấy một loại cuồng bạo tốc độ lan g ra nhường bất luận kẻ nào đều sẽ trong lòng chân kinh cơ hồ tất cả thánh vực võ giả phía dưới nhân vật đều sẽ không cách nào tiếp nhận cái này uy áp lực lượng lãnh tương nhi muốn để tần phong biết rõ nàng lợi hại nhường tần phong ở nàng chân nguyên uy áp phía dưới Khuất phục đất, hảo hảo chính quỳ xuống đất, thái đoan độ mười ì n minh bạch nàng cùng hắn ở giữa, là lớn bao nhiêu thân phận trinh lệnh. Đáng tiếc làm cho nàng thất vọng, thần phong dĩ nhiên, h bạch cho thất làm một mặt giữa, tiếc bao c là ở dĩ ý、cười. Hơn nữa, cái kêu ý cười, như nữa tên trộm, con mắt đều con được một đường kia. cái cười, được kêu ý trộm, mắt một đều bảy bốn ả y b mươi chín ngày mang n g u y ệ t độc tố tần phong giả ra một bộ đạo nhiên bộ dáng cực lực nhường bản thân bảo trì cao nhân tư thái cùng ngữ đ i ệ u nhưng mà nội tâm lại là âm thầm kêu khổ khắc toàn bộ thân thể ở cỗ uy áp này phía dưới đều nhanh muốn hô hấp đình chỉ nếu không phải thể nội tồn tại đạo kia khí vật long làm ra một k i a hộ thể hiệu quả đoán chừng khác lúc này thật mất hết thể diện vì ở nơi này hoàng triều công chúa trước người mẹ bản hoàng tử thế nhưng là tương lai hoàng đế tương lai sẽ thống nhất bắc vực ngươi nguyên một đám nho nhỏ hoàng triều công chúa dĩ nhiên không biết xấu hổ lấy thánh vực võ giả tu vi đại ta m ố i thù này ta nhớ kỹ chờ ta đem ngươi lừa dối ở về sau chậm rãi để ngươi còn tần phong khỏe miệng co giật hối hận tự mình tiến tới tìm kiếm ra cắt lượng không có đem hồn thiên đế nữ hoa đồ sơn nhã nhã kêu lên thất xách ca siêu cơ hồ ở tần phong nhanh chóng phun ra câu nói này sau đó lãnh tương nhi chân nguyên nháy mắt thu hồi cả người sắc mặt đều là tụ biến ánh mắt lấp loe không ngừng gắt gao nhìn chằm chằm tần phong còn toát ra vẻ cảnh giác sắc ý cùng một chỗ ngươi đến tột u cùng là người nào thân phận gì ma nguyệt giáo cùng ngươi quan hệ thế nào ngươi làm sao biết rõ ma nguyệt thánh thể bị thêm vào ma n g u y ệ t độc tố lãnh tương nhi từng chữ phun ra lạnh lùng ánh mắt như là một thanh kiếm cùng tần phong hai mắt đối mặt muốn đem tần phong nhìn đấu đáng tiếc tần phong con người sâu không lường được sớm đã bị ác ma lực lượng cường hóa hoàn thiện qua bất luận kẻ nào nhìn đều là một bộ tang thương thâm thúy thần bí cái này khiến lãnh tương nhi bỗng nhiên cảm thấy tần phong không đơn giản khả năng cũng không phải là đơn giản đích góc cảnh cực kỳ ẩn giấu đi tu vi bởi vì vừa mới nàng thi triển chân nguyên huy áp cũng không có nhường tần phong cảm thấy có bất kỳ khó chịu nào địa phương tóm lại tần phong cho nàng một loại thần bí cùng cổ quái cảm giác ta là ai cũng không trọng yếu ngươi chỉ cần biết rõ ta gọi tần phong liền có thể ta đến từ thiên kiếm vương triều là cái kia tiểu quốc gia hoàng tử tần phong hai tay phía sau có chút lão khí hoành thu bộ dáng cùng bộ dáng mười phần không phù hợp ta không tin lãnh tương nhi trong tay chân nguyên tụ tập một đạo vô hình kiếm khí chính là hiện lên ở duyên dáng lòng bàn tay tựa hồ dự định đối tần phong động thủ tần phong gặp trong lòng kêu lớn cứu mạng bất quá mặt ngoài lại là vẫn như cũ bảo trì bình tĩnh bây giờ là thời khắc nguy cấp có thể hay không sắp xếp gọn một đợt này b ư ớ c lừa dối ở đây hoàng triều công chúa liền nhìn tiếp xuống một câu nói mặc kệ ngươi có tin không đây là sự thật ngươi chính là xích viêm hoàng triều công chúa lại là hình bộ tổng tư mệnh địa vị cao quý chỉ đáng tiếc một mực đối với ngươi phụ thân ma nguyệt giáo thánh nữ chết canh cánh trong lòng cảm thấy đó là ngươi phụ thân sai lầm nhưng mà cùng ngươi phụ thân đoạn tuyệt quan hệ vứt bỏ công chúa thân t h ậ n đi hình bộ đi qua mấy năm cố gắng làm tổng tư mệnh kỳ thật không có ngươi phụ thân ngươi là không làm được tổng tư mệnh hiện tại ngươi hẳn là cách ma nguyệt độc tố phát t á c thời gian vẹn vẹn chỉ có mười ngày a tần phong nói xong nhìn thấy lanh tương nhi một mặt kinh ngạc đến ngây người biểu lộ thế là trong lòng đại hỷ minh bạch bản thân sẽ phải lừa dối ở vị này hoàng triều công chúa vì vậy nói l ờ i nói thật cùng ngươi nói a ta có thể trị ma n g u y ệ t độc tố ngươi cũng không cần tu luyện ma nguyện giáo môn kia ma nguyện hô hấp pháp lần này nói lập tức nhường lãnh tương nhi cả người c h ấ n kinh đến toàn thân run lên không khỏi lui ra phía sau hai bước giống như là nhìn quái vượt nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong bất quá nàng xem như hoàng triều công chúa thế k ỳ nhân dị sự rất nhiều bởi vậy cũng là ở một cái hô hấp thời gian tỉnh táo lại lãnh tương nhi bình tĩnh hỏi ngươi làm sao biết rõ ta thân thế ngươi thật có thể trị liệu ma nguyện độc tố tần phong thận trọng gật đầu một cái khẳng định nói cái này tự nhiên có thể trị liệu sau đó tần phong bắt đầu giải thích nói ta sư thường một cái ẩn sĩ t ô n g môn ta tông am hiểu thôi diễn chân trời trưởng không khí vận cái này vạn thánh vương t r i ề u ở tối hôm qua tân đế băng hà khí mạch chi linh chịu ảnh hưởng từng đất rung núi chuyển thầy ta không đành lòng liền vận dụng cường đại thủ đoạn đem nơi này khí mạch chi linh cho luyện hóa thành một đạo khí vận ấn ký nay ấn ký kỳ thật vẫn là khí mạch thành nhưng không có khí mạch chi linh vẫn như cũ có thể thủ hộ cương thổ phong điệu mưa thuận ngươi thân thế ngay ở ta trông thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt liền thôi diễn mà ra lãnh tương nhi nửa tin không nghi ngờ lại hỏi ấn ký là ngươi sư phụ luyện hóa vì nhân vật gì ngươi khí tức ta cùng với sư phụ đồng xuất một môn tu công pháp vốn là đồng nguyên khí tức một dạng cũng là bình thường tần phong mặt không hồng tim không nhảy thần s ắ c đạm nhiên nói ra trong lòng thầm than từ khi sau khi xuyên việt diễn kỹ này là một ngày so một ngày cao nếu là có thể về hoa hạ hẳn là một cái trẻ tuổi nhất vua màn ảnh lãnh tương nhi nghe xong trong lòng xem như tin bảy tám phần nàng cẩn thận hồi tưởng lại cảm thấy tần phong quá mức phi phạm vô luận là định lực kiến thức quyết đoán thậm chí là giờ phút này khí chất cùng thần thái đều như là một vị thượng vị giả loại này khí phách nàng khi còn bé chỉ ở một người trên thân gặp qua cái kia chính là nàng phụ hoàng xích viêm hoàng triều hoàng đế chương một trăm bốn mươi sáu ra cắt lượng khác làm sao sẽ có như thế cường đại khí t r à n g lãnh tương nhi sinh lòng cảm khái cảm thấy tần phong toàn thân trong lúc lơ đãng sẽ tản mát ra một loại bá giả khí t r à n g loại này khí chẳng giống như là trải qua xa trường hành trình trở về vương giả thần phong gặp lanh tương nhi biểu lộ trong lòng mừng thầm k h á c thể nội nắm giữ khí vận long cái này khí vận long một khi thức tỉnh cả người liền sẽ biến giống như đế vương đồng dạng thân mang đại khí vận quan g h o à n cho người gặp đều là sinh lòng kính sợ tựa như đối mặt tinh thần đại hải đồng dạng ta còn có mười ngày liền sẽ lần nữa phát tác ma nguyện độc tố ngươi cứu chữa ta cần điều kiện gì cứ việc nói lanh tương nhi lúc này tỉnh táo lại đối tần phong tin hơn phân nửa bất quá nội tâm chỗ sâu vẫn là tồn tại một chút lo nghĩ lúc này ma n g u y ệ t độc tố phát tắc thời gian càng lúc càng ngắn nàng cũng là không lo được nhiều như vậy ngựa chết coi như ngựa sống i à, phi nói sai là trị liệu ta điều kiện rất đơn giản ngươi khoảng thời gian này đi theo ta chờ đến ma n g u y ệ t độc tố phát tắc thời điểm ta tự sẽ có rượu kế giúp ngươi giải trừ thống khổ t ầ n phong cố tình thần bí không nói minh bạch lãnh tương nhi thấy vậy cũng là không thể làm gì nàng từ nhỏ đã nhận ma n g u y ệ t độc tố thống khổ mỗi một lần đều thống khổ chỉ có thể trốn ở một cái lặng lẽ không có người ở địa phương l ặ n g lặng chờ đợi ma n g u y ệ t độc tố rút đi cái này ma n g u y ệ t độc tố lúc trước phụ hoàng thuê vô số danh ý cùng dược sư đều không cách nào giải quyết bệnh này tất cả mọi người đều phải ra kết luận trừ phi tu luyện ma n g u y ệ t hô hấp pháp nếu không căn bản không cách nào trị liệu ma n g u y ệ t độc tố đồng thời loại độc này sẽ theo lấy tu vi tăng cường mà càng ngày càng lợi hại thẳng đến có một ngày c h ế từ ở ma n hiện tại bắt đầu ta liền đi theo ngươi chắc chắn ngươi hẳn là biết rõ ma n g u y ệ t độc tố phát tác sau đó là một cái tình huống như thế nào ngươi nếu là chị không tốt ta trên cơ bản ngươi cũng khó còn sống ta ở ma n g u y ệ t độc tố phía dưới thế nhưng là gặp người liền liền giết sau đó hấp huyết lãnh tương nhi lộ ra một tia khó được ý cười bất quá cái này ý cười rất khủng bố nhường t ầ n phong gặp đều cảm giác nội tâm lông s i ê u s i ê u thầm nghĩ bản thân lần này lừa dối nhìn đến một không nhỏ muốn đem mệnh quá giang bất quá cái này gọi là kế hoan minh ai bảo cái này lãnh tương nhi muốn tới dò xét khí vận ấn ký đây còn hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy tại hắn triệu hoán ra cắt lượng sau đó liền nhảy nhót từ hư không phát ra phát hiện còn phải khác vừa mới giật nảy mình coi là r a cắt lượng là một cái nữ không có vấn đề ta cũng sẽ không cầm bản thân mệnh nói đùa tần phong vô liêm sỉ nói ra trong lòng thầm than ta khác mẹ thật đang lấy mạng nói đùa a khóc không ra nước mắt ta không tìm chết sẽ không chết ta tần phong cũng không biết cái này ma n g u y ệ t độc tốt như thế nào trị liệu a lúc này chỉ có thể đi một bước tính một bước cùng lắm thì cái này công chúa bệnh một phát tác k h á c liền mang theo nữ hoa hồn thiên đế bọn họ chạy trốn dù sao chân dài ở trên người hắn khắc liền không tin đánh không lại đỉnh phong cấp bậc thánh vực võ giả khắc còn chạy không qua m a liên ở giờ phút này bên trên bầu trời đột nhiên hiện ra một đạo truyền thống trận pháp tản mát ra một đạo quỷ dị lực lượng ba đậu tần phong cùng lãnh tương nhi gần như đồng thời n g n g đầu trông thấy một đạo tử sắc quang mang quét lối đi nhỏ núi tần phong cảm thấy cái này tử quang rất quen thuộc tựa hồ cùng tự thân ác ma lực lượng sinh ra tử quang có chút chỗ tương đồng thầm nghĩ không phải là ra cắt lượng đến a mà lãnh tương nhi thì là mặt lạnh lấy ánh mắt mười phải ầ n c n h g á cái cái c chầm chầm rơi vào trước cảm cũng công chúa, được có nhìn người tử quang, không ngừng Lênh tương nhi nàng hoàng lần nhất nhìn thấy cái này tử quang, trong lòng liền sinh ra một loại nào đó không rõ, cái này không rõ có thể nhếu loạn nàng tâm thần. phía thấy, thể thứ thấy thể một tâm rơi ra triều ra rõ, rõ lui đi, loại Phải vào vật là sao đoạt tử tử gặp qua sau. kỳ dù dị đó có biết nàng đã là đ ỉ n h phong cấp bậc thánh vực võ giả có thể xuất hiện ở sơ giai vương triều bên trong bất luận cái gì dị sự đều không nên sẽ ảnh hưởng nàng tâm thần mới đúng a đồng thời nàng ánh mắt cũng là chăm chú khóa được trên hư không quỷ dị trận pháp cảm thấy môn này trận pháp thật huyền diệu huyền diệu đến nàng nhìn thoáng qua đều cảm thấy não hải có loại choáng váng cảm giác nàng vừa mới xuyên việt không gian mà tới cũng là lợi dụng truyền thống trận pháp nhưng mà căn bản không thể cùng cái này từ hát sắc trận pháp so sánh hoàn toàn không ở một cái cấp bậc sau đó t ử quang tiêu tán một đạo khôi ngô bóng người xuất hiện hắn có bảy thước cao lông mày rất nhỏ cũng không nồng đậm quạt lông kinh luân thư sinh trường bảo mười phần nho nhã khác gặp được tần phong sau chính là cười nhạt một tiếng bước ra một bước xúc đ ị a thành thốn lưu lại từng đạo tàn ảnh chính là đi ở tần phong trước người hướng về phía tần phong một xá chủ nhân ra cát lượng cung kính hướng về phía tần phong một xá gọi thiếu chủ liền có thể tần phong tràn đầy cao hưng nói ra rốt cục triệu hoán đạt tới ra cát lượng một cái q u y tương đối cao n ư u thần tam quốc bên trong quân thần trong lúc nói cười có thể khiến được một trăm vạn hùng binh h ồ i phi yên d i ệ t là thiếu chủ gia cát lượng sửa lời nói khác cho tần phong ấn tượng đầu tiên chính là một cái tuổi trẻ thư sinh hình tượng hơn nữa còn là thuộc về loại kia tiểu bạch kiểm loại hình gia cát lượng bên ngoài thoạt nhìn v ẹ n vẹn chỉ có hơn hai mươi tuổi bất quá lại là giữ lại tiểu hồ tiểu tử tạo hình cùng điện ảnh bên trong tương tự v ẹ n vẹn số tuổi biến trẻ thiếu chủ vị này là gia cát lượng vừa đến chính là chú ý tới tần phong bên cạnh tuyệt mỹ nữ tử khác v ẹ n vẹn ở bên người nữ tử dừng lại sát na chính là trong lòng giật mình phát hiện nữ tử này thực lực siêu nhiên là một cái cực kỳ lợi hại tuyệt vọng thế là trong lòng thầm nghĩ nhìn đến nhà mình thiếu c h ủ không đơn giản lại sẽ rắn chắc như thế cao thủ nang a gọi lanh tương nhi mấy ngày nay xem như ta thiếp thân nha hoàn thần phong hì hì ha h a nói còn nhìn lanh tương nhi một cái k e n ký chủ nhường lanh tương nhi tức giận ác ma giá trị mười lăm k e n ký chủ nhường lanh tương nhi trong lòng sinh ra sắc ý ác ma giá trị mười lăm k e n ký chủ nhường lãnh t ư ơ n g ngữ ngơi, giá nhi Liên chú i ác ma giá trị t ế phong ác giá ma trị, n ư ờ n Tần g p h nói xong lại ờ i nói liền tiếp sau, sặc, trực bị là không biết giống l ã n h tương nhi dạng này hoàng triều công chúa tâm tính đây chính là cao ngạo đến cực điểm đồng thời lại là võ đạo cường giả ở trước mặt tần phong cảm thấy có tự nhiên cảm giác ưu việt bởi vậy tần phong dĩ nhiên nói nàng là nha hoàn cái này khiến nàng không cách nào tiếp nhận bất quá lúc này có việc cầu người nàng vẫn là nhịn một chút chỉ có thể ở trong lòng oán hận g i a c á t lượng kinh ngạc nhìn tần phong một cái khác là một người tinh tự nhiên cảm thấy lanh tương nhi không có khả năng là thiếu chủ nha hoàn băng lanh tương nhi một thân khí chất cao quý cùng ngạo khí ánh mắt mảy may đ ố i tần phong không có một tia kính sợ cảm giác cái này khiến g i a c á t lượng phỏng đoán cái này tuyệt mỹ nữ tử hơn phân nửa cùng thiếu chủ đạt thành thỏa thuận gì ủy khuất làm một nha hoàn thế là g i a cắt lượng đối tần phong kính nảy lên cảm thấy bản thân tìm nơi nương tựa dạng này một vị thiếu chủ tiền đồ vô lượng a tần phong ngược lại không có để ý nhiều như vậy khác hiện tại không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút g i a cắt lượng thuộc tính thế là đầu một cái thuộc tính do xét g i a cắt lượng lực lượng thuộc tính 60. u m trí lực thuộc tính 120. t r m h ị lực thuộc tính 85. sinh sôi thuộc tính 44. m a y mắn thuộc tính 70. tu luyện tình huống bán bộ thánh vực võ giả phong ấn tam trọng kỳ môn b á t quái đẳng cấp không biết vị bạc tiên t r ì đẳng cấp không biết thiên địa trận pháp đẳng cấp không biết thân thế đến từ đệ thất trọng thiên bình hành thế giới thuộc về một cái độc lập huyền huyễn bản tam quốc thế giới trường kỳ ẩn cư thâm sơn bị lưu bị ba lần đến mời mời ra sau liền một mực bán khổ lực bốn phía t r í n h chiến bởi vì biết được một môn kỳ thư thiên địa trận pháp bởi vậy trở thành tam quốc thế giới bên trong cừng giả bị thân hóa chết rồi linh hồn có thể vào luân hồi đại đạo hệ thống đem ra cắt lượng nguyên hữu ký ức tẩy trắng vẹn vẹn rót vào cái thế giới này có quan hệ sự tình một mực trốn ở trong đại sơn lần cư bởi vì ba ngày trước mơ tới ký chủ chính là tuyệt thế minh quân bởi vậy đặc biệt tìm nơi nương tựa cái khác xấu bụng túc trí đam y ê u trọng tình nghĩa trung thành một trăm chương một trăm bốn mươi bảy ra cắt lượng đề nghị gặp ra cắt lượng thuộc tính sau đó tần phong trong lòng phi thường hài lòng đặc biệt là ra cắt lượng độ trung thành lại là một trăm bất quá cái này ra cắt lượng thực lực lại là có chút thấp à, đồ sơn nhã nhã đều là đệ thất trọng tiên triệu hoán tới sau ban đầu cấp bậc chính là bán bộ thánh vực võ giả cộng thêm c ử u trọng phong ấn mà ra cắt lượng vẹn vẹn chỉ có tam trọng liền mang ý nghĩa ra cắt lượng ở tương lai tu vi có hạn à, xa xa không cách nào cùng đồ sơn nhã nhã cái này võ tương có thể so sánh bất quá tần phong cảm thấy cái này cũng không có thế yếu ra cắt lượng vốn chính là mưu sĩ văn thần đầu hóc cơ linh có thể ra chủ ý liền tốt lên chiến trường giết địch lại không cần khác chúng ta trước rời đi nơi này tần phong chính là mang theo ra cắt lượng cùng oán khí lanh tương nhi hạ đạo sơn không lâu ba người về tới hoàng cung bên trong tần phong đầu tiên là tìm kiếm đạt tới hạo thiên khuyển chỉ thấy khiếu thiên khuyển đã ăn đến to m ọ n g vô cùng đêm tối hôm qua mất đi khí huyết cho hoàn toàn bổ sung trở về đang dễ chịu nằm ở trong phòng ngủ ngon mà ngự thiện phòng tất cả đầu bếp bọn họ từng cái mệt mỏi trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất không nhúc ních bọn họ từ hơn nửa đêm bắt đầu làm đồ ăn liên tục mấy cái canh giờ không nghỉ ngơi bây giờ rốt cục có thể dễ chịu ngủ một giấc say thiếu chủ n g ư ơ i trở về khiếu thiên khuyển gặp tần phong vào nhà lập tức tỉnh lại ân cần thăm hỏi một tiếng sau đó kinh ngạc nhìn thấy tần phong dĩ nhiên mang về một cái xinh đẹp không tưởng nổi lánh diễm nữ tử lập tức cười mờ ám cười một tiếng con mắt c o n thành tuyến thầm nói thiếu chủ thực sự là phong lưu phong khoáng hôm qua còn động phòng hôm nay liền nhiều một vị mỹ nhân không hổ là thiên tri đế tử thần phong nghe vậy cười nhạt một tiếng bất quá sau lưng lại là cảm giác một trận âm hàn quay đầu nhìn thoáng qua thần phong liền nghẹn ngào một phen nước bọn lãnh tương nhi cả người mặt đều h ắ n lên đồng thời ánh mắt có một loại muốn giết cho xúc động thần phong ác ma giá trị ở thời khắc này tiếp tục tiêu thăng hạo thiên khuyển thình lình đánh một cái run t r ừ n g lớn mắt chó thẳng lưu lưu nhìn chằm chằm lãnh tương nhi toàn thân ra mồ hôi lạnh t h ầ m nói thiếu chủ lần này mang về nữ tử làm sao như thế cường đại a bản tôn đều cảm giác đối mặt là một mảnh sát ý bừng bừng băng sơn không rét mà run không cái kia tương nhi đừng xung động đây là ta phải lợi chiến tướng hạo thiên quyển một cái nắm giữ thần thú huyết thống yêu vương tần phong giải thích nói lộ ra đợi ý c h u y ệ n c ủ a tui vn l ã n h tương nhi nghe xong xem thường nói một cái thổ cầu vậy thần thú hạo thiên quyển nghe trực tiếp buộc phát yêu vương khí thế nói dám mắng bản tôn là thổ cầu nữ nhân người muốn chết lanh tương nhi mảy may không sợ bất quá ánh mắt lại là giật mình hạo thiên khuyển khí thế mảy may không kém đối một chút bán bộ thánh vực võ giả thậm chí đủ để có thể so với một vị đại yêu như thế bề ngoài xấu xí lực lượng lại như thế phi p h à m lợi hại lợi hại bất quá đáng tiếc điểm ấy thực lực nàng còn không đủ vào nàng pháp nhãn xem như hoàng triều đệ nhất thiên tài hai mươi tuổi võ đạo c ứ n g giả chỉ kém một bước liền có thể tiến vào võ hoàng cảnh giới nàng có nàng cao ngạo cùng lực lượng ở bản ti mệnh trước mặt chỉ là một cái yêu vương cũng dám làm càn lãnh tương nhi đầu ngón tay khẽ động một trưởng vỗ r a một đạo kỳ dị chân nguyên chính là ngưng tụ thành một chủng loại dường như trận pháp một dạng kết giới bất quá kết giới này phi phảm so với phổ thông trận pháp đó là cường đại huyền diệu nhiều toàn bộ trong phòng đều bị bao phủ ở cổ này lực lượng phía dưới nguyên bản nổi giận hạo thiên quyển lập tức bị cố này lực lượng gắt gao chấn áp giống như bị sơn nhạc c h ấ n trụ đồng dạng toàn bộ cầu thân đều là trực tiếp phanh một cái bị đánh vào dưới mặt đất vài mét trên mặt đất vẹn vẹn lưu lại một con chó ảnh Ngậy! tần phong cùng ra cắt lượng đồng thời mậu bức nghị không ra lanh tương nhi nói động thủ liền động thủ thực lực biêu hãn đến cực điểm hạo thiên khuyển đều là không cách nào chống cự một kích chân nguyên lĩnh vực nữ tử này là một vị thánh vực võ giả trí cường giả ra cắt lượng trong lòng c h ấ n kinh thấy rõ ràng lanh tương nhi chiêu thức khắc a m hiệu thôi diễn cơ hồ nhãn quan hàn chiêu liền đem lanh tương nhi tu vi dò xét thấu triệt không minh bạch nhà mình vị này thiếu chủ là thế nào câu bám vào như thế nữ cừng giả ngao ngao hạo thiên khuyển gian nan từ dưới mặt đất bỏ ra cả người l à bụi nó vô tội nhìn thoáng qua lanh tương nhi lỗ thai chó đều là mềm n ũ n cảm thấy thiếu chủ mới tìm về nữ tử thật tơ mơ cường đại đơn giản không phải một cái đẳng cấp a hạo thiên khuyển nàng gọi lanh tương nhi về sau đừng t r e o chọc nàng tận lực nhường cho điểm đừng tổn thương hòa khí Vàng không thì người muốn ăn đau khổ người đi đánh thức nữ hoa bọn nhường nàng tần phong khổ thì thức hoa họ, hợp tập rất đi đau các lúc à bất đắc còn dị nói ra, còn nơi nuối ra, nghĩ này tần phong chính là hướng về phía da cắt lượng hỏi không biết tiên sinh đối ta thân thế hiểu rõ như thế nào trước mắt tần phong cũng không biết hệ thống cho da cắt lượng chút vào ký ức tình hình cụ thể là cái gì k h ắ c chỉ có thể từ thuộc tính do xét biết được một cái hào phong hướng bởi vậy lúc này mới dự định cẩn thận hỏi thăm một cái ra cắt lượng nhìn thoáng qua l ã n h tương nhi có chút cố kỵ không sao đều là chính mình người tần phong như tên trộm cười một tiếng còn đắc ý nhìn thoáng qua l ã n h tương nhi nhường ra cắt lượng yên tâm k h e n ký chủ khiến l ã n h tương nhi nổi giận ác ma giá trị năm mươi tần phong kèm chút lảo đảo một cái bản thân bất quá là tùy ý nói một câu nói không đến mức nổi giận a cô nàng này đơn giản liền là sống sờ sờ mặt trái năng lượng thể q u ỷ mới cùng ngươi là chính mình người các ngươi cho chuyện ta ở ngoài phòng chờ lấy mười ngày sau đó ngươi nhất thực hiện ước định tự cầu phúc lãnh tương nhi hử lạnh một tiếng đẩy cửa đi ra ngoài không biết tại sao cùng tần phong cùng một chỗ nàng luôn luôn bất chi bất giác m u ố n tức giận gặp lãnh tương nhi vừa đi tần phong tranh thủ thời gian đóng cửa ho khan một tiếng nói hiện tại ngươi có thể nói ra cắt lượng d ừ n g một chút cảm thấy tần phong vừa mới cử động thực sự là túc trí đ a mưu a một câu liền tức giận bỏ đi lãnh tương nhi thế là cười nói thiếu chủ thực sự là cao siêu một câu liền đem nữ tử này lời ra không k h ô nói g n cười lấy lao thần đối thiếu chủ biết chỉ biết là thiếu chủ chính là thiên kiếm vương triều cửu hoàng tử từ nhỏ nghèo túng bị hoàng tộc vứt bỏ đưa vào vạn thánh vương triều làm ở rể nói đến cái này thật đúng là đối với thiếu chủ vũ đủ. ta đối thiên kiếm vương triều hoàng tộc cựu thị thần phong nhữ mày nói ngươi là làm sao biết rõ ta thân thế ta từng ngộng thấy cùng thiếu chủ đánh cờ thiếu chủ chính miệng nói cho với ta thiếu chủ trong ngộng nói với ta ngươi sẽ thống nhất bắc vực chinh chiến vạn giới hiện tại cần một vị văn thần n h ự sĩ ta bị thiếu chủ hùng uy khí thế đánh động cảm thấy thiếu chủ chính là chân chính thiên mệnh c h i tử bởi vậy mới có thể không tiếc mở ra truyền tống đại trận đến đây tìm nơi nương tựa thiếu chủ tần phong gật gật đầu lộ ra một cái hài lòng tiêu dung cảm thấy hệ thống đưa vào ký ức tuy nói chuyện rất vớ vẩn trong ngộng đánh cờ nhưng ở nơi này huyền huyền thế giới bên trong lại là phù hợp lẽ thường không có gì đại lỗ thủng sau đó nói tiên h sinh đối thiên kiếm vương triều biết rõ bao nhiêu tiên h sinh cảm thấy ta hiện tại phải làm thế nào làm tần phong bắt đầu khảo nghiệm lên ra cát lượng đến ở trong lòng hắn trước mắt vạn thánh vương triều sự tình đã xong rõ ràng đón lấy bên trong liền là vinh quang trở về thiên kiếm vương triều khắc cũng không muốn ở vạn thánh vương triều nơi này lêu lỏng lãng phí thời gian bởi vậy muốn nghe một chút ra cát lượng đề nghị ra cát lượng nha lại nói thế nào cũng là trí lực thuộc tính một trăm hai mươi nhân vật so với khắc đến đều muốn cao không ít cái này tư duy cùng kiến thức vậy không phải bình thường thiếu chủ lấy thiếu chủ trước mắt tình cảnh nhất định là không thể trực tiếp trở lại thiên kiếm vương triều thiếu chủ muốn trở về thiên kiếm vương triều nhất định phải có một cái danh chính ngôn thuận thân phận cái này thân phận thứ nhất muốn chấn kinh tất cả mọi người thứ hai muốn để ngươi địch nhân e ngại thứ ba muốn để ngươi phụ hoàng đối với ngươi nhìn với con mắt khác nói đến đơn giản một chút ngươi c ầ n trang một lần đại b ư ớ c gia cắt lượng vừa nói vừa sờ lấy hồ tu còn lộ ra một vẻ ý cười chương một trăm bốn mươi tám trở về thiên kiếm vương triều tần phong nghe xong cũng là cùng gia cát lượng không n h ư u mà hợp cười lên cái kia tiểu dung như tên trộm tiện cùng gia cát lượng ý cười tràn ngập một loại xấu bụng ý vị thiên sinh đề nghị thực sự là phù hợp ta khẩu vị tần phong cười nói nguyên kế hoạch khác chính là nghĩ như vậy chờ giải quyết vạn thánh vương triều liền mượn vạn thánh vương triều cùng kiếm ảnh các thế lực cuốn đất mà về đ ă n g lâm hoàng vị giết cái kia tam hoàng tử tạo chết cái kia hoàng hậu thiếu chủ ta trong lòng đã có diệu kế g i a cát lượng lập tức cười thần bí cái gì diệu kế tần phong hiếu kỳ chẳng lẽ lao chư so với hắn còn sẽ trăng bức ta chỉ lộ ra một chút thiếu chủ tốt nhất cơ hội chính là một tháng về sau thiên kiếm vương triều tổ chức lễ mừng mỗi năm đại điện đây là đại cơ duyên thiếu chủ không cho phép bỏ qua về phần c ậ n kẽ làm thế nào chờ trở, trở lại thiên kiếm vương triều ta sẽ từng bước một tiết lộ mà ra Gia cát lượng nói xong quạt lông khẽ động thần s á c tự tại rất là trăng bức có một loại cao thâm mặt chắc cảm giác. một thâm mặt loại đại ư ợ c cái Tần、phong、lật một Phong b viện bên ngoài lại tiến hành một trận đáng sợ giao phong nếu là tần phong nhìn thấy nhất định sẽ đ ầ u đen g i a u muống b ả n hoàng tử hậu cung hỏa thiêu thật tốt kịch liệt chỉ thấy to lớn trong hoa viên Đã sớm bị một đạo sớm một bị k i ngươi h h k ủ n chân vực cách nào bào, đồng thời cũng cảnh lĩnh khỏa không thời không pháp thấy rõ ràng hoa hoa, nguyên bên trong, ngoại luận nào, nào tiến đồng ràng viên bên trong Nữ giới đều vào, vợ. bao bất kẻ ở rõ đồ là người nào lãnh tương nhi đem ánh mắt rơi vào nữ hoa một người trên người ngay ở trước đây không lâu lãnh tương nhi vừa mới đi ra ngoài liền gặp bị hạo thiên khuyển gọi tới nữ hoa đám người nàng lần đầu tiên gặp nữ hoa liền cảm thấy nữ hoa quá mức phi phạm rõ ràng chỉ có thần thông võ giả đệ tam cảnh thần biến cảnh thực lực có thể phát ra khí thế lại là xa xa siêu việt thần t h ô n g cảnh so với nàng đều còn muốn đáng sợ một chút để cho nàng trong lòng vô cùng kiên kỵ đồng thời nàng vậy âm thầm đối tần phong vô cùng chấn kinh ở phỏng đoán tần phong chân thực thân phận đến tột cùng là như thế nào tại sao như thế bên người sẽ tụ tập như thế lợi hại nhân vật nàng dám khẳng định nữ hoa một khi trưởng thành đặt tới t h á nữ hoa tinh xảo khuôn mặt cười một tiếng tuyệt đại khuynh thành lộ ra rất là đơn thuần có thể nàng câu nói này lại là mang theo vô tận trào phúng một câu làm cho lãnh tương nhi sắc mặt tối đen thầm nói cái này tuyệt mị nữ tử cùng tần phong quả thật là một đường mặt hàng đều là một nhóm đáng xấu hổ run r dế nháy mắt lãnh tương nhi xuất thủ một đạo bảo kiếm tế ra nở rộ phong mang vô tận chân nguyên theo lấy nàng bảo kiếm c h à m ra hóa thành chân nguyên kiếm khí từ tứ phía b ắ t phương hướng về nữ hoa đánh tới muốn giao hấn một cái nữ hoa nữ hoa sắc mặt trầm xuống nàng thể nội tồn tại phong ấn lãnh tương nhi cảnh giới cao nàng quá nhiều thế là quyết đoán thi triển ra trên người chỉ có mấy món bảo vật một đạo cốt c h ạ c tế ra chính là lúc trước tần phong ở hoàng đô tham gia võ hội dùng để phòng thân sử dụng pháp bảo chỉ thấy cốt c h ạ c triển khai cường đại sức phòng ngự kim sắc quan mang theo lấy nữ hoa chân nguyên điên cuồng d ố t vào mà biến tứ tán không riêng bao k h ỏ a nàng còn bao k h ỏ a hồn thiên đế các loại người bên cạnh tất cả chân nguyên kiếm khí toàn bộ ở đạo này kim sắc bình t h ư ớ n g hóa thành không khí một màn này làm cho lanh tương nhi trong lòng giật mình thầm nói thiên phẩm khí cụ hôm nay phẩm khí cụ ở trong hoàng triều đều là khó gặp không nghĩ đến nữ hoa một cái thần thông võ giả dĩ nhiên n ắ m giữ sau đó nữ hoa lần nữa cầm lấy mặt khác một trôi kim sắc kiếm lãnh tương nhi lại c h ấ n kinh nữ hoa trong tay xuất ra khí cụ vẫn là thiên phẩm khí cụ đồng thời từ nữ hoa trên thân kiếm phát ra chân nguyên ba động rất rõ ràng so với nàng kiếm còn muốn tốt hơn một cái cấp bậc lãnh tương nhi đố kỵ trong tay nàng kiếm đều là đến từ mẫu thân của nàng đưa cho vô cùng chân quý chính là thiên phẩm kiếm khí bên trong c ự c phẩm kết quả nữ hoa xuất ra một thanh kiếm đánh thắng nàng để cho nàng thương tâm sau đó nàng càng thương tâm là nữ hoa lần nữa lấy ra hai thanh kim sắc kiếm khí cùng lúc trước một trôi giống nhau như lúc bốn kiện thiên phẩm khí cụ lãnh tương nhi khiếp sợ đến cực điểm cái này bốn kiện thiên phẩm khí cụ mỗi một kiện để cho nàng cảm giác đều là cực hạn thiên phẩm khí cụ không phải tầm thường cô gái này thiên phẩm khí cụ nhiều như vậy đều là tần phong cho được lãnh tương nhi bỗng nhiên cảm thấy tần phong càng ngày càng thần bí cương đại thủ hạ đồng thời thủ hạ còn có phi p h à m khí cụ thật cho người càng ngày càng suy nghĩ không thấu nữ hoa ba thanh kim sắc kiếm khí xuất hiện chính là trực tiếp hóa thành một đạo kiếm trận chém đi thiên k h ô n g hoa chân nguyên lĩnh vực phá toái lãnh tương nhi kiếm chiêu cũng là tùy theo phá toái lãnh tương nhi liên tục lũi bước trong lòng nộ khí khó nhịn lại bị một cái thần thông võ giả người cho nát chân nguyên lĩnh vực cái này nếu là truyền đi đ o á n c h ừ n g quỷ đều sẽ không tin tưởng lãnh tương nhi còn dự định tiếp tục đánh giờ phút này lại truyền tới tần phong quất lạnh tất cả dừng tay các ngươi lại đánh không riêng gì cái này hoa viên toàn bộ hoàng cung đều sẽ bị các ngươi mở ra đám người vừa nhắc nhở lúc này mới phát hiện nguyên bản kỳ hoa dị thảo hoa viên còn có tinh xảo chạm trổ tường lây đều ở hai người so chiêu nháy mắt hóa thành vỡ nát bốn phía vô số binh sĩ đều rối rít ở phía xa vây xem Kinh khủng nhìn qua rằng co sòng phương, doa đến rung động rung qua doa co động á tần run. t phong lúc chủ này nhân bày bộ ra một g i ánh đỡ, đi ở trước mặt l tương ta tướng thiên thể, ta tiểu ngươi nhi, không nói, chiến khuyển đừng nhà Tần khách khi nói, khi phụ hạo thể, khi hòa. ánh có của phong dễ mắt sắc bén như đ a o tiếp tục nói nếu không ngươi đừng muốn cho ta trị liệu chờ ngươi độc phát ta nhấc chân chạy nói xong lộ ra một bộ cười mờ ám biểu lộ lãnh tương nhi hừ lạnh một tiếng thu tay lại tần phong càng ngày càng thần bí cùng bất phàm nàng thì càng tin tưởng tần phong có thể chữa trị xong nàng ma nguyện độc tố thế là chỉ có nhịn xem như một cái sống an nhàn sung sướng công chúa hơn nữa tính cách còn quái gợ cao ngạo nàng từ nhỏ thật đúng là nhất nhận qua bậc này tức giận bởi vậy trong lòng không ngừng chửi mắng tần phong hạo thiên khuyển nhìn thấy khoe miệng cũng là co quáp thầm than từ xưa trung khuyển không bằng mỹ nữ à. thiếu chủ tình cảm ta bị người đánh liền đáng đ ợ i ô ô xem như thần thú thật thảm hoàng cung một ngày đi qua cựu hoàng tử đăng ký ngày đầu tiên chính là ở t à o triều bên trong tiến hành thế lực lớn t à y bản ngay trước tất cả quan viên mặt hạ lệnh chém giết hoàng hậu cùng nguyên soái hai đại gia tộc đem vạn thánh vương t r i ề u một trăm vạn đại quân quân quyền trưởng giữ ở trong tay bất luận cái gì văn thần võ tướng đều không dám ngẫu nghịch một phần toàn bộ t à o triều liền tràn đầy huyết sát chi khí cựu hoàng tử cũng là ở một ngày này bị triều chính bên trong mệnh một cái bạo quân xưng hô h ắ n ngụ ý liền là quá tàn bạo quá huyết tinh cựu hoàng tử lại đối bạo quân cái này sưng hâu ngược lại là xem thường ngược lại cảm thấy bản thân nhân tử bởi vì hắn vẹn vẹn giết không nguyện ý đầu hàng người mà những cái kia đã từng là hoàng hậu nguyên soái hiệu trung người phàm là đầu hàng thần phục hắn đều mềm lòng giữ lại xuống tới cựu hoàng tử cảm thấy khác làm như thế thật sự là một cái người hiền lành bất chi bất giác cựu hoàng tử cũng là rất được tần phong vô liêm sỉ chân truyền hôm sau sáng sớm cựu hoàng tử xuất cung chính là tự mình cung tiễn tần phong bởi vì tần phong sẽ rời đi trở lại thiên kiếm vương triều cựu hoàng tử đối với tần phong đó là mang ơn không có tần phong khác không có khả năng ngồi lên hoàng vị báo thù rửa hận từ một cái nhỏ yếu người biến tôn quý vô cùng bởi vậy tần phong ly khai cái này một ngày cơ hồ toàn bộ hoàng cung tất cả cung nữ cùng thị vệ xếp thành một hàng từ thật dài hoàng cung cửa ra vào lên dọc theo đường cái nói một mực đến hoàng đô thành bên ngoài xem như tần phong đám người vui vẻ đưa tiễn vô số hoàng đô thành dân chúng đều là t r ê n cái mũi trứng mắt nhìn qua một c ô bốn đầu yêu thú lôi kéo xe sang trọng toa ta thiên cái này yêu thú trong xe cưới là ai trước mắt tín nhiệm hoàng đế đều muốn lấy lê đưa tiễn nghe nói là đến từ dị quốc thần thông võ giả đỉnh cấp cường giả kéo đến a ta thế nhưng là nghe qua bên trong ngồi người là trước mắt phò mã cũng là thiên kiếm vương triều thất hoàng tử nghe nói cái này thất hoàng tử phi thường khó lường thủ hạ mấy vị đều là thần thông võ giả thật giả thiên kiếm vương triều đều không có một vị thần thông võ giả ai chẳng lẽ thất hoàng tử là bái nhập nhị tinh tông môn hoặc là thế lực khác dân chúng đều đang sôi nổi nghị luận sợ hai t h á n phục không thôi từ khi cựu công chúa hôn lễ cùng ngày tần phong danh tự ở hoàng đô truyền khắp sau trong vòng một đêm vạn thánh vương triều liền biến lòng trời lở đất giờ phút này tần phong lại là phi thường khoan thai ngồi ở yêu thu xe mảy may không để ý tới mọi người nghị luận hôn thiên đế gia cát lượng hạo thiên khuyển thì là xem như sa phu Ở ngoài xe ngựa ngồi, toàn bộ trong xe, Tần xe xe, bộ chương n n g xem h c rất nhiều mỹ nữ sát bên cùng một trăm bốn mươi chín minh họa các động tĩnh theo lấy tần phong lên đường hướng về thiên kiếm vương triều trở về trên đường ở một cái xa xôi quốc thổ lại là phát sinh một kiện chuyện lớn ở một mảnh hắc cám cổ lâm xây dựng một tòa thành trì cái này thành trì nằm ở thập đại trung giai vương triều đứng đầu một r ă m l i n dặm vương triều bên trong mà tòa này thành chỉ phạm vi ngàn dặm đều không có một người một thú d á m can đảm tiếp cận bởi vì đây là ở vào nhị tinh thế lực mạnh nhất một cái thế lực căn cứ địa minh hòa các nó đứng hàng vô số trung giai vương triều bên trong đỉnh cấp sát thủ tổ chức giờ phút này ở một tòa tụ tập sâm nghiêm cao tháp tổ chức lấy một trận nghiêm túc hội nghị trận này hội nghị mười phần long trọng cơ hồ toàn bộ minh hòa các đại nhân vật đều rối rít ra sơn cựu đại trưởng lão thập đại hộ pháp cùng minh họa các các chủ bọn họ ngồi ở một phòng sắc mặt lạnh lẽo thảo luận một cái chủ đề minh họa các thiếu các chủ đến tột cùng là bị người nào giết đi minh họa các các chủ một thân h ấ p bảo ánh mắt như kiếm lông mày dường như đ a o lông mi ở giữa có một đạo hát sắc h ỏ a diễm ở làn da thiếu đốt yêu mị gương mặt lộ ra mười phần anh tuấn thoạt nhìn giống như là hai mươi tuổi cùng ban đầu ở kiếm ảnh các bị tần phong sát ma tử tướng phi thường tương tự cũng đã hơn nửa tháng các ngươi đều còn không có cha được tin tức mà con ta ma tử tướng đến tột cùng là bị người nào giết chết minh h ỏ a các các chủ sắc mặt tâm trầm sắc b ê n ánh mắt hung hăng nhìn lướt qua ở đây tất cả mọi người ở minh h ỏ a trong các mỗi một vị đạt tới thần thông cảnh võ giả trong cơ thể đều tồn tại một đạo cường đại chân nguyên ấn ký cái này ấn ký cùng minh h ỏ a các minh h ỏ a trận pháp c â u thông trận pháp sẽ sinh ra ra một đạo hát sắc hỏa diễm điểm sáng h ỏ a diễm điểm sáng biến mất sau đó chính là ký hiệu một người tử vong m a ma tử tướng hỏa diễm điểm sáng ở hơn nửa tháng phía trước biến mất không thấy gì nữa làm cho minh họa các các chủ nổi giận không thôi lúc này minh họa các chính đang tiến hành chọn lựa tín nhiệm các chủ đối người cạnh tranh tiến hành khảo hạch mà tham gia các chủ cạnh tranh hàng ngũ hết thể có bốn người đại trưởng lao nữ nhi thất trưởng lão nhi tử cùng tổng hộ pháp nhi tử t ă n g thêm chính hắn nhi tử m à tử tướng bốn người này đều là có trưởng lao cấp bậc nhân vật đi theo lý nên tới nói nên hết sức an toàn mời đúng coi như gặp được nguy hiểm tính mạng dựa vào minh h ỏ a các bí thuật cũng có thể an toàn đào thoát mới là thế nhưng là đi theo ma tử tướng một vị trưởng lão cùng một vị hộ pháp dĩ nhiên toàn bộ chết cái này khiến minh h ỏ a các các chủ không thể tưởng tượng người nào có thể g i ế t đến ba vị thần thông võ giả huống hồ ma tử tướng lần này đi tiến về địa phương thế nhưng là cấp thấp vương triều vị trí thổ địa nơi đó liền một đầu yêu vương đều cực kỳ khó có thể gặp được càng không cần nói còn tồn tại lợi hại gì thần thông võ giả tóm lại khắc cảm thấy nhi từ cái chết Quỷ、dị đến các ự c có được c điểm, hơn 10 ngày đến, đơn giản mối. manh hơn không ngày nữa ngày tra i này trong lòng mất o n thống khổ, chủ à n g k ị c liệt. Các c h chúng ta chính đang t r a chính đang t r a thám tử bên kia rất nhanh thì có tin tức trường lão các hộ pháp đều là sắc mặt toát ra mồ hôi lạnh trong lòng âm thầm chửi rủa đến tột cùng là người nào dám can đảm đắc tội bọn họ minh họa các giết a i không tốt tiện tiện giết bọn họ các chủ con trai cái này thực sự là trần chùi khiêu chiến minh họa các quyền lụy a còn hại bọn họ các chủ hoài nghi lên là nội bộ nhân viên bán đi sát thủ vì tranh đoạt các chủ chi vị mà đem ma tử tướng đám người giết đi đại trường lão h ò a thất trường lão còn có tông hộ pháp giờ phút này đều là giữ im lặng thầm nghĩ vấn đề này thực sự là kỳ quặc sớm không có chuyện muộn không có chuyện hết lần này tới lần khác cạnh tranh các chủ lúc ra ngoài y m u ố n phiền muộn à. bọn họ đều tự mình hung hăng đề ra nghi vấn qua bản thân hậu bối chiếm được tinh chuẩn đáp án những cái này tiểu ra hỏa ở giữa tuy nói ở vào cạnh tranh quan hệ nhưng vẫn là không có đảm lượng làm cho đối phương phía dưới tử thủ bởi vậy đại trưởng lao đám người mặc dù cái này hơn mười ngày gặp phải các chủ vô số bạch nhãn đối đãi nhưng cũng không t chuẩn dạ cái này ngồi ở trên ghế khiến vẫn như cũ thẳng táp ngay ở đám người đều lâm vào trầm mặc thời điểm lúc này một cái hắc b à o bao khỏa toàn thân mật thám đi vào mật thất hướng về minh hỏa các các chủ báo cáo tình huống các chủ chúng ta cũng đã điều tra được thiếu các chủ ma tử tướng hành tung khắc từ khi rời đi minh hỏa các sau liền đi ra trăm dặm vương triều một đường hướng về phía đông đi tới sơ giai vương triều vị trí địa vực cuối cùng biến mất địa phương là ở một cái gọi sâm chi thành trong thành t r ỉ sâm chi thành minh hỏa các các chủ nhữ mày đây là địa phương nào cụ thể vị trí như thế nào minh hỏa các các chủ hỏi t h ă m cụ thể vị trí chúng ta đã làm tiêu chí toàn này sâm chi thành chính là sơ giai vương triều bên trong to lớn nhất một cái g i ế t thủ thế lực kiếm ảnh các trưởng quản thám tử nói ra kiếm ảnh các minh họa các các chủ ánh mắt lạnh lùng đi cho ta phái người hảo hảo cha kiếm ảnh các hã hộ tất nhiên nhi tử ta cuối cùng biến mất địa phương là ở chỗ này như vậy cái này nho nhỏ thế lực liền cho ta phụ trách đến cùng nếu là tìm không ra hung thủ ta không để ý diệt kiếm ảnh các minh họa các các chủ cười lạnh lại dài rằng giặc đường xá tần phong cũng đã rời đi vạn thánh vương t r i ề u biến cảnh đã có sáu ngày thời gian cái này trong sáu ngày tần phong bồi tiếp đông đảo mỹ nữ cùng một chỗ du sơn ngoạn thủy ngẫu nhiên sát sát yêu thú tu luyện một cái tần phong tu vi cũng là ở hao tốn tất cả sinh mệnh tinh hoa sau đạt tới hích cốc cảnh hậu kỳ cách cái gọi là nội trắng cảnh không xa một ngày này chính là màn đêm mười giờ tất cả mọi người xuống xe ở ven đường nổi lên đống lửa dự định đóng quân giã ngoại nữ hoa thì là ở hoang dã bốn phía đi săn bắt về vô số nhất kiếp nhị gia yêu thú tần phong thì là mệnh khiến tất cả mọi người đối yêu thú tiến hành lột ra xử lý một hồi tốt tiến hành nướng mà hạo thiên của nhà cầu móng nuốt quá liền để nó đi sang một bên đứng gác cánh gác uy ta nói tiểu tương ngươi ngược lại là nhanh một chút động thủ a đừng lề mà lề mề tần phong gặp tất cả mọi người đều bắt đầu động thủ xử lý yêu thú liền lánh tương nhi một người đứng đấy ta không mảnh làm loại này ta nơi này có đỉnh cấp yêu huyết đan ăn vào một mai coi như hai ba ngày không ăn bất luận cái gì đồ vật chỉ cần không quá độ tiêu hao chân nguyên thể lãnh ự c đều đều sẽ bảo trì đều tốt. l tương nhi cùng người nhóm không hợp nhau duy trì lãnh đạo nữ thần tư thái cao cao tại thượng dọc theo con đường này tần phong một mực vô liêm sỉ gọi nàng tiểu tương nàng cũng là quen thuộc lười nhác sinh khí đồ sơn nhã nhã cái thứ nhất nhìn lãnh tương nhi không vừa mắt nhìn chằm chằm lãnh tương nhi lồng ngực châm chọc nói ngược đại ngốc n ế t người không biết thiếu chủ thịt nướng lại nhiều mỹ vị đồ sơn nhã nhã từng ở trong ảnh các khách sạn thưởng thức qua tần phong thịt nướng cái kia quả thực là tuyệt chỉ đáng tiếc tần phong nói tới tuyệt thế rượu ngon bình rượu cùng rượu trái cây không thể thưởng thức được những cái này thịt nướng chín trong thịt chất chứa lực lượng đã sớm tiêu tán hơn phân nửa an đối khôi phục thể lực hiệu quả không lớn các ngươi cần gì phải vẽ vời trò thêm chuyện ra lãnh tương nhi xem thường cảm thấy tần phong đám người là ngớ ngẩn đan dược không ăn dĩ nhiên ăn nướng yêu t h ú thịt tần phong tặc là cho lãnh tương nhi một cái l ư ớ t mắt sau đó nhếp miệng cười nói được rồi một hồi ngươi nếu là muốn ăn thịt nướng liền nhất định phải cho ta vỏ vai một canh giờ ừ ta làm sao có thể sẽ ăn cái này đồ chơi lanh tương nhi mười phần khẳng định nói xem như hoàng triều công chúa cái gì mỹ vị không có ăn vào hiện tại nàng đạt tới thánh vực võ giả cấp độ bình thường điên cuồng tu luyện sớm đã đối đồ ăn quyết lãng chỉ cần có đan dược liền tốt thế là một mình một người ngồi một bên tinh tu chúng ta động thủ nhanh một chút tần phong cười xấu xa một cái thầm nghĩ một hồi nhất định muốn hảo hảo điều giáo hoàng triều công chúa thế là đám người tăng nhanh tốc độ xử lý yêu thú đem yêu thú nhao nhao phía trên g i á n nướng dùng tủi lửa nướng tần phong bụng một người tiến hành gia vị cùng trông giữ thịt nướng nửa canh giờ sau thịt nướng quen thuộc một cỗ nồng đậm hương khí làm cho tất cả mọi người vị rác mở ra đều điên cuồn g cuồng bắt đầu ăn công tôn thanh tuyết lần thứ nhất ăn vào tần phong thịt nướng cả người đều cảm giác thịt nướng một nhập khẩu lưu thơm miệng đầy cả người đều tinh thần ăn đồ vật không có chút nào thuộc nữ bộ dáng cảm thấy cái này thịt nướng là đời này nếm qua đẹp nhất vị đồ ăn bản thân có thể gả cho tần phong cũng là to lớn hạnh phúc thời điểm về sau có thể mỗi ngày ăn thịt nướng có ăn hay không a tần phong cố ý cầm lấy một cái kim sắt thịt nướng chân ở trước mặt lãnh tương nhi lắc lư như tên trộm cười lần này vị đạo mang theo một c ố khó có thể chống lại thuần hương câu nhân h ồ n phách lãnh tương nhi chăm chú nghe thấy một cái cả người tâm thần đều là bị câu đi qua kinh hãi nhìn qua tần phong trong tay thịt nướng thầm nói thế gian này làm sao sẽ có như thế thơm đồ ăn cái này so với lên hoàng triều bên trong ngự chủ đều còn muốn lợi hại gấp một trăm lần bất quá lanh tương nhi c ắ n cắn hàm răng vừa mới nàng không có hỗ trợ còn vũ nhục tần phong thịt nướng hiện tại chỗ nào còn không biết xấu hổ đi ăn thế là quay đầu không để ý tới tần phong bất quá trong miệng lại là không ngừng nghẹn ngào nước bọn phi thường phi thường nhớ ăn từ xưa nữ tử thích mỹ thực câu nói này không giả nàng là mỹ nữ càng thích mỹ thực mà tần phong thấy vậy thì là trực tiếp đem thịt nướng đặt ở l á n h tương nhi bên miệng sau đó trực tiếp đứng ở trước mặt l á n h tương nhi từng miếng từng miếng một mà ăn lấy thịt nướng đem mỹ thực dụ hoặc phát huy đến cực hạn l á n h tương nhi cả người đều là đang giờ phút này không ngừng chửi mắng tần phong vô s ỉ l i ê n ở lúc này tùy cơ hội nhiệm vụ dĩ nhiên kích phát k e n chúc mừng ký chủ phát động tùy cơ hội nhiệm vụ nhường l á n h tương nhi ăn được mỹ thực thời hạn mười phút nhiệm vụ thất bại bạo thể mà chết tần phong chính đang dụ hoặc lãnh tương nhi gặp lanh tương nhi một bộ hận không thể giết hắn biểu lộ có thể lại không dám giết khác một bộ muốn làm thì ngươi lại làm không xong ngươi bộ dáng trong lòng liền sảng khoái vô cùng nhưng mà đánh đi ra quỷ nhiệm vụ lại là nhường khác rất nhãn cầu chương một trăm năm mươi ác ma phi phong con mẹ nó mười phần loại bên trong không cho lanh tương nhi ăn trong tay thịt nướng liền để khác bạo thể mà chết em gái ngươi không đợi dạng này hố hệ thống khác vốn là không có ý định nhường lanh tương nhi ăn thịt nướng cái này hoàng triều công chúa quá ngạo khí không nghĩ đến hệ thống dĩ nhiên cho cái này ngạo khí công chúa đánh lên chợ công đến cái này khiến tần phong cảm thấy phi thường im lặng lên cùng người nào đều có thể đối kháng liền là không thể cùng hệ thống đối đầu tần phong thầm than một tiếng khắc cũng không muốn cầm bản thân sinh mệnh nói đùa sau đó khắc lập tức mấy ngụm đem trong tay thịt nướng ăn xong ở lánh tương nhi gắt gao chừng mắt cầu phía dưới chạy tới trước đống lửa mang tới một mực to lớn yêu lang thịt nướng sắc mặt nhu hòa đưa ở trước mặt lãnh tương nhi nói đến ta tiểu cô nãi n ã i mới vừa rồi là cùng ngươi nói đùa đùa giỡn ta đây thịt nướng phi thường ăn ngon không tin ngươi nếm thử tần phong vì hoàn thành nhiệm vụ lập tức trở mặt trên mặt tất cả đều là nịnh nọt ý cười như tên trộm nữ hoa cùng đồ sơn nhã nhã đều là chừng tần phong một cái mới vừa rồi còn chơi ác lanh tương n h ì làm sao trong n g á y mắt liền biến nịnh nọt cái này phong cách vẽ quá nhanh kém chút làm cho nàng hai ngạch ở tỷ phu không thích hợp à mới vừa rồi còn một bộ chỉnh người cười mờ ám làm sao biến nhanh như vậy chẳng lẽ lại biến đổi hòa d ạ n g chơi n g ồ i ở đồ sơn nhã nhã bên cạnh công tôn luyện tâm nhữ mày cười một tiếng có chút hiếu kỳ chú ý tần phong ta cũng cảm thấy phu quân phải có cái khác xấu chú ý công tôn thanh tuyết h u y n h thành cười một tiếng từ khi cùng tần phong thành hôn sau đó hai người mặc dù không có thẳng thắn tương đối nhưng là công tôn thanh tuyết nội tâm sớm đã cảm thấy mình là tần phong người bởi vậy trước kia mặt kia ngạo kiều công chúa tính tình đều sửa lại không ít một lời cười một tiếng lộ ra ưu nhã cùng ôn lu công tôn luyện tâm trừng mắt một cái nhà mình t ỷ t ỷ cảm thấy cái này ngạo khí t ỷ t ỷ thực sự là biến hóa quá nhanh lúc này mới tân hôn mấy ngày à tức khắc cảm thấy tần phong quá lợi hại đem nhà mình t ỷ t ỷ điều dạy đơn giản thay đổi một người ta nói qua ta không ăn ta nơi này có đan dược đầy đủ khôi phục thể lực lãnh tương nhi đối xử lạnh nhạt nhìn c h ầ m c h ầ m một cái tần phong trong lòng hư lạnh một tiếng cảm thấy tần phong hẳn là không có hảo ý trước đó còn cố ý dụ hoặc nàng hiện tại lại lớn như vậy mới để cho nàng ăn nói không chừng thịt này bên trong c ó gì đó quái lạ nàng mới không mắc như đây bất quá nghe cái kia vị đạo l á n h tương nhi chính là trong lòng một trận g ậ n sóng cảm thấy cái này vị đạo quá tràn ngập ma lực toàn bộ dạ dày đều bắt đầu quay cuồng lên rõ ràng không đói bụng liền là muốn ăn một cái lớn nhỏ quỷ vì cái gì thịt nướng làm được như thế mê người l á n h tương nhi đối tần phong nhiều hơn một tia đánh giá cảm thấy tần phong vậy xem như một cái kỳ nhân vì để tránh cho bị thịt nướng dụ hoặc lãnh tương nhi trực tiếp xoay người nhắm mắt lại ngồi xếp bằng ngồi xuống đả tọa ta đi tần phong nóng lỏng không nghĩ đến cái này lãnh tương nhi dĩ nhiên không ă n khác như thế thành tâm thành ý à. ký chủ nhiệm vụ còn thừa lại sáu phút tần phong nghe xong lạc lạc báo giờ âm thanh thì có chút không bình tĩnh lên lập tức dày mặt lại c u ố n ở lãnh tương nhi trước người van mài phật tâm nói tiểu tương tương ta sai rồi còn không được sao cái này thịt nướng vị đạo rất ngon ngươi liền không nếm thử mà ta đều tự mình cho n g ư ơ i cầm đến đây lãnh tương nhi nghe vậy có chút tâm động nhưng là nàng quá thích sĩ diện vừa mới ngay trước trước mặt mọi người nói thịt nướng không tốt ăn đồng thời cũng không có ra tay giúp đỡ bây giờ nếu là trực tiếp ăn tần phong thịt nướng nàng kia chẳng phải là mất hết mặt mũi xem như hoàng triều hình bộ tổng tư mệnh điểm ấy quyết đoán vẫn có không ăn kiên quyết không ăn hôm nay nhất định muốn nhịn xuống nếu là một cái lần tần phong thịt nướng nàng nhất định g ú p bận điệu sau đó lại ăn ừ không ăn lãnh tương nhi mân mê cái miệng nhỏ nhắn lộ ra một tia khó được ngạo kiều xông phá hoàn toàn như trước đây băng lãnh vẻ mặt này thoạt nhìn đáng yêu có thể đối với tần phong tới nói vẻ mặt này đáng giận khắc thái độ như thế thành khẩn đều chỉ kém một cái chữ cầu cái này hoàng triều công chúa dĩ nhiên còn cho hắn ngạo kiều lên lời nói nghiện keng ký chủ sinh tức giận giận ác ma giá trị năm tần phong trong lòng một ngụm lao huyết phun ra dĩ nhiên bản thân cho chướng âm tâm tình thật không ăn tần phong đột nhiên mặt lạnh lấy hỏi lãnh tương nhi nhìn thoáng qua tần phong trong tay yêu lang thịt nướng trong lòng mười phần muốn nói an có thể lời này đạt tới bên miệng liền là không nói ra được miệng mặt mũi đáng chết mặt mùi a sớm biết rõ vừa mới liền không đem lại nói như vậy tuyệt cùng bọn họ cùng một chỗ hỗ trợ chỉnh lý thịt nướng thiếu chủ cái này hát được cái nào xuất diễn ta có chút ngộng ra cắt lượng cùng hồn thiên đế vừa ăn thịt nướng vừa nhìn hí hai người đều là tâm cơ đế sao có thể cũng không hiểu lúc này tình huống tần phong tự a hồ là thật dự định nhường lánh tương nhi ăn có thể cái này lánh tương nhi tự a hồ bởi vì thích sĩ diện chết sống không ăn như vậy vấn đề đến tần phong vì cái gì sẽ cải biến chủ ý nhường lánh tương nhi ăn đây điểm này ra cắt lượng cảm thấy rất kỳ quái tự a hồ tần phong hẳn là cùng lánh tương nhi một mực đối đầu mới chính xác a không hiểu thiếu chủ l o d i p cùng ý nghĩ nhìn đến ta đạo hạnh còn chưa đủ a thiếu chủ không hổ là thiếu chủ ra cắt lượng cùng ăn một miếng thịt nướng trong lòng thở dài một hơi đống nhiên linh quang l ó e lên thầm nói chẳng lẽ thiếu chủ là dự định ngâm lanh tương nhi nếu là tần phong biết rõ ra cắt lượng có cái này ý nghĩ đoán chừng trực tiếp một cái năm đấm đập tới cái này liên tưởng năng lực thật đáng sợ tần phong đây chính là khóc không ra nước mắt lúc đầu coi là cái này nhiệm vụ rất đơn giản kết quả khó được khóc ca đơn giản muốn k h á t mạng nhỏ ký chủ ngươi thời gian còn có một phút một phút sau tự bạo lạc lạc băng lanh thanh n m nhấc lên nói tần phong phiền muộn trong lòng hung ác trực tiếp đưa tay nắm lanh tương nhi nhỏ miệng làm cho lanh tương nhi cả người đều làm mở to hai mắt nhìn ánh mắt hàn ý sau đó ở lanh tương nhi trong lòng dâng lên sát ý thời khắc đem yêu lang thịt nướng dùng sức nhét vào lanh tương nhi trong miệng lanh tương nhi lúc đầu nổi giận không thôi cảm thấy tần phong tên này thực sự là khinh người quá đáng vì trị liệu tự thân ma nguyện độc tố một đường ẩn nhất khác lúc này khắc cũng dám đối bản thân như vậy vô lễ không dạy dỗ một cái khác thật không biết xích viêm hoàng triều tổng tư mệnh lợi hại có thể l ã n h tương nhi đang vận chuyển chân nguyên đầu lưỡi đã lây dính thịt nướng thuần hương cái kia câu nhân hồn phách dầu trơn làm cho nàng cả người đều sinh ra một k i a say mê nàng không đành lòng xuất thủ sau đó lập tức tiếp nhận thịt nướng hung hăng kéo xuống một n g ụ m thịt thịt này x ú p đến cực điểm vào miệng tan đi cái kia vị đạo mang theo một loại hương lạt cùng chập c h o miệng dư vị vô tận tăng thêm nhiệt khí bừng bừng mùi thịt quả thực là nhân gian cực hạn đồng thời thịt này bên trong còn ẩn giấu đi đại lượng linh khí mảy may không kém đối một chút đan dược lãnh tương nhi c h ấ n kinh lập tức huy động chân nguyên hướng về những cái kia yêu thú thịt nướng do xét phát hiện giá nướng phía trên yêu thú trong thịt gia nhập rất nhiều cấp thấp cấp bậc linh dược cái này hoàn toàn là dự thiện võ giả ăn đều sẽ tương đối bổ khí dưỡng thần cái này thịt nướng tuyệt đối siêu vũ hoàng triều đặc cấp võ chủ lãnh tương nhi đối tần phong làm ra độ cao đánh giá trước mắt thế giới võ đạo đại hưng bất quá cũng là tồn tại vô số phó trước võ chủ chính là thứ nhất phụ trách cho võ giả nấu cơm đầu bếp cái này đầu bếp thưa thớt mảy may không kém đối luyện đan sư cũng là một môn bánh trái thơm ngon nghề nghiệp làm ra mỹ thực có thể khiến cho rất nhiều võ giả mê luyến cùng điên cuồng trong lúc nhất thời lanh tương nhi cuồng ăn thịt nướng căn bản không dừng được tần phong lúc này cuối cùng thở dài một hơi ngay ở lanh tương nhi nuốt xuống lần đầu tiên thịt nướng lúc nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành bất quá tần phong cao hứng là cái này nhiệm vụ dĩ nhiên ngoài định mức phần thưởng một lần rút thưởng cơ hội một hồi đến không ai địa phương ta đi đem rút thưởng cơ hội cho dùng tần phong trong lòng vui lên chờ mong một hồi có thể rút ra đồ tốt thế là hướng về phía đám người nói các ngươi trước ăn ta thuận tiện một cái nói xong cũng dứt bỏ rồi đến một cái lặng lẽ không có người ở địa phương tần phong gọi ra rút thưởng cơ một cái to lớn rút thưởng la bàn chính là hiện lên ở giữa không trung t r ư n g một trăm năm mươi mốt nhị cấp linh t ả n g ta muốn rút thưởng tần phong đưa tay sở ở la bàn chỉ trên k i m hy vọng lần này có thể rút ra cái gì tốt một ít đồ thì như đ ạ t đến khắc nghĩ tới nghĩ lui bắt đầu đưa thích đạt đến à, rút chân nguyên đạt đến thật tốt mấy trăm mét cao chỉ cần vận dụng chân nguyên liền có thể khống chế rượu thiên rượu địa rượu nhất cát quét ngang cái thế giới này hẳn là đơn giản k e n chúc mừng ký chủ thu hoạch được á c ma phi phong tức khắc một kiện hát sắc phá phi phong xuất hiện ở trong tay tần phong rút thưởng la b à n lập tức liền biến mất tần phong huyễn tượng phá diệt ác ma phi phong cái này cái gì đồ chơi tần phong quan sát tỉ mỉ một cái ác ma phi phong cảm thấy cái này tối như mực lại rách tung tóe phi phong hoàn toàn không thế nào cường đại nha cũng không có cái gì đặc thù địa phương cảm giác hoàn toàn giống như là phổ thông da rẻ a hệ thống sẽ không h ố người a tần phong lập tức hỏi thăm lạc lạc cái này ác ma phi phong lai lịch thế nào làm sao cảm giác cùng quần áo thông thường nhất hai loại đây lạc lạc thở dài một hơi mặc dù không có hiện thân nhưng tần phong có thể từ lạc lạc cái kia thở dài âm thanh bên trong cảm giác được lạc lạc tựa hồ cảm thấy khác ngớ ngẩn ký chủ ngươi đem chân nguyên r ố t vào ở nơi này ác ma trong áo choàng thử một lần lạc lạc ngư khí bất đắc dĩ tần phong nghe vậy làm theo vận chuyển một cỗ chân nguyên đánh vào ác ma phi phong bên trong trong phút chốc ác ma phi phong tản mát ra một cỗ băng lánh lực lượng lạnh lẽo lần đầu bên ngoài không còn chỗ khác tần phong nhữ mày biểu thị nghi vờ ấn ký chủ ngươi lại mặc vào ác ma phi phong kéo dài đối phi phong đưa vào chân nguyên tần phong nghe vậy làm theo đem ác ma phi phong bao khỏa trên bả vai sau đó đem chân nguyên điên cuồng đánh vào ác ma phi phong bên trong tức khắc tần phong chính là phát hiện cái này ác ma phi phong giống như là vật sống đồng dạng vậy mà ở trên người hắn nhích tới nhích lui sau đó một đạo khói đen lên h ò a ác ma giá trị phi phong dĩ nhiên bắt đầu giống như là hòa tan thủy từng chút một thẩm thấu quần áo cùng da mình dung hợp mấy hơi thở thời gian ác ma phi phong cũng đã triệt để dung nhập ở tần phong trong da Cần ngạc ác phong kinh ngạc phát hiện, theo lấy ác ma phi phong cùng tương phát phi theo lấy ma ra rẻ dĩ u sau n g đó, khắc d nhiên có thể sinh ra một cỗ thể một sinh băng ra lập n tràn n h g h u y ế tức sát ác thế, thế, thâm theo thượng kiệt t khí khí như nhiên cỗ cùng này giống viên đồng dạng, mang theo vô thượng kiệt ngạo cùng điên cuồng. là lập ma Dĩ vô lao nhanh gặp một cái nhị gia yêu thú độc nhãn mãng khắc ba khí tiết ra ngoài đem ác ma khoác phong lực lượng phát huy cực hạn chung quanh thân thể sinh ra một đạo nhàn nhạt khí đạo kia huyết tinh cùng băng lánh khí thế dĩ nhiên dọa đến độc nhãn mãng trên mặt đất rung động rung động phát run keng ký chủ nhường độc nhãn mãng sợ hãi cùng giác ngộ ác ma giá trị một、Ngày. tần phong sợ ngây người cái này cũng có thể một cái nhị gia yêu thú lại bị bản thân dọa đến rung động rung động phát run cái này phi phong quả thực là đe dọa trang bức thần kỳ a đến lúc đó mang một mặt nạ thay cái thân phận kẻ k h á c còn tưởng rằng hắn là cái nào đó đại thế lực siêu cấp buôn đ o á n chừng muốn dọa đái cái này ác ma phi phong thật ra sức đây là làm thế nào được t ầ n phong lập tức tìm hỏi lạc lạc hồi ký chủ cái này phi phong chính là đến từ đệ nhị trọng tiên h vị diện thế giới bên trong thâm viên ác ma t ộ c tất cả chính là vô số thâm viên ác ma hồn phách cùng huyết nhục chế tác mà ra cỗ tương đương với cái thế giới này bên trong thiên phẩm khí cụ nó có thể giấu ở làng r a một khi vận dụng chân nguyên kích phát liền có thể trở thành trang bức lợi khí nắm giữ thâm viên ác ma khí tước sử dụng ở lại làm chủ dùng đến làm có thể hù dọa vô số cường giả càng dễ dàng thu thập ác ma giá trị lạc lạc kiên nhẫn giải thích con mẹ nó lợi hại như vậy thiên phẩm khí cụ tần phong trong lòng một kinh ngạc không nghĩ đến cái này ác ma phi phong còn thuộc về thiên phẩm cấp bậc như thế trang bức thần khí về sau tác dụng thực sự là quá to lớn đúng rồi cái này phi phong trường kỳ mang ở trên người có thể hay không đối ta có ảnh hưởng nghĩ tới cái này phi phong là thâm nguyên ác ma hồn phách cùng huyết nhục luyện chế m à thành tần phong trong lòng thì có chút lo lắng sẽ không bất quá lại thời khắc tiêu hao ký chủ chân nguyên không có việc gì mà nói tốt nhất vẫn là thu hồi ở không gian khí cụ bên trong lạc lạc trả lời nguyên lai、like、như thế tần phong chính là tiếc nuối đem một thân chân nguyên toàn bộ thú liễm phi phong lại dần dần cùng da rẻ thoát ly biến bình phàm t ầ n phong đem hắn chứa vào không gian giới chỉ bên trong bất quá lúc này lại đột nhiên nhớ tới một kiện sự tình cái k i a chính là ban đầu ở sâm chi trong thành từng giết một vị đại la vương triều hoàng tử từ nơi này hoàng tử trong tay chiếm được một khối không trọn vẹn ngọc phù bảo đồ trong này tựa hồ ẩn giấu đi một đạo linh tàng tin tức lúc ấy khác bởi vì không có thời gian n h ấ t tới suy nghĩ cái này linh tàng lúc trước ta cũng không biết cái này ác ma giá trị có thể chữa trị cũ nát đồ vật nếu là ta đem ác ma giá trị cường hóa một cái ngọc phù bảo đồ nói không chừng cái này ngọc phù bảo đồ có thể biến hoàn chỉnh đến lúc đó liền có thể biết rõ linh tàng vị trí địa điểm tần phong trong lòng rất chờ mong cái này ngọc phù bảo đồ bên trong phong ấn linh tàng vị trí trước mắt khác trở về thiên kiếm vương triều cuối cùng mục đích là tham gia lễ mừng mỗi năm đại điển ở nơi này phía trên triển lộ phong thái nhất minh kinh nhân lực á p tam hoàng tử mà lúc này còn có gần hơn hai mươi ngày thời gian nhàn nhã tần phong hoàn toàn trước tiên có thể đi dò t h á m bảo vật thắng lợi trở về tốt ta trước thử một lần có thể hay không đem cái này ngọc phù bảo đồ cường hóa thành công tần phong lập tức đem ngọc phù bảo vật n ắ m ở lòng bàn tay chỉ thấy mai này ngọc phù bảo đồ không c h ọ n vẹn đến cực điểm bộ dáng cũng là so với mới vừa lấy được lúc còn muốn xấu xí mấy phần thần phong đoán chừng là không gian giới chỉ bên trong đồ vật quá nhiều đem cái này đồ chơi đại hỏng c ư ờ n g hóa cái này ngọc phủ thần phong trong lòng nói ra ác ma lực lượng lập tức liền mánh liệt to lớn lên tử s á c u a n mang ở ban đêm rừng rậm phụ hiện lộ ra phá lệ quỷ dị đạo kia tàn phá ngọc phủ ở tử quang đạo qua sau đó liền lập tức biến giống như xì nỉ chia nguyên bản chỉ có ngón tay cái lớn nhỏ ngọc phủ đột nhiên biến trọn vẹn giống như nắm đấm lớn nhỏ lộ ra rực rỡ hẳn lên tần phong tức khắc phát hiện ngọc phù phía trên khắc cớn bảo vật đồ văn vậy biến hoàn chỉnh vô cùng trước đó đồ văn vẹn vẹn chỉ có mấy cái ký hiệu mà hiện tại đồ văn hoàn toàn là một chương hoàn mỹ bản đồ địa hình ghi lại linh tàng mai táng địa điểm đồng thời đây là một cái nhị cấp linh tàng cũng không phải là nhất cấp linh tàng cái này linh tàng nói trắng ra điểm liền là võ hoàng cảnh cường giả chết đi sau đó cho mình tu kiến một tòa võ phủ Mỗi một nắm thậm thăm Mà làm muốn mà giả giữ khiến triều, triều người thăm dò. Mà linh tàng lại chia linh khiến giai triều, đều dốc rách muốn động, mà nhị cấp linh khiến giai triều, động, vật, thể tàng trong nhất tàng, trung tàng, thể vị võ võ vô vương vừa vương vương nhị hoàng cảnh học cho chí hoàng rách cho bảo cao là càng là cường cùng đáng đến biến điên cuồng. cực có cựu cấp, cấp được dốc cấp có đều đó đủ để đều đều kỳ sợ, số dò. bởi vậy tần phong nắm trong tay nhị cấp linh tàng địa đồ hàm kim lượng là rất cao trước mắt tần phong sắp trở về thiên kiếm vương triều nếu là có thể ở nơi này linh tàng bên trong kiếm được tiền như vậy một đợt chờ hắn đoạt được hoàng vị trở thành hoàng đế trong tay tài lực sung túc như vậy thì có thể trực tiếp trùng kích trung giai vương triều mở ra càng thêm rộng lớn quốc thổ Đỡ đang đoan đã đổi độc điểm được đồ đó, địa điểm. S, sau sao chính chương chừng có Chương chiếm tức chạy khuya thể phong linh hạ phu, như nguyệt Tần tàng liền ngươi còn tưởng rằng ngươi bị yêu thú ăn. ma ta viết về vậy mới mới. trại đi tố Tỷ thú 03, báo. bảo lâu yêu làm 152, bị lập công tôn luyện tâm gặp tần phong trở về vừa ăn vừa hỏi tần phong nghe xong cô gái nhỏ này dĩ nhiên nguyền rủa khác bị yêu thù ăn khó trách trước đó chạy về trên đường khác đánh mấy cái hắt xì đoán chừng liền là c á i này tiểu nha đầu ở sau lưng của hắn nói nói xấu thế là tần phong tràn ngập h á c thú vị trả lời ta mở ra một đại hảo ai tìm giấy vệ sinh tìm thật lâu tần phong nói xong chính là trực tiếp lấy tay ở công tôn luyện tâm trên gương mặt ngắt một cái keng ký chủ nhường công tôn luyện tâm ác tâm đến nôn ác ma giá trị một tức khắc công tôn luyện tâm chính là trực tiếp đem vừa mới ăn nhập khẩu thịt nướng toàn bộ nôn đi ra tức giận mắng bỏ đi chết tỷ phu ngươi đại hào dĩ nhiên không rửa tay tức khắc công tôn luyện tâm cảm thấy thịt nướng lại mỹ vị đang bị tần phong ác tâm sau đó liền biến không có thêm ăn vừa nghĩ tới kim sắc tiện tiện cùng trong tay kim sắc thịt nướng là một cái nhan sắc huệ công tôn luyện tâm trực tiếp bị tần phong triệt để chán ghét cực điểm tần phong nhìn thấy công tôn luyện tâm liên tục nôn mửa thì là cười đắc ý nhìn thoáng qua bốn phía người lại là không gặp lanh tương nhi thế là nhữ mày hỏi cái kia ngạo xinh xắn nha hoàn đi nơi nào p h ụ quân lanh tương nhi nói k h á c thịt nướng ăn nhiều không thoải mái về thùng xe công tôn thanh tuyết đến gần tần phong bên người cười nhạt một tiếng sau đó đem nhiệt khí bừng bừng đem thịt nướng kéo xuống một khối nhỏ đốt vào tần phong trong miệng c h u y ò n cua tui nét tần phong rất là hưởng thụ ăn cảm thấy có lao bà liền là tốt ta nhìn cái này cựu công chúa nhiều hiền lành cùng hắn cùng một chỗ lúc công tôn thanh tuyết cơ hồ không có cái gì công chúa giá đỡ hoàn toàn là một cái tiểu điệu theo nhân tính nghiên cứu khắp nơi hướng về khác cái này khiến tần phong cảm thấy một cô gái nếu là ưa thích ngươi liền nhất định sẽ đối với ngươi ngoan ngoan phục tùng tần phong may mắn lúc trước sáo lộ công tôn thanh tuyết nếu không phải như vậy công tôn thanh tuyết làm sao có thể như thế thích nàng hắc hắc bất quá ngũ độc tông phát sinh trần tướng tần phong thế nhưng là quyết định nát ở bụng cũng sẽ không cho công tôn thanh tuyết nói tiểu thanh tuyết vì phu ta tiến vào thùng xe nhìn xem cái kia tiểu tương m i như thế nào thần phong nói xong chính là đi đến trong xe t ỷ t ỷ ngươi không ăn giấm sao ngươi nhìn t ỷ phu dọc theo con đường này đều là đủ loại điều hí cái kia cường đại thần bí nữ tử công tôn huyện tâm ân mê khoe miệng thay lấy t ỷ t ỷ bênh vực kẻ yếu vì sao muốn ăn giấm phu quân vốn là thiên tài về sau sẽ có càng nhiều nữ tử theo hắn mà ta thì là khác đệ nhất t h ế tử ta hẳn là cảm thấy cao hứng mới là công tôn thanh tuyết ngọt ngào cười một tiếng Công trong ô công tôn n nguyện tâm bị đánh bại. Cảm thấy công tôn thanh tuyết thấy tâm t cảm bị bại, n g độc thực có quá sâu, thực sự có một l xe thần phong vừa đi t i ì n đến liền phát hiện không thích hợp tần phong nhìn thấy lanh tương nhi dĩ nhiên đổ vào thùng xe trên mặt thảm sắc mặt biểu lộ nhiều hơn một tia trắng bạch bờ môi màu đen nhánh giống như là chúng độc đồng dạng chẳng lẽ thật ăn nhiều không đúng nhiều người như vậy ăn thịt nướng đều vô sự tần phong mười phần im lặng trong lòng ý niệm đầu tiên liền là lại nghĩ lanh tương nhi có thể hay không là đồ ăn chúng độc bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút cái này khả năng cơ hồ là không xem như một cái thánh vực võ giả định phong tồn tại thể nội chân nguyên là có thể hình thành cường đại lĩnh vực trí lực cái này chân nguyên lĩnh vực có thể ngăn cản rất nhiều cấp thấp độc tố xâm lấn tỉ như đồ ăn chúng độc sương mù cơ hồ thánh vực võ giả không có khả năng sẽ bởi vì ăn mà chúng độc mới đúng tần phong đến gần lanh tương nhi bên người lúc này lanh tương nhi tỉnh lại dọa tần phong nhảy một cái chỉ thấy lanh tương nhi con người hóa thành một phiến xích hồng cả người khoe miệng biến vậy dài ra răng n ẹ o thoạt nhìn bén h ọ n mười phần không thể thích lanh tương nhi toàn bộ thân hình đều là co rút dưới đất tựa hồ rất lạnh tần phong chính là nhìn thấy lanh tương nhi trên cổ đã xuất hiện một đạo hồng sắc nguyệt nha dấu vết mang u y ệ n độc tố t ầ n phong trong lòng giật mình k e n ký chủ phát động tùy cơ hội nhiệm vụ chữa trị s o n g lánh tương nhi ma nguyện độc tố thời hạn bốn thiên nhiệm vụ thất bại bạo thể mà chết t ầ n phong khỏe miệng co quắp một trận không nghĩ đến thời khắc này lại phát động nhiệm vụ khắc nái nái, ký khác mãi mãi kỳ thật khắc cũng đã làm s o n g lánh tương nhi độc tính phát tác liền chạy đường dự định không nghĩ đến nhiệm vụ nhường khác lệ rơi đầy mặt hoàn toàn gây mất khác chạy trốn ý niệm cái này nhiệm vụ là dự định đem hắn hướng chỉnh t r ế t t thiểu tương người ma n g u y ệ t độc tố làm sao sẽ trước giờ phát tác tần phong làm ra một bộ quan tâm bộ dáng sau đó đem lãnh tương nhi đỡ dậy để cho nàng ngồi ở thùng xe tòa ghế dựa giờ phút này lãnh tương nhi tiêu tụy đến cực điểm hoàn toàn không có một tia hoàng tộc công chúa khí chất nhường tần phong gặp trong lòng đều âm thầm dâng lên một vòng thương tiếc chi tình ma n g u y ệ t độc tố cũng không có phát tác mà là phát tác phía trước dấu hiệu cách chân chính ma n g u y ệ t độc tố phát tác còn có trước năm ngày lúc mỗi qua một ngày ta trên cổ đều sẽ thêm ra một đạo nguyệt nha đ ổ văn một khi nguyệt nha đ ổ văn xuất hiện đạo thứ năm sau đó liền là độc thể triệt để lúc buộc phát khắc đến lúc đó ta liền sẽ triệt để hóa thành một cái đ ấ m máu của ma gặp ngươi liền liền giết toàn thân lũ nhược bách trùng g ặ m ăn đau nhức cực khổ nhẫn cho nên ngươi có biện pháp mà nói tốt nhất nhanh một chút nói cho ta bằng không thì một khi phát tác ngươi còn có ngươi người bên cạnh đều trốn không thoát các ngươi không có khả năng đánh thắng được ma hóa sau ta lãnh tương nhi hữu khí vô lực nói ra trong lòng nàng vẫn là hy vọng tần phong có thể trị liệu nàng ma nguyện độc tố bất quá những ngày này cùng tần phong ở chung phát hiện tần phong giá hỏa này tựa hồ có chút không đáng tin cậy cũng không biết có thể hay không chữa trị xong nàng ngươi yên tâm ta tự do biện pháp không muốn lo lắng nhà đêm nay ngươi trước nhịn một chút ta tần phong nhũ mày lập tức sắc mặt biến nghiêm túc lên ra vẻ thâm trầm nói một câu biểu hiện ra một mặt tự tin cùng phong rong cái này khiến lãnh tương nhi gặp ánh mắt biến n u hòa rất nhiều thế là nhắm mắt lại thiêm t h i ế p một hồi thần phong nhìn thấy trong lòng thở dài một hơi cái này sáu ngày kỳ thật khắc cũng đang minh tư khổ tưởng còn thầm bên trong h ỏ i tham gia cắt lượng cùng hồn thiên đế còn có nữ hoa đồ sơn nhã nhã chờ đám người ngay cả hạo thiên khuyển đều hỏi đang suy nghĩ bọn họ có cái gì tốt biện pháp không có chỉ đáng tiếc những người này tựa hồ cũng nhất những biện pháp khác nếu là không tìm tới ma nguyệt giáo môn kia công pháp căn bản liền không có cái gì pháp năng chữa trị s o n g lánh tương nhi bệnh tình chẳng lẽ ta muốn đi lừa dối ma nguyệt giáo lấy được môn kia hô hấp pháp tần phong lắc lắc đầu cảm thấy đây là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình hiện tại giai đoạn khắc còn tại hèn m ọ n phát dục giai đoạn hoàng đế đều không co xem như liền đi khiêu chiến ma nguyệt giáo bậc này nắm giữ v õ hoàng cảnh cường giả thế lực đây không phải tống đầu người sao tần phong tức khắc lo lắng bốn ngày qua đi nếu là nhiệm vụ thất bại cái kia hắn liền là bạo thể mà chết ta không riêng như thế lanh tương nhi một khi ma n g u y ệ t độc tố phát tác kia chính là một đầu giết người không chớp mắt điệp huyết ma nữ đến lúc đó không riêng gì nữ hoa liền hồn thiên đế các loại tất cả mọi người vợ đều sẽ gặp nạn sẽ để cho k h ắ c toàn quân bị diệt ai còn có bốn ngày thời gian ta đi trước kiếm ảnh các nhường lạc tiên âm tìm hiểu một cái tình báo tốt sáng mai trời vừa sáng phi tốc chạy đi tần phong trong lòng suy tư hồi lâu cuối cùng quyết định vẫn là trước đi kiếm ảnh các bản bộ một lần tìm xem lạc tiên âm nhìn xem trong tay nàng có thể hay không lấy được một chút hữu dụng manh mối chương một trăm năm mươi ba kiếm ảnh các gặp nạn hôm sau sáng sớm tần phong chính là mang theo đám người rất sớm bun ô ba ở đường xá bên trong tần phong vì không có thời gian đành phải ủy khuất hạo thiên khuyển hao tốn một khối nhỏ thần cấp thức ăn cho chó nhường hạo thiên khuyển ăn vào về phần cái khác bốn đầu yêu thú thì là toàn bộ phóng sinh hạo thiên khuyển nếm qua thức ăn cho chó về sau tốc độ tăng gấp đôi tăng thêm hồn thiên đế cái kia hư vô thôn viêm gia trì nữ hoa tật phong lực lượng phụ trợ cơ hồ ở đại đạo hạo thiên khuyển là ở chạy cực nhanh đã không sai biệt lắm muốn đạt tới nửa tốc độ âm thanh vẹn vẹn hao tốn hai ngày thời gian tần phong chính là ở phía trước gặp được sâm chi thành hình bóng hai ngày này trong thời gian lãnh tương nhi bệnh tình thì là càng ngày càng nặng cũng đã ở trên cổ dài ra ba đạo nguyệt nha dấu vết rất nhanh liền sẽ xuất hiện đạo thứ tư cái này khiến tần phong cảm giác phi thường không ổn giờ phút này thần phong ngồi ở thùng xe bên ngoài cùng hồn thiên đế ra cắt lượng ba người ngồi chung thiếu chủ cái kia lanh cô nương đến tột cùng là phương nào thần thánh ta thấy nàng trên cổ xuất hiện nguyệt nha dấu vết đây là có chuyện gì tựa hồ cái kia nguyệt nha dấu vết là một loại gọi là ma nguyệt độc tố buộc phát phía trước dấu hiệu a ra cắt lượng vận dụng chân nguyên bí mật truyền âm nàng là s í c h viêm hoàng triều tổng tư mệnh mẹ tựa hồ chính là ma nguyệt giáo t h á n h nữ thần phong vậy vận dụng chân nguyên trả lời ra cắt lượng nghe xong phiên nhiên tỉnh n ộ lại hiểu tại sao trước mấy ngày thần phong sẽ hỏi hắn có biện pháp gì trị liệu ma nguyệt độc tố lúc ấy khác suy tư thật lâu đều không có đầu mối vẹn vẹn biết rõ có thể áp chế ma nguyệt độc tố đường tắt duy nhất chính là tu luyện ma nguyệt hô hấp pháp cái kia thiếu chủ tại sao cùng cái này tổng tư mệnh dính l i ễ u quan hệ gia cát lượng cảm thấy đau đầu nếu là khác không có nhìn lầm lãnh tương nhi tiếp qua hai ngày liền sẽ triệt để bộc phát ma n g u y ệ t độc tố đến lúc đó sẽ là một trận đại tha nạn a gia cát lượng liền không minh bạch tần phong làm sao sẽ cùng nguy hiểm như thế nhân vật dính l i ễ u quan hệ đối với vấn đề này tần phong chỉ có thể trợn trắng mắt nếu không phải ra cắt lượng c h u y ể n thông tới sẽ xuất hiện ở cao nhất sân phong như vậy khác làm sao có thể sẽ gặp cái này lanh tương nhi gặp tần phong không nói ra cắt lượng cũng sẽ không hỏi bất quá trong lòng lại là nao động mở rộng cảm thấy tần phong hẳn là dự định ngâm vị này tổng tư mệnh bởi vậy lúc này mới không có ý t ư nói dù sao lanh tương nhi cũng là tuyệt đại mỹ nữ à, chỗ nào có quân vương không tốt sắc đẹp ra cắt lượng biểu thị có thể lý giải tần phong nếu là biết rõ ra cắt lượng suy nghĩ nhất định một cước đ ạ p khác xuống xe kỳ quái ta tựa hồ cảm thấy phía trước cách đó không xa nắm giữ một cỗ cường đại khí tức cái này sâm chi thành đến khách không mời mà đến a đồng dạng tới nói cái này tiểu địa phương không có khả năng có quá mạnh võ giả d á n g lâm nha hồn thiên đế lúc này khiêu mi ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m sâm chi thành bên miệng tự lẩm bẩm k h á c linh hồn chi lực c ư ờ n g đại bởi vậy đối với chân nguyên cảm g i á lực muốn so ra c á t lượng cái này bán bộ thánh vực võ giả muốn cường đại quá nhiều cực kỳ nhạy cảm xuyên thủng lực nhường khác nhẹ dễ dàng phát giác được sâm chi nội thành có tốt nhiều thần thông võ giả giáng lâm tần phong nghe xong lời này tức k h ắ c trong lòng giật mình k h ắ c não nhanh quá nhanh nháy mắt liền nhớ tới một kiện sự tình cái kia chính là k h ắ c từng tại sâm chi thành chém giết qua một vị minh họa các nhân vật gọi là ma tử tướng con hàng này tựa hồ rất có lai lịch lúc này đột nhiên xuất hiện những cái kia cường đại võ giả chẳng lẽ là minh họa các người đến trả thù tần phong trong lòng kêu to không ổn nhường hạo thiên khuyển bước chân lần nữa tăng tốc rất nhanh liền tiến nhập sâm chi nội thành đi tới kiếm ảnh các bản bộ trước cung điện trước cung điện đã sớm không có người trông coi cửa ra vào đều làm ở đám người nhao nhao xuống xe hồn thiên đế dự định đi trước tìm một chút hư thực tần phong lại là ngăn lại ở lúc này lấy ra chân nguyên thư kích thương ta dùng cái này đồ chơi quan sát một cái bên trong tình huống các ngươi tùy thời trở lệ tần phong vận dụng chân nguyên thư kích thương ống nhắm tầm mắt chính là bị kéo dài xuyên thấu qua vô số một đạo vách tường sau đó đem cung điện bên trong tình huống thấy nhất thanh nhị sở hồn thiên đế đám người thì là mắt trợn tròn bọn họ còn là lần thứ nhất nhìn thấy cái này cổ quái kỳ lạ đồ chơi không biết làm gì dùng giờ phút này cung điện đang hội tụ một đoàn hắc bào nhân những cái này đầu người đỉnh đều là cấn lấy minh h ỏ a các minh h ỏ a văn nguyên một đám tràn ngập sát ý cùng tà khí bọn họ chính đang nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm đông đảo kiếm ảnh các thành viên trong đó cầm đầu là một cái lao giả khác sau lưng mang theo mấy chục người không có chút nào ngoài ý muốn đều là thuần một sắc thần thông võ giả ở trong thần thông võ giả tồn tại thiên nhân cảnh pháp tướng cảnh thần biến cảnh cái này mấy chục kêu người bên trong đại đa số người đều ở vào đệ nhất cảnh giới thiên nhân cảnh t ầ n g thứ chỉ có số rất ít người là pháp tướng cảnh mà đạt tới thần biến cảnh nhân vật liền chỉ có vị kia láo giả uvn tần phong thông qua thuộc tính do xét trực tiếp đem cái này lão giả thân phận tìm ra nguyên lai、like, cái này lão giả là minh hỏa các đại trưởng lão thực lực ở thần biến cảnh hậu kỳ t ầ n g thứ xem như đạt tới thần thông võ giả cùng cấp bậc đ ỉ n h phong đám này ra hỏa đến đây kiếm ảnh các căn cứ chính là tần phong trước đó đoán nghĩ đến là đang tìm phiền phức vì ma tử tướng báo thù lạc các chủ ta hỏi lại ngươi một lần lúc trước ta thiếu các chủ ma tử tướng còn có hai vị trưởng l ã o đến nơi đây vì sao sẽ vô duyên vô cớ mất tích lại không bất kỳ tung tích nào hy vọng ngươi có thể nhanh một chút cho ta một cái thuyết pháp bằng không thì minh h ỏ a các đại trưởng lao đối xử lạnh nhạt lóe ra một vòng s á c ý trước đó các chủ cũng đã minh xác đã nói với h ắ n muốn bắt sống hung thủ nếu là tìm không thấy liền diệt toàn bộ sâm chi thành còn có bọn họ này một đám người muốn ra một tháng tu luyện tư nguyên đây đối với ở đây ở vào thần thông võ giả cấp bậc nhân vật tới nói đây chính là tương đối thịt đau Minh Hòa các đại trưởng cảm thấy, kỳ thật hung thủ tìm không tìm đại người đi ra nhận tội liền tốt, lắng lại trưởng hung không không cần nhận lắng nộ khí, nhường hỏa thấy, thật thủ chỉ chủ khí, sao ra các được, cả, có các tốt, lão lấy kỳ bởi ọ họ n tháng nguyên ổn định. thể tài sau có b vậy kiếm ảnh các có hay không thực lực sát hại ma tử tướng cũng không trọng yếu trọng yếu là như thế nào nhường kiếm ảnh các đi làm một cái dê thế tội nhường các chủ cho rằng bản thân nhi tử liền là kiếm ảnh các người giết chết h các các phận thực â n cao quý, l chúng ta kiếm ảnh các cùng minh họa c h á c đều không ở một cái t ầ n g thứ chúng ta làm sao có thể hám hại khác vị này thần thông võ giả lạc tiên âm lanh ngôn một đôi ở đây mười mấy cái thần thông võ giả khí thế l a n g nhiên nàng xem như nhất các tri chủ lại là cùng những người này g i ằ n g co không thua một tia khí thế nhường ở phía xa tần phong tán thưởng bất quá lạc tiên âm mặt ngoài mặc dù cường thế đến cực điểm nhưng nàng trung quy là một cái nữ tử trong lòng vẫn là vô cùng sợ hãi khiếp đảm bởi vì nàng đối mặt thế nhưng là mười mấy cái thần thông võ giả như vậy trận thế để cho nàng nội tâm đều cảm giác đặc biệt run r u dậy hoàn toàn nghĩ không ra cái này mà tử tướng lại còn là minh h ỏ a các thiếu các chủ địa vị cùng thân phận như thế to lớn thiếu chủ a ngươi có thể hại khổ ta lạc tiên âm trong lòng hướng về phía tần phong oán trách một cái người này là tần phong sát bây giờ tần phong chính là kiếm ảnh c ấ p cấp trên tự nhiên chính là kiếm ảnh các giết chết bất quá lạc tiên âm cảm thấy hẳn không có người sẽ tin tưởng kiếm ảnh các nắm giữ chém giết thần thông võ giả thực lực đồng thời cái này thần thông võ giả vẫn là minh họa các cực kỳ lợi hại sát thủ bởi vậy lạc tiên âm đánh chết cũng sẽ không thừa nhận là kiếm ảnh các giết ma tử tướng đám người chương một trăm năm mươi bốn minh h ỏ a các vô sỉ không thừa nhận ta nói ngươi h ã m hại ngươi chính là h ã m hại người tới đem phần này tội t r ạ nghiệm một lần minh h ỏ a các đại trưởng lao sau khi nói xong sắc mặt g i ữ tợn cười một tiếng khác nhìn qua lạc tiên âm cái kia tuyệt mỹ gương mặt không có một tia thương hương tiết ngọc thần s á c có chỉ là trêu tước trong tay hắn giờ phút này xuất ra một đạo lam sắc thủy tinh thạch thi triển ra một đạo chân nguyên rót vào ở lam thủy tinh trong đá cái này lam thủy tinh thạch đầu một khi khởi động có thể đem lúc này phát sinh tất cả đều phi thường rõ ràng ghi chép lại lúc này hai người đi đến phía trước ở minh h ỏ a các đại trưởng lão bên người một trái một phải đứng đấy một người trong tay cầm một chương sớm đã chỉnh lý tốt lộn sách một cái khác thì là xuất ra một cái bình ngọc nhỏ cùng mười kiện quần áo minh hỏa các trưởng lao phong xuất ra ngập trời uy áp lực lượng ra vẻ diễn kịch quát lạnh nói lớn mật bọn t r ố t nhát thật sự lao hủ không biết sao nhà của ta thiếu chủ hâm mộ ngươi lạc các chủ sắc đẹp đó là ngươi phúc khí mà ngươi lại vận dụng chín độc đan độc chết ta minh hỏa các thiếu các chủ còn có hai vị trưởng lão bảy vị đệ tử hiện tại nhân tăng đều lấy được ta đã ở ngươi kiếm ảnh các bên trong thu ra ta minh hỏa các cái tiêm ư ờ i người quần áo khác nói chuyện thời điểm cả người phát ra huy áp làm cho toàn trường tất cả kiếm ảnh các người sắc mặt trắng bệnh một mảnh không có một tia nhan sắc có thể nói mà lam thủy tinh thạch thì là đem hình ảnh đoạn ngắn ghi chép ở cái này địa phương dừng lại bị minh họa các đại trưởng lao thu hồi minh họa các đại trưởng lao sắc mặt lộ ra một vòng ý cười khác như thế cách làm kỳ thật liền là lại giả tạo lạc tiên âm sát hại ma tử tướng chứng cứ phạm tội cái này chín độc đan chính là nhị phẩm đan dược vô sắc vô vị độc đan độc tính cường đại một khi đan dược hóa vào trong nước coi như là thần thông võ giả bên trong thần biến cảnh cừng giả đều khó có thể phát giác bị người hạ độc đồng thời phạm là thần biến cảnh phía dưới nhân vật chúng loại độc này hẳn phải chết không thể nghi ngờ toàn thân tu vi đều đưa hết hiệu lực nội tạng từ bên trong ra ngoài từng bước hư thối minh h ỏ a các đại trưởng lão biết rõ các chủ tính tình giờ phút này các chủ đang trô ở trong p h ấ n nộ thông minh này à, nhất định là không đủ dùng khắc thi triển bậc này tiểu thủ đoạn đủ để man thiên quá hải hoàn mỹ đem l ạ cái tiên âm trang phục được dê thế tội. dê âm phục được c kia lộn trên sách viết chính là miêu tả lạc tiên âm mượn nhờ sắc đẹp hạ chín độc đan hạ độc chết ma tử tướng đám người sau đó trộm lấy ta các tu luyện võ học cuối cùng hủy thi diện tích chỉ đáng tiếc lại lưu lại nét bút hỏng cái kia chính là mười người quần áo cặt bã còn tồn lưu mà lam thủy tinh thạch ghi chép hình ảnh thì là khác tìm ra chứng cứ phạm tội sau tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh chẳng diện mặc dù vẹn vẹn một cái chẳng diện nhưng đủ để khiến được một chút tâm tư nhanh nhẹn người Tiến trong thấy cái này vào khắc hầm, cảm thấy lạc tiên âm liền là hung thủ. Giờ hung này, thủ. phút miễn n h hỏa các các chủ thu các các l i m uy áp, t o à bộ kiếm ảnh cưỡng á c cả tất mọi n g ờ i tiếp sủi đều là l trực chống đỡ thân thể bị minh hỏa các đại trưởng lao tức giận đến khuôn mặt đ ỏ bừng lao đồ vật ngươi thật hèn hạ người đây là h ã m hại minh hỏa các đại trưởng lao cùng rất nhiều hộ pháp chấp sự đều là cười ha hả nói thiếu các chủ vốn chính là các ngươi sát nói thế nào h ã m hại người tới giết sạch kiếm ảnh c ắ t tất cả mọi người bắt sống lạc tiên âm mang v ề minh hỏa các giao cho các chủ xử trí là tất cả hộ pháp chấp sự đại h ỷ cảm thấy bọn họ đại trưởng lão quá anh minh rồi tất nhiên tìm không thấy hung thủ trực tiếp cưỡng ép tìm dê thế tội kết á n liền tốt lần này bọn họ tháng sau tu luyện tư nguyên cuối cùng là bảo vệ ở thế lực tranh đoạt là không có bất luận cái gì quy củ nói cao cấp thế lực không thể diệt cấp thấp thế lực bởi vì thế lực cũng không nhận hoàng triều che chở hỗn độn đ ổ vật tần phong thấy vậy tức khắc hầm hầm giận dữ đám này vương bắt đản thực sự là không biết xấu hổ a so với hắn còn vô sỉ dám can đảm như thế khi dễ người khác không được khắc muốn tự tay làm thịt đám này hỗn đản thanh tuyết tiểu di tử còn có tiên sinh lưu lại những người khác cùng ta cùng một chỗ tần phong nói xong liền đem ác ma phi phong xuất ra em đi khắc muốn thử thử một lần cái này ác ma phi phong chân chính uy năng đám người gặp một lần tần phong lại xuất ra quái đồ vật nhao nhao lộ ra một vòng hiếu kỳ ánh mắt chỉ thấy tần phong lập tức đem ác ma phi phong đeo lên nháy mắt cái kia phi phong hóa thành một đoàn hắc khí c u ố n quanh ở trên người hắn tần phong cả người chính là tản mát ra một cỗ cực độ băng lánh cùng huyết sát khí thế tương đối cường thế làm cho hạo thiên khuyển hồn thiên đế chờ đám người vật đều là trong lòng một sợ cảm thấy cỗ này khí thế giống như là một vị ma thần d á n g lâm đồng dạng quá đáng sợ trong lòng n h o nhao sinh ra cảm giác sợ hãi hạo thiên quyển biến lớn chở chúng ta tiến vào cung điện ta muốn đến một trận lòng trọng trang bức biểu diễn giao hấn một cái đám này không biết trời cao đất rộng minh họa các thần phong cười lạnh ánh mắt lộ ra một vòng tàn nhẫn t h ầ n sắc mà giờ phút này minh họa các đông đảo hộ pháp chấp sự đều dối dít âm hiểm cười nhìn xem vô số kiếm ảnh các đệ tử những cái này đệ tử đại đa số đều là nữ tử bề ngoài xinh đẹp tuyệt trần đến cực điểm đại trưởng lão giết các nàng quá đáng tiếc trước giải trí một cái lại giết cũng không muộn a minh h ỏ a các hộ pháp chấp sự hèn tỏa n ở nụ cười ánh mắt nhìn chằm chằm nguyên một đám kiếm ảnh các nữ thành viên giống như là sói đang ngó chừng con cựu nhỏ tất cả mọi người kiếm ảnh các nữ tử nghe xong trong lòng tức khắc dâng lên tuyệt vọng nghĩ không ra các nàng trước khi chết còn muốn nhận này một đám lao đồ vật vũ nhục tức khắc vô số nữ tử đều đã xuất ra vũ khí mình dự định đi đầu tự sát thiếu chủ ngươi ở đâu giờ khắc này lạc tiên âm trong lòng cũng là lạ thường dâng lên một vòng nhỏ yếu thấp kém cảm giác chỉ muốn tần phong thân ảnh cảm thấy nếu là tần phong ở mà nói nhất định có thể giải cứu trước mắt chàng nguy cơ này đáng tiếc tần phong đi vạn thánh vương triều căn bản không có khả năng xuất hiện lúc này chính là kiếm ảnh các hủy diệt thời điểm mà nàng cũng sẽ bị mang đi không rõ sống chết chuẩn y cua t ô i rót nét nghĩ đến trong lòng m ặ t kia chưa từng mẫn diệt ra thất huyết cừu lạc tiên âm liền không khỏi hàm răng nhẹ cắn bờ môi chẳng lẽ đ ờ i này không cách nào báo thù sao Vâng anh! một đạo kinh thiên tiếng r u n g ở nơi này một tòa cung điện bên trong vang lên tất cả mọi người đều cảm giác được mặt đất kịch liệt chấn động sau đó ở cung điện cửa ra vào sân bãi dâng lên cao mấy trượng cho bụi theo lấy một đạo cự thú điên cuồng gào thét tất cả k í n h phong nhấc lên khói b ụ i tàn đi đám người chừng to mắt chính là phát hiện một cái một trăm mét cao cự thú đột nhiên xuất hiện ở phía ngoài cung điện một đôi huyết hồng hai mắt giống như có vô tận sắc ý nhìn chằm chằm tất cả minh họa các người vô tận yêu lực hóa t h à n huy áp ngoại phóng đỉnh phong cấp độ yêu vương minh h ỏ a các đại trưởng láo nho mắt thầm mắng địa phương quỷ quái này làm sao sẽ xuất hiện như thế cường đại yêu vương minh h ỏ a các tạp thoái bản đế chiếu địa bàn các người dám động thủ thực sự là nguyên một đám chán sống vội vã tống đầu người a một đạo thanh thúy thanh âm vang vọng ở trong đại điện đây là một đạo thiếu niên thanh âm làm cho kiếm ảnh các tất cả mọi người đều là trong lòng đột nhiên giật mình sau đó kịch liệt vui vẻ giống như là trong tuyệt vọng gặp được ánh sáng Bọn bên họ nguyên ngầm nhao nhao nhìn thấy tần phong thân ảnh. Ở bên người tần phong, thấy đầu, một đám Ở chương ò n tồn tại cái k c c khí thế cường đại võ giả, mỗi một trăm năm mươi lăm cường thế giết địch ầm ầm ầm tần phong cầm trong tay chân nguyên thư kích thương đứng ở hạo thiên khuyển trên đầu liên tục mở mười thương c ư ờ n g đại chân nguyên đạn lấy tốc độ siêu ầm lực lượng nhao nhao sát nhập vào mười vị minh hỏa các hộ pháp trong đầu sau đó dẫn bạo vẹn vẹn một cái nháy mắt công pháp minh h ỏ a trong các mười vị thần thông võ giả chính là chết đi tần phong mảy may không có dự định đình chỉ động tĩnh một lần ô n đầu đem ba mươi ba vị đi theo minh h ỏ a các đại trưởng lão mà đến võ giả toàn bộ đánh giết lần này quá trình quá ngắn ngủi đồng thời lại có hạo thiên khuyển cùng đồ sơn nhã nhã chờ đám người vật uy áp tồn tại những cái kia ở vào thiên nhân cảnh pháp tướng cảnh thần thông võ giả căn bản không cách nào thoát đi toàn bộ thân thể đều là bị uy áp lực lượng c h ấ n trụ liên động một cái ngón tay đều làm không được chỉ có thể bị tần phong cho làm bia ngắm một dạng đánh giết toàn trường ở thời khắc này l ạ g yên im ắng lạc tiên âm kinh ngạc đến ngây người nhìn qua tần phong cảm thấy tần phong trên người tản ra khí thế đáng sợ đến làm cho nàng toàn thân run rẩy bất quá cỗ này khí thế cũng không có cố ý châm đối nàng bởi vậy nàng nhận khí thế áp bách rất nhỏ mà minh họa các đại trưởng lão lại không giống vậy tần phong ác ma khoác phong chi lực là khóa được khác bởi vậy khác tiếp nhận khí thế uy áp lực lượng muốn so những người khác cường đại đến gấp mấy trăm lần cỗ này băng lanh cùng huyết tinh khí thế nhường khắc cảm thấy cả người trái tim đều giống như bị chìm vào hầm băng đồng dạng liền hô hấp đều cảm giác gâm h à n lên thật đáng sợ nhân vật kẻ này đến tột cùng là người nào minh h ỏ a các đại trưởng lão gặp tần phong từ hạo thiên khuyển trên người rơi xuống đi từng bước một đến trong lòng sợ hai đến cực điểm khắc ánh mắt hết lên bốn phía phát hiện bản thân lần này mang theo tất cả thân tín toàn bộ đều vô ý liệt bên ngoài nhao nhao tử vong chuẩn cua t ô i rót nét vừa mới cái này liên tục tiếp theo không ngừng nổ vang đến tột cùng là cái gì kinh khủng v õ kỹ lại như thế lợi hại còn có cái này cường giả bí ẩn trong tay cái kia cổ quái khí cụ lại là cái gì làm sao có chút giống phàm tục người vận dụng súng k i ế p bộ dáng quỳ xuống tần phong ngạo nhiên mà đứng đứng ở minh họa các đại trưởng lao trước người minh họa các đại trưởng lao trong lòng e ngại không thôi vội vàng quỳ xuống sau đó khác lại nhìn thoáng qua tần phong sau lưng nhân vật tức khác trong lòng châm xuống minh họa các đại trưởng lao phát hiện những người này không có một người hắn có thể thấy rõ ràng tu vi đồng thời đám người này phát ra khí thế cùng hắn so sánh chỉ mạnh không yếu kiếm ảnh các bất quá là nho nhỏ nhất tinh thế lực lúc nào có thể kết bạn bậc này cường giả minh họa các đại trưởng lao có một loại muốn thổ huyết xúc động nghĩ không ra hôm nay xui xẻo như vậy lúc đầu coi là tìm một cái tốt dê thế tội không nghĩ đến là đá trúng thiết bản hiện tại khác rốt cục biết rõ m à tử tướng biết cái gì lại ở sâm chi nội thành biến mất không thấy nhất định là t r e o chọc trước mắt đám người này diệt x á t ngươi rất phách lối tần phong lệnh giọng chất vấn minh h ỏ a các đại trưởng lão đem chân nguyên thư kích thương đường khẩu chỉ minh h ỏ a các đại trưởng lão đầu giờ phút này khác ác ma gia trị từ đăng tràng một khắc này trở đi liền bắt đầu điên cuồng gia tăng trọn vẹn tăng hơn mấy trăm tuy nói một mặt lạnh lùng nhưng trong lòng vẫn là vui nở hoa ta làm sao giam phách lối a minh h ỏ a các đại trưởng lão vẻ mặt đưa đám nói ra mồ hôi lạnh trên trán đ ư a ra vừa mới liền là vũ khí này đem tất cả mọi người đánh chết nhìn xem bốn phía đầy đất năm đầu tử thi minh h ỏ a các trưởng lão liền một trận tâm lạnh tuyệt vọng à. nhìn thấy minh h ỏ a các đại trưởng lão cái này khờ dạng t ầ n phong trong lòng cũng là cười một tiếng bất quá s á c mặt vẫn như cũ băng lãnh nói ma tử chính là bản đế giết chết mà các ngươi xác định muốn tới tìm bản đế s u ố i quậy tất nhiên như thế xuất r a vừa mới lam thủy tinh thạch ta cho các ngươi minh hỏa các c á t chủ thả một câu minh hỏa các trưởng lão nghe xong nào dám nói nửa chữ không ở tần phong ác ma phi phong dưới dâm uy khắc nội tâm phòng tuyến sớm đã bị đánh nát trong lòng tất cả đều là mặt trái cảm xúc không có một tia chiến y nếu là khắc biết rõ trước mắt tần phong kỳ thật vẹn vẹn chỉ có tiên thiên võ giả tu vi đ o á n chừng muốn bị tức giận đến thổ huyết khắc đưa ra lam thủy tinh thạch cho tần phong tần phong vận dụng chân nguyên đem lam thủy tinh trong đá nguyên lai cảnh tượng tiêu trừ bắt đầu thu bản thân hình ảnh cái này thủy tinh thạch tần phong lần thứ nhất dùng bất quá hắn trước kia nhìn qua một chút cổ tịch minh bạch cái này đ ồ chơi cụ thể cách dùng khắc chỉ nói một câu con của ngươi gây bản đế không cao hứng bản đế giết con của ngươi không phục khắc nói chuyện thời điểm đem ác ma phi phong hiệu quả phát huy đạt tới cực hạn cái này ký ức thủy tinh thạch không chỉ có thể ghi chép hình ảnh cũng có thể ghi chép khí thế huy áp nó đem tần phong khí thế huy áp trong nháy mắt này hoàn mị khắc ấn cái này ngươi cầm trở về giao cho các ngươi minh h ỏ a các các chủ nếu là khác không biết tướng bản đế không ngại diệt các ngươi minh h ỏ a các tần phong lanh tiếng một tiếng đem lam thủy tinh thạch còn cho minh h ỏ a các đại trưởng lão là tiểu tuân mệnh minh h ỏ a các đại trưởng lão cả người đều là run dậy đến cực điểm đồng thời mừng thầm trong lòng bản thân dĩ nhiên có thể sống mệnh lúc đầu còn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ bất quá ngươi sống sót trở về có thể trừng phạt vẫn là muốn có nhã nhã đem hắn một tay một chân chém mất thần phong đ ỗ n g nhiên đ ổ i r ộ n g lộ ra có mười phần l ã n h thiếu tuân mệnh thiếu chủ đồ sơn nhã nhã yêu lực vừa ra cường đại lực lượng chính là biến thành một đạo hồng sắc huyết quang huyết quang đảo qua minh h ỏ a các trưởng lão cánh tay trái chân trái phốc phốc minh h ỏ a các đại trưởng lão cánh tay trái chân trái chính là hóa thành một đám m ư a máu biến mất không thấy gì nữa đại yêu minh h ỏ a các đại trưởng lão nhìn thấy đồ sơn nhã nhã xuất thủ kinh hãi đạt tới cực điểm đều quên đau đớn nghị không gian nơi này không chỉ có đỉnh phong yêu vương còn có đại yêu tồn tại một vị đại yêu chính là có thể so với thánh vực cấp bậc cừng giả mà cái này đại yêu dĩ nhiên gọi trước mắt hắc khí quấn quanh thiếu niên vì thiếu chủ như vậy cái này thiếu niên mạnh bao nhiêu minh h ỏ a các đại trưởng lão cảm thấy vấn đề này rất khủng bố vô cùng có khả năng cái này thiếu niên đến từ cao giai vương triều hoặc là tam tinh cấp cái khác thế lực hoặc là tông môn vượt qua minh h ỏ a các một cái đẳng cấp tức khắc minh hỏa các đại trưởng lão vô cùng tuyệt vọng không nghĩ đến vậy mà sẽ t r e o chọc tam tinh cấp đừng kinh khủng thế lực hồi qua cho các ngươi các chủ nói một tiếng hy vọng các ngươi các chủ sẽ không tới chịu chết tần phong ánh mắt k h ẽ động đồ sơn nhã nhã liền cầm lên đại t i ể u hồ lô một hồ lô đem cái này minh hỏa các trưởng lão đánh bay v a n minh hỏa các trưởng lão xông phá điện đường xà nhà trực tiếp ở thiên không lóe lên một cái rồi biến mất biến mất không thấy gì nữa lưu lại một chuỗi dài thê thảm hồi âm còn lại kiếm ảnh các thành viên thấy vậy từng cái đều dối dít thạch thấy một thực màn này, cái cảm dối đều hóa, sự lúc à quá khí, quá bà khí, mộng ảo. l này tần phong mới thu hồi ác ma phi phong huy động ác ma lực lượng rõ ràng sửa lại một cái chiến trường sắp chết đi đến hơn ba mươi cái thi thể chuyển hóa làm sinh mệnh tinh hoa một thân băng lanh khí tước cũng là biến mất không thấy gì nữa lạc tiên âm lấy lại tinh thần ngơ ngác nhìn qua trở về tần phong tức k h ắ c tuyệt mị khuôn mặt lộ ra một vòng ý cười nói thiếu chủ hơn nửa tháng không gặp ngươi ngươi biến hóa nhanh như vậy đều có thể đánh giết thần thông võ giả lạc tiên âm nói xong chính là cảm thấy lúc trước làm ra quyết định có bao nhiêu sáng suốt nhìn đến căn bản nếu không đến nửa năm nàng chính là có thể báo thù rửa hận bởi vì tần phong trưởng thành tốc độ cũng đã không thể dùng kinh khủng đến hình dung may mắn mà có vật này bằng không thì ta ngay cả cá nhân linh cảnh võ giả đều đánh không lại thần phong chỉ, chỉ chân ỉ c h nguyên thư kích thương cười nhạt một tiếng đám người n g h e vậy đều là hiếu kỳ nhìn chằm chằm một cái chân nguyên thư kích thương Cảm thấy vật nữ à là vào, càng y thật bất tần sát, tức thu vào, nhường đám người lòng hiếu kỷ càng tăng hại, phong không định nhường họ nhường hiếu lập lợi lòng lên gấp lên. người bội bọn gấp quá quan đám cũng n có kỷ dự hoa cùng đồ sơn nhã nhã còn có hồn thiên đế cũng là một mực suy tư cái này chân nguyên thư kích thương bọn họ cảm thấy cái này chân nguyên thư kích thương uy lực có thể tùy tiện oanh sắt thần biến cảnh phía dưới bất luận cái gì võ giả như thế bất phàm khí cụ hẳn là thuộc về thiên phẩm khí cụ cấp bậc tiểu t tiên âm hiện tại ta thời gian cấp bách liền không ôn chuyện ngươi tranh thủ thời gian điều động tất cả kiếm ảnh các người cho ta điều tra một cái có quan hệ ma n g u y ệ t độc tố tư liệu ta có chỗ đ ạ i dụng tần phong nghĩ đến phía ngoài cung điện còn có s ắ p phát bệnh lanh tương nhi lúc này cũng không có nhiều như vậy thời gian nói chuyện p h í ế m tán g d ố c nhất định phải ở nơi này cuối cùng hai ngày tìm tới ma n g u y ệ t độc tố phá giải phương pháp ts trước đó trông thấy có người nói không rõ ràng tu luyện cảnh giới ta nơi này lần nữa x á c h một cái tu luyện cảnh giới chia làm hậu tiên tiên i ê n t h thần thông thánh vực võ giả mỗi một cái phân ba cái tiểu cảnh giới thánh vực liền là võ hoàng cảnh giới vậy gọi là võ hoàng chương một trăm năm mươi sáu dự định cho ta tiểu thiếp minh h ỏ a c ắ t một chỗ dược trì bên trong cái k i a gãy một cánh tay một chân đại trưởng lão chính đang ngâm đối dược trì bên trong một cái luyện dược sư không ngừng ở trong dược trì gia nhập dược tài vận dụng chân nguyên thôi phát dược tài dược tính dung nhập trong dược trì dần dần trong dược trì thủy sôi trào lên quần quận cường đại sinh mệnh chi khí bắt đầu nghĩ đến đại trưởng lao tay cụt gãy chân phía trên tràn vào cũng không lâu lắm cái này tay cụt gãy chân thương thế chính là khép lại chỉ đáng tiếc muốn trọng sinh mọc ra liền không có khả năng đồ sơn nhã nhã xuất thủ đó là trực tiếp đem đại trưởng lao chân cánh tay cho gắt gao đánh nát thành xương căn bản không có cho khác một chút chữa trị khả năng lúc này dược chi đại môn xâm nhập một đạo bóng người lộ ra khí cấp bại phôi người này chính là minh h ỏ a các các chủ chỉ thấy khác bởi vì tức giận sắc mặt xích hồng mấy bước đến gần đại trưởng lão đem đại trưởng lao từ dược chỉ bên trong nắm lên bên cạnh dược sư thấy vậy giật nảy mình đem trong tay dược tài đều là vung ở trên mặt đất nói cái gì chuyện gì xảy ra vì cái gì ngươi mang theo nhiều như vậy trưởng lao và hộ pháp chỉ ngươi một người trở về còn làm cho người tàn phế minh h ỏ a các các chủ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đại trưởng l a o làm cho đại trưởng lao sắc mặt trắng bệnh khác mặc dù tu vi đạt tới thần biến cảnh có thể còn xa xa không phải vị này minh hòa các các chủ thể không phải minh hòa này xa xa vị đại ố i tới người cái kia kia thủ. Các chủ, tỉnh táo, tỉnh táo một chút ta, ta tìm tới con của người hung thủ. Những cái kia trưởng thủ tàn sát chủ, hung Những hộ pháp, hung nhẫn h của Các con láo đều là bị trưởng a ta lúc đầu cũng phải chết, đầu quả hắn phải thả kết t ở về, để cho ta cho các chủ ta l u câu. lại Đại một t r ư lão vẻ mặt đau khổ nói ra trong lòng hận chết ma tử tướng tiểu tử này t r e o chọc người nào không tốt hết lần này tới lần khác t r e o chọc đến kinh khủng như vậy tồn tại cái gì tìm tới hung thủ các chủ nghe xong lập tức đem đại trưởng lão b u ô n g xuống kinh hái hỏi mau nói hung thủ là người nào người nào như thế càng rỡ dám t r e o chọc ta minh h ỏ a các các chủ ngươi nhìn cái này đại trưởng lão lần nữa rơi vào dược trì sau đó cũng là đối lây các chủ cái kêu hỏa bạo tính tình không thể làm gì vội vàng lấy ra lam thủy tinh thạch rót vào một đạo chân nguyên đem trước đó tần phong thu ở bên trong hình ảnh hiện ra tức khắc minh h ỏ a các các chủ liền nhìn thấy một cái to lớn hắc ảnh tùy theo hắc ảnh mặt mũi dần dần rõ ràng là một cái tuấn tú bộ dáng thiếu niên cái này khiến minh họa các các chủ trong lòng kinh hãi sắt vô số trưởng lão hộ pháp người dĩ nhiên l à như thế tuổi trẻ tiểu quỷ sau đó hình chiếu mà ra tần phong l ã n h thiếu toàn thân khí thế lăng nhiên một đạo băng l ã n h cùng huyết tinh khí tức từ hình chiếu bên trong hoàn mỹ hiện ra minh họa các các chủ trong lòng lần nữa chấn kinh hắn có thể tinh tưởng cảm giác được cái này băng l ã n h khí tức khủng bố đến mức nào so với một vị thánh vực võ giả còn muốn cường đại vô số lần hình chiếu phía trên tần phong lúc này lạnh lùng nói con của ngươi gây bản đế không cao hứng bản đế giết con của ngươi không phục lời nói này bá đạo cực hạn làm cho minh hỏa các các chủ trong lòng phun ra một ngụm lao huyết tiểu t ử này quá côn g vọng quá tự đại minh hỏa các các chủ hầm hầm tức giận cảm thấy hình chiếu phía trên thiếu niên đơn giản là ở tìm đường chết tiết tấu bất quá nghĩ đến cái kia thiếu niên băng lanh con n g ư ờ i còn có cái kia cố làm cho người sợ hai khí t ứ c làm cho minh hỏa các các chủ đ ỗ n g nhiên tỉnh táo lại khắc thấy cảm t ầ người p h o n quá c n g đ ạ cường, đại, cường đại đến có đến đại tới h ể n truyền a diệt minh t Nhưng hắn hoặc các. mệnh lệnh của ta chúng ta đi bái kiến sao băng điện đồng thời đều cho ta hảo hảo điều tra một cái kẻ này chân chính thân phận ta muốn xác thực tình báo minh hỏa các các chủ suy nghĩ sâu xa chốc lát quyết định tìm kiếm người mạnh hơn đến đánh giết hình chiếu phía trên thiếu niên cường giả sao băng điện chính là nhị tinh thế lực bên trong bài danh đệ nhất thế lực tồn tại thánh vực võ giả cấp bậc nhân vật nếu là có thể thỉnh cầu như vậy nhất định có thể chém giết vị này thiếu niên cừng giả màn đêm giang lâm tinh thần tô điểm bầu trời đêm tiểu n g u y ệ t bị một đoá mây mù che lấp khắp trời đầy sao mê người mắt ở kiếm ảnh các một chỗ mật thất tần phong đang cùng lạc tiên âm điên cuồng tìm đọc cổ tịch tìm kiếm ma n g u y ệ t độc tố ta đi t ì m đã nửa ngày dĩ nhiên còn không có tìm tới ma nguyện độc tố từng chút một ghi chép tần phong buông xuống một bản cũ kỹ thư tịch sau đó chớp mắt trắng mệt mỏi ngã trên mặt đất giờ phút này mặt đất tất cả đều là đủ loại thư tịch tán loạn vô cùng tối nay thoáng qua một cái liền chỉ còn lại ngày cuối cùng thời gian nếu là lại tìm không đến ma nguyệt độc tố vậy hắn mạng nhỏ liền chơi xong làm sao bây giờ làm sao bây giờ tần phong lúc này lo l ắ n g à chẳng lẽ thật muốn tiến về ma nguyệt giáo bản bộ trộm lấy ma nguyệt hô hấp pháp bất thành thế nhưng là ma nguyệt giáo mặc dù ở bắc vực căn cơ lại là ghim ở bắc vực càng bên hoàn cảnh khu nơi đó địa thế hiểm ác đại yêu vô số bản thân cái này thân thể nhỏ bé coi như mang lên nữ hoa đám người cũng là tống đầu người a lại nói thời gian cũng không đủ rồi vẹn vẹn còn thừa lại hơn một ngày thời gian thần phong tổn thương thấu đầu g óc lạc tiên âm khép lại một bản cổ tịch cũng là thở dài một hơi rất là hổ thẹn nhìn xem tần phong trước đó tần phong ở gặp nguy cứu t r ợ nàng để cho nàng cảm động có thể lúc này nàng lại là vô năng giúp tần phong bao nhiêu bận điệu cái này mất thất cơ hồ là kiếm ảnh các tất cả di tích cổ xưa cất giữ địa điểm cái khác tồn tại không ít có quan hệ ma nguyệt giáo tư liệu chỉ đáng tiếc những tài liệu này đều không có ghi chép cái gì ma nguyệt độc tố lạc tiên âm không minh bạch thiếu chủ tại sao như thế để ý ma nguyệt độc tố bất quá tần phong không có giải thích cái gì nàng xem như thuộc hạng ư ợ c lại cũng không dễ chịu hỏi nàng cẩn thận nhìn thoáng qua tần phong cảm thấy tần phong khí chất càng ngày càng mê người cái kia t u ầ n khí gương mặt đối nữ tử đã có mười phần lực hấp dẫn đồng thời sâu thẳm con ngươi tản mát ra cùng tuổi tác không hợp thành thục cảm giác cái này cơ hồ sẽ làm cho bất luận cái gì nữ tử đều đối thiếu niên sinh ra một vòng hiếu kỳ lạc tiên âm mặc dù qua thiếu nữ thanh kia ngây thơ niên kỷ bất quá tần phong trên người khí tức cùng lai lịch lại một mực hấp dẫn lấy nàng để cho nàng trong lòng không biết lúc nào rất tần phong lưu lại một đạo nhàn nhạt hình bóng thiếu chủ hôm nay sắc trời không còn sớm nếu không ngươi trước nghỉ ngơi đi ta lưu ở nơi này tiếp tục giúp ngươi tìm kiếm lạc tiên âm thông cảm tần phong ôn nu nói ra không cần ngủ không được tần phong thở dài một hơi ngủ quỵ à, đều nhanh n g ỏ n cụ tỏi chỗ nào còn có tâm tình bất quá cẩn thận xem xét lạc tiên âm một mặt hàm tình mạch mạch nhìn xem bản thân tức khác trong lòng giật mình chẳng lẽ cái này lạc tiên âm coi trọng bản thân hay sao tức khác tâm tình biến đổi điều hy nói đương nhiên nếu là tiểu tiên âm các chủ phải bồi bản hoàng tử đi ngủ ta ngược lại là rất tình nguyện lạc tiên âm liếc một cái tần phong có khát phong tình nói ra h ừ nghi hay lắm trừ phi ngươi giúp ta báo thù ta ngược lại là có thể cân nhắc lưu ở bên người thiếu chủ hầu hạ thiếu chủ lạc tiên âm nói xong giống như cười mà không phải cười hé miệng cười khẽ bộ dáng khuynh thành yêu mị nếu là trong lòng thù niệm đã đức lại không lo lắng nói không chừng nàng thực sẽ đi theo tần phong nhưng là lạc tiên âm biết rõ nàng chính là đại hạ vương triều công chúa một cái bị người vứt bỏ hài nhi nàng mẫu hậu chết thảm tất cả những thứ này cuối cùng đầu sỏ chính là đại hạ vương triều hoàng tộc nàng nhất định phải nhường bọn họ trả giá đát hắc nói như vậy ngươi là về sau dự định cho ta làm tiểu thiếp thần phong như tên trộm cười lên chương một trăm năm mươi bảy long huyết gen dịch vậy cũng phải nhìn thiếu chủ có hay không kêu ta cho ngươi làm tiểu thiếp mị lực lạc tiên âm cười một cái tiếp tục tìm đọc qua trong tay cổ tịch nàng thần thái khoan thai thanh nhã nhu h ò a đến cực điểm tần phong thấy vậy trong lòng thầm nghĩ nhìn đến tương lai không lâu trước mắt lạc tiên âm hẳn là sẽ vào khác sau cùng như thế giai nhân há có thể bồng tha bất quá tần phong tư tưởng vừa về tới hiện thực liền nở nụ cười khổ bản thân có thể hay không vượt qua trước mắt cái này cửa ải khó khăn đều vẫn là một cái ẩn số đúng rồi ta giống như nhớ kỹ bản thân còn có một lần rút thưởng cơ hội lúc trước bởi vì rút chúng ác ma phi phong quá kích động liền không có đem cái kia một lần rút thưởng cơ hội cho sử dụng tần phong đột nhiên giật mình vội vàng từ dưới đất một cái bổ nhào xoay người mà lên Khắc đánh chết ở đại lấy a hoàng ngựa chết làm ngựa sống hiện tại tâm tình bực bội đi đem cuối cùng một lần rút đem cơ hội cho sử dụng nhìn xem có thể rút ra vật gì tốt tần phong ôm lấy một lần may mắn tâm lý hy vọng có thể rút ra lợi hại gì đồ vật có tần h ể giải quyết trước mắt l này nguy cơ. Tần cơ. phong vỡ ra hướng về phía lạc tiên Âm nói ta trước đi nghỉ ngơi ngày mai tiếp tục ngươi vậy nghỉ ngơi đi hôm nay liền đến chỗ này nói xong chính là rời đi mất thất thẳng đến phòng ngủ mình bên trong sau đó khóa chặt cửa cửa sổ tần phong đem rút thưởng la bàn triệu hồi ra tần phong nhớ kỹ cái này rút thưởng la bàn là có thể rút ra vô số thế giới đạo cụ ban t h ư ở n g hy vọng có thể tung ra một cái có thể chữa trị song ma n g u y ệ t độc tố đồ vật mặc dù cái này tỷ lệ xa vời nhưng cũng nên thử một lần tần phong run rẩy đưa tay đặt ở rút thưởng trên la bàn trong miệng càng là nghẹn ngào một phen nước bọt cảm thấy bản thân phải dùng tận một đời nhân phẩm đến rút phần thưởng nhân phẩm a nhân phẩm bạo phát cho ta a t ầ n phong trong lòng yên lặng cầu nguyện sau đó miệng nói rút thưởng tức khắc la bàn tản mát ra từ hát sắc quang trạch vô số hát sắc phù văn phù hiện điên cuồng ở tần phong trước người ngưng tụ tần phong giờ phút này tâm tình cũng là khẩn trương đạt tới cực điểm、Ken. chúc mừng ký chủ thu hoạch được long hoàng gen dịch một cái t ầ n phong run lên trong lòng long hoàng gen dịch đây là cái gì đồ chơi tần phong từ mặt chữ trong ý tứ tựa hồ có thể nghe minh bạch cái này hẳn là thuộc về khoa học kỹ thuật thế giới bên trong đồ vật dù sao gen nha xem như một cái địa cầu thượng nhân rất dễ dàng liền liên tưởng đến đạt tương lai khoa học kỹ thuật bất quá tần phong vẫn là quyết định hỏi t r ư ớ c vừa hỏi lạc lạc lạc lạc giải thích phía dưới long hoàng gen dịch hồi ký chủ long hoàng gen dịch đến từ đệ thất trọng thiên bên trong một cái cao võ tu luyện thế giới cái thế giới này bên trong nhân tộc hướng tới lâu dài sinh mệnh thông qua rót vào lòng tộc gen thu hoạch được lòng chi lực từ đó hướng về trường sinh chủng tộc tiến hóa long hoàng gen dịch là này thế giới bên trong mạnh nhất gen n dịch có thể tái tạo một người huyết mạch khiến cho nắm giữ quá không lòng tộc huyết mạch chi lực lạc lạc giải thích tần phong nghe xong tức khắc liền đem tâm thần đặt ở tái tạo một người huyết mạch một đoạn văn này nói phía trên vội vàng hỏi tần ế u để phong lại nói lãnh tương nhi nguyên lai thể chất cường đại vẫn là long hoàng huyết mạch cường đại ký chủ người cái này vấn đề rất nhược trí đương nhiên là long hoàng huyết mạch chỉ cần nắm giữ cái này huyết mạch liền có thể hướng về lòng tiến hóa nắm giữ hình người đồng thời nắm giữ long thân thọ nguyên cũng sẽ vô tận gia tăng tần phong nghe xong tức khắc kích động lên e mạ bản thân cũng muốn phần long hoàng g e n dịch ta tốt như vậy đồ vật cho lanh tương nhi khắc cảm giác tốt yêu thương quá không nỡ bất quá nghĩ tới cái này đáng chết nhiệm vụ còn có ngày cuối cùng tần phong quyết định vẫn là trước hoàn thành nhiệm vụ lại nói thế là tần phong tranh thủ thời gian cất k ỹ long hoàng g e n dịch đem rút thưởng la b à n thu hồi vội vàng hướng về lãnh tương nhi gian phòng bên trong chạy đi lãnh tương nhi gian phòng sớm đã một mảnh hỗn độn dương bị cùng đủ loại đồ dùng trong nhà toàn bộ đều hóa thành mảnh vỡ tần phong đẩy cửa vừa tiến vào trong này liền một mặt thạch hóa lên chỉ thấy lãnh tương nhi ngã trên mặt đất toàn thân bắt đầu tản mát ra huyết hồng sương ngủ trong phòng gần như sắp muốn phá toái tần phong tranh thủ thời gian đóng cửa lại khoa kỹ sau đó đem lãnh tương nhi đỡ dậy uy tiểu tương ngươi thế nào tần phong sắc mặt đem ngã trên mặt đất lãnh tương nhi ôm vào trong ngực chỉ thấy lãnh tương nhi một mặt trắng bạch bờ môi không có một tia huyết sắc cả người cũng là nhàn suy yếu vô cùng duy nhất có thể cảm nhận được một cố khí tức bắt đầu từ lãnh tương nhi con người lấp lóe mà da đỏ thẫm tản mát da yêu diễm quang trạch có một loại làm cho người trong lòng e ngại cảm giác tần phong cẩn thận nhìn thoáng qua lãnh tương nhi chỗ cổ lúc này lãnh tương nhi trên cổ sớm đã xuất hiện bốn đạo ma n g u y ệ t đồ văn mỗi một đạo đồ văn đều hiện ra cường đại huyết sát trí lực tần phong vẹn vẹn đem lãnh tương nhi ôm vào trong ngực liền cảm giác được đạt một cô mánh liệt mặt trái cảm xúc manh liệt mà đến may mắn khác thể nội ác ma lực lượng chuyên nghiệp hấp thu đủ loại mặt trái cảm xúc cùng mặt trái năng lượng những cái này huyết sát chi lực gây nên mặt trái cảm xúc toàn bộ đều bị ác ma lực lượng hấp thu cái này ma n g u y ệ t độc tố thoạt nhìn thực sự là cường đại đại tần phong nhớ mày trong lòng có chút cảm thán liền hắn đều có thể cảm giác được cái này ma n g u y ệ t độc tố cường đại lúc này lãnh tương nhi đột nhiên chuyển tỉnh lại mở ra lần đầu tiên chính là nhìn thấy tần phong một đôi con mắt cách gõ má nàng gần như thế lập tức trong lòng lóe ra một vòng mãnh liệt chống đối ngay sau đó huy động chân nguyên đem tần phong đẩy ra sắp thôi lãnh tương nhi lạnh lùng trả lời tần phong trực tiếp bị lãnh tương nhi lần này đẩy đụng vào trong phòng trên tường đá ở trên tường lưu lại to lớn thân ảnh con mẹ nó cô nói n ã i ngươi muốn giết người sao giết ta ai còn có thể trị liệu ngươi ma nguyện độc tố tần phong từ góc tường phía trên rơi xuống sau đó trận trắng mắt gian nan đứng lên lãnh tương nhi hử lạnh một thân một mặt thong dong cùng cao nhịn đến ngầm đầu cảm thấy vừa mới động t á c cũng không có cái gì không ổn ai bảo tần phong đưa nàng ôm lấy bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút trước đó ma nguyệt độc tố hơi một chút phát tác một cái bản thân tựa hồ mất đi một chút lý trí đồng thời suy yếu đến cực điểm tần phong chạy tới đưa nàng đỡ dậy cũng không có lỗi gì ngược lại là bản thân hiểu lầm tần phong bất quá xem như một cái nạo g kiều hoàng triều công chúa nàng có nàng kiêu ngạo làm sao có thể hướng về tần phong xin lỗi nhưng lãnh tương nhi thái độ vẫn là chuyển biến tốt đẹp hít sâu một hơi nhu hòa mang theo ấ y n ấ y hỏi ngươi ở ta gian phòng làm cái gì tần phong vậy lười nhác cùng lãnh tương nhi quần nhau nhiều như vậy trực tiếp nói ngay vào điểm chính ta cũng đã chuẩn bị xong trị liệu ma n g u y ệ t độc tố đủ loại d ư ợ c tài hiện tại phối trí một loại đặc thù d ư ợ c dịch cần rót vào đến ngươi thể nội lãnh tương nhi nhữ mày nghi vấn nói d ư ợ c dịch ngươi không phải đang gạt ta a cái này đồ chơi có thể trị liệu ma nguyệt độc tố tần phong một mặt tự tin nói có tin hay không là tùy ngươi cơ hội chỉ có một lần lãnh tương nhi cắn cắn hàm r ă n g đối với tần phong nhiều ngày như vậy ở c h u n g vẫn là mười phần tín nhiệm cảm thấy tần phong hẳn không phải là loại kia lừa đảo dù sao tần phong bên người đi theo rất nhiều thực lực bất p h à n g người lãnh tương nhi xem như hoàng t r i ề u tổng tư mệnh vẫn có thể thấy rõ ràng nữ hoa đồ sơn nhã nhã những người này siêu phàm tư c h ế t coi như là ở hoàng triều đều là đỉnh tiêm tồn tại mà cái này một đám người đi theo tần phong đủ để lộ ra tần phong mị lực cá nhân vậy thì tốt ta tin tưởng ngươi dược dịch cho ta l ã n h tương nhi đưa tay hỏi cái này cũng không thể trực tiếp cho ngươi nhất định phải để ta tới chợ giúp rót vào tần phong cười nhạt một tiếng sợ l ã n h tương nhi không tin đánh nát khác phần này lòng hoàng gen dịch cái này gen dịch thế nhưng là kiếm không dễ chỉ lần này một phần a cũng lại còn quan hệ đến khác thân gia tính mệnh mảy may qua loa không được được tùy ngươi bắt đầu đi lãnh tương nhi vì tránh thoát lần này ma n g u y ệ t độc tố cũng là không có tính tình hướng về phía tần phong không thể làm gì nói ra tần phong cười một tiếng lấy ra long hoàng gen dịch đến gần lãnh tương nhi bên người cái này long hoàng gen dịch là dùng một cái ống trích đóng gói chỉ cần tìm đúng nhân thể một đầu đại mạch máu giải tỏa gen ống trích phong ấn liền có thể đem long hoàng gen dịch rót vào ở lãnh tương nhi thể nội tần phong không có bất kỳ do dự nào chính là ở chỗ cổ tay tìm đúng một đầu tĩnh mạch mạch máu Rốt vào ở lãnh tương nhi trong lòng vốn là xem thường cái này long hoàng gen dịch có thể lúc này lại kinh hãi đến cực điểm long hoàng gen dịch còn không có hoàn toàn tiến vào thể nội nhưng nàng đã có thể rõ ràng cảm giác được cái này tuyệt không phải tần phong trong miệng thuật như vậy là cái gì cầu thí d ự dịch cái này hẳn là một loại yêu thú huyết so huyết càng thêm cao cấp tồn tại lãnh tương nhi cũng không biết tần phong từ nơi nào làm ra cái này đồ chơi nhưng lãnh tương nhi có một loại kinh hỷ bởi vì nàng ma nguyện độc tố vậy mà ở bắt đầu yếu bớt xem như một cái ở vào thánh vực võ giả đỉnh phong tồn tại nàng chân nguyên c h i lực đã sớm đạt tới cực hạn bởi vậy toàn thân mỗi một chỗ chân nguyên đều có thể đến cái ũ n g l c này có thể l được siêu nhỏ bé cấp bậc nội thị, t ma u tồn tại tế bào, thậm chí càng nhỏ hơn bào, chí m nguyệt độc tố là tung n phi thường t cường thế có thể khống chế nàng tư duy ở nàng não vực hình thành một loại đẫm máu chất nghiệm ảnh hưởng nàng thậm chí để cho nàng đắm chìm ở trong hư huyễn đối với cái này độc tố chân nguyên không có bất luận cái gì chống đỡ lực lượng thậm chí ma n g u y ệ t độc tố còn sẽ thôn vệ chân nguyên lực lượng toàn bộ hoàng triều bên trong vô số cao thủ thậm chí một vị võ hoàng cấp bậc cường giả đều phi thường e ngại ma n g u y ệ t độc tố không gì hơn cái này cường đại ma n g u y ệ t độc tố lại là ở long hoàng g i e n dịch căn mòn khờ long hoàng g i e n dịch giống như lanh tương nhi suy đoán một dạng thuộc về huyết dịch đệ thất trọng thiên thái cổ long tộc lấy cái thế giới này nhận biết đến xem Chính là yêu trong h Lánh、tương、Nhi cũng không Hoàng ghen dịch, ú bởi Bất bên nói sai. Bất quá cái này, Long Hoàng Gen dịch lại vậy này yêu huyết Long là quá Tương cũng t có tinh tiến hóa lực lượng. Giờ phút Tương thể đại Giờ Nhi cường lượng. này, Lánh tương nhi đã có thể rõ ràng hoa, hóa có lực có c đã rõ ả một giác lượng đáng sợ, chỗ nào chỗ nguyệt tiến được cố lực chỗ chỗ đ sợ, này nào hóa ma c ố ở nơi này loại trước i ế n hóa lực mắt một cô nóng rực chuyển ra lãnh tương nhi lời nói tiếng vừa quát lập tức từ tần phong bên người bỏ đi nàng đã có thể cảm giác được mang u y ệ t độc tố bị triệt để áp chế ở nàng trên cổ mang u y ệ t dấu vết bắt đầu tiêu tán sau đó lanh tương nhi ngồi xếp bằng trực tiếp ở tạp nham mặt đất lẳng lặng điều tức nàng đã có thể phát giác tần phong cho nàng cái này yêu thú huyết quá mức phi phạm nàng nhất định phải hảo hảo tiêu hóa cỗ này lực lượng người cách ta xa một chút đứng ở nơi cửa cho ta hộ pháp lanh tương nhi ném ra một câu chính là nhắm lại hai con người ổn định hô hấp bắt đầu vận chuyển công pháp gia tốc huyết dịch tuần hoàn k h i ế nhưng nếu là không chiếm được ma nguyệt hô hấp pháp vậy cái này ma nguyệt thánh thể liền là một loại tai nạn cuối cùng dẫn đến hậu quả liền để cho nắm giữ cái này thể chất người triệt để hóa thành một đầu tràn ngập g i ế t chóc hung thú c h u y ệ n của tôi l ố t nn may mắn là lãnh tương nhi chiếm được long hoàng gen dịch nàng điều tức nửa canh giờ không đến chính là triệt để đem long hoàng gen dịch tung ra toàn thân một cô nóng d ự c càng ngày càng mãnh liệt làm cho lãnh tương nhi cả người ra rẻ nhiều hơn một tia xích hồng thật bá đạo lực lượng lãnh tương nhi trong lòng chấn kinh đến cực điểm từ phục d ụ n g long hoàng gen dịch đến hiện tại không sai biệt lắm nhanh nửa canh giờ khoảng thời gian này trong thân thể tất cả ma nguyện độc tố đều đều bị thanh trừ đồng thời tự thân huyết n ụ tựa hồ cũng đã nhận được một loại thuế biến lãnh tương nhi vậy không nói ra được cái này thuế biến cụ thể có thể làm cho nàng như thế nào nhưng lại có thể cảm giác được cái này thuế biến để cho nàng biến so trước kia ma n g u y ệ n thánh thể càng thêm c ư ờ n g đại tiểu tử này yêu thú huyết đến tột cùng là đến từ đâu đến tột cùng là cấp bậc gì yêu thú mới có thể nắm giữ cải biến một người huyết mạch lực lượng lãnh tương nhi nội tâm sinh ra trùng điệp n g h i hoặc chăm bề không hiểu được cuối cùng nàng từ tính tu điều tức trạng thái thức tỉnh nhẹ nhàng mở ra đôi mắt thon dài lông mi hơi hơi rung động quan sát tỉ mỉ lên tần phong đến tần phong mũi quá cao gầy có một loại anh tuấn cùng phong khoáng mỹ cảm thân thể tuy là không khôi ngô nhưng lại tràn đầy một loại như có như không cường đại khí chất, làm cho người vô luận lúc nào nhìn hắn đều cảm thấy k h á c giống như một mảnh gâu biển đặc biệt là ánh mắt hắn thâm thúy giống như tinh không gặp lần đầu tiên sẽ rất khó quên cái này ánh mắt trong lúc nhất thời lanh tương nhi cảm thấy ngực nóng lên nàng càng ngày càng nhìn không thấu tần phong tần phong quá mức thần bí cái này cũng làm cho nàng sinh ra mãnh liệt hiếu kỳ cảm giác bức thiết muốn biết rõ tần phong chân chính lai lịch nàng dọc theo con đường này nghĩ tới rất nhiều có quan hệ tần phong giả thiết nhưng tần phong lần lượt cho nàng kinh ngạc quá nhiều có thần bí sư tôn có thể luyện hóa khí mạch được ấn bên người đi theo vô số thiên tư chắc tuyệt cường giả còn nắm giữ cổ quái kỳ lạ vũ khí sẽ nướng tuyệt mị yêu thú thịt cũng lại còn cho nàng chữa cho tốt ma nguyện độc tố yêu thú chi huyết nhiều như vậy bất phảm để cho nàng nháy mắt cảm giác tần phong thần bí sắc thái càng lúc càng sáng rõ hô giờ k h ắ c này nàng không biết tại sao đầy đâu vóc nghĩ đều là có quan hệ tần phong sự tình đồng thời nhịp tim còn sẽ tăng tốc cả người nhìn xem nơi cửa vì nàng hộ pháp tần phong trong lòng có một loại kỳ dị xúc động cảm giác đó là mỹ diệu cảm giác cuộc đời này nàng chưa bao giờ nắm giữ qua kỳ quái cảm giác lãnh tương nhi không minh bạch vì sao sẽ xuất hiện cái này cảm giác bất quá mấy hơi thở thời gian mặt nàng biến sắc được câm trầm bởi vì cỗ này cảm giác để cho nàng cả người đều bắt đầu biến sao động thể nội tràn đầy một cỗ khổng lồ lực lượng để cho nàng cơ hồ cả người sắp mất đi khống chế bị một loại quái dị tâm niệm ăn mòn không tốt dược này nhìn đến có tác dụng phụ lãnh tương nhi phát giác được dược không thích hợp chỉ đáng tiếc lúc này đã chậm nàng chỉnh người trong nháy mắt này giống như bị nhen lửa thảo nguyên có một loại liệt hỏa đốt người thống khổ cảm giác nàng muốn một thanh nước lạnh mà cái này nước lạnh chính là t ầ n phong hô lãnh tương nhi hoàn toàn bị long hoàng g e n dịch buộc phát to lớn lực lượng t r ô n không có lý trí đứng dậy l ờ i nói nhu nhìn xem t ầ n phong t ầ n phong lúc đầu ngồi s ổ m ở cửa ra vào một mực chú ý đến lãnh tương nhi b i ế n hóa gặp lãnh tương nhi đột nhiên đứng dậy ánh mắt có chút kỳ quái không bình thường tức khắc thầm nói chẳng lẽ long hoàng g e n dịch ra vấn đề gì làm sao cái này lãnh tương nhi nhìn hắn n h ă n thần giống như là đại hôi lang nhìn tiểu thọ tử lạc lạc cái này long hoàng gen dịch cho lãnh tương nhi sử dụng sau sẽ có tác dụng phụ sao thần phong lập tức liền hỏi hồi ký chủ long hoàng gen dịch sử dụng sau sẽ bởi vì gen thuế biến mà phóng thích đại lượng năng lượng một khi năng lượng quá nhiều sẽ cho người nguyên thủy dục lực tăng cường nói trắng ra điểm ha ha ha liền tương đương với ăn siêu cấp dục dược chỉ cần thích hợp phóng thích một chút c ố năng lượng này đợi đến huyết mạch triệt để ổn định sau liền sẽ không có việc gì lạc lạc cười ha hả hồi đáp nhường tần phong nghe xong tức khắc trực tiếp bột u miệng một câu con mẹ nó không nên như vậy à chơi tần phong nghẹn ngào một phen nước bọn rốt cục minh bạch lanh tương nhi nhìn bản thân ánh mắt đến tột cùng là bộ dáng gì vậy căn bản cũng không phải là cái gì đại hôi lang nhìn tiểu thọ tiểu tử mà là nữ lưu manh nhìn đại vung n ổ i chạy tần phong cái thứ nhất ý niệm lấp lóe lập tức q u e n người dự định trực tiếp chạy ra cửa phòng khóa sau đó đột nhiên một đôi mềm mại tay liền đem khác ôm lấy tần phong nghẹn ngào một phen nước bọn cảm thấy bản thân ác n g ộ n g bông u xuống trong lòng lệ rơi đầy mặt phù phù thần phong chính là bị ngã nhào xuống đất chương một trăm sáu mươi ngươi nhất định phải đến một đêm qua đi hôm sau sáng sớm chân trời luồng thứ nhất ánh nắng chiếu xuống ôn nhu quang mang từ cửa sổ khe hở bên trong rơi xuống tần h phong cùng lánh tương nhi hai người đồng thời bị ánh nắng tỉnh lại hai bên chậm rãi mở ra hai mắt sau đó thần phong liền vượt lên trước một bước lớn tiếng hét dầm lên a a a a a a tên i ế n g k u tê tâm liệt mắt phế, khỏe c à g hồng là nhuận phong n mảnh, đem bản phớt thân một t đem phá á i q u ầ áo cầm lấy, che lấy, giả ra người bị hại bộ dáng biểu lộ đáng thương đạt tới cực điểm hai chân khuyên lui ở mặt đất báo được một đ o ạ n bất quá tần phong trong lòng mừng thầm tối hôm qua thực sự là quá tở mở cái tia gì dòng d ã một đêm chưa ngủ à cái này long hoàng gen dịch thật bá đạo không thăm dò lòng tộc gen dịch người một khi nằm giữ vậy thuận tiện quá đáng sợ ta đi em gái ngươi gọi quỷ lãnh tương nhi nhìn thấy tần phong giả ra người bị hại nguyên bản thanh tỉnh lúc hảo tâm tỉnh đều bị tần phong lần này tiếng kêu đánh cho loạn s o n g hiện tại nàng nội tâm là muốn thổ huyết nàng bị long hoàng gen dịch lực lượng ăn mòn bất q u a ý thức lại rất rõ ràng tối hôm qua phát sinh sự tình ký ức vẫn còn mới mẻ làm cho nàng cả người mặt đều đột nhiên đỏ ngầu nóng hổi đến cực điểm nàng ký ức tựa hồ là chính nàng đụng ngã tần phong sau đó tần phong ra hỏa này dĩ nhiên chết sống không thuận theo nàng lúc ấy nàng liền suy nghĩ tốt xấu mình cũng là xích viêm hoàng triều công chúa đệ nhất mỹ nhân vẫn là hình bộ tổng tư mệnh bản thân có kém như vậy sao đưa tới cửa g i a hỏa này lại chết sống không m u ố n hiện tại tần phong lại vẫn giả ra một bộ thiếu nữ bị giết hại đáng thương bộ dáng khóc đến muốn chết không được sống lanh tương nhi nho a mắt khoe miệng liên tục run rẩy bị tần phong bị tức giận đến có một loại muốn gặp trở ngại xúc động khóc không ra nước mắt rõ ràng là nàng thụ hại có được hay không đều là tần phong cái kia đáng chết rực dịch ẩn chứa trong đó lực lượng quá mạnh không nói cho nàng kết quả để cho nàng t ổ hỏa nếu không phải nhìn thấy tần phong một mặt khóc hề hề bộ dáng lãnh tương nhi thật có gan muốn xông đi lên một kiếm đem tần phong tươi sống đánh chết bản thân quý giá nhất một lần dĩ nhiên cứ như vậy xui xẻo hồ đồ cho đưa ra ngoài lãnh tương nhi thở dài một hơi bây giờ đi qua h ô m qua dạ sự tình nàng thể nội phát sinh to lớn thuế biến trong máu thịt tồn tại một đạo lòng khí t ư c cái này khí tức quá cường đại để cho nàng cảm giác toàn bộ thể chất so với trước kia ma n g u y ệ t thánh thể cường lên một cái đẳng cấp tân huyết mạch giao phó nàng trí cường sinh mệnh trí lực đồng thời còn để cho nàng lĩnh nộ ra một tia có quan hệ võ hoàng cảnh cảm lộ tóm lại đây là một trận to lớn tạo hóa lấy được đồng thời vậy mất đi cái khác lúc này khó khăn nhất lãnh tương nhi chính là không biết xử trí như thế nào tần phong giết nàng thật đúng là không hạ thủ được một là cùng tần phong có tính thực chất quan hệ hai là tần phong có ân với nàng ba là tần phong cũng không có đối với nàng có ác ý hơn nữa còn là nàng chủ động nhào đi lên lãnh tương nhi buồn b ự c lập tức thay xong quần áo bất quá lại là phát hiện tần phong ra hỏa này dĩ nhiên chừng to mắt vừa khóc bên sắc h i ế p mắt h i ế p mắt nhìn xem hử vô liêm sỉ ra hỏa nhìn đủ rồi chưa lãnh tương nhi đối xử lạnh nhạt hai tay vây quanh nhìn xuống nhìn chằm chằm tần phong tần phong lau khô nước mắt trên thực tế cái này nước mắt là tần phong liệu mạng chen đi ra khác mười phần hiểu rõ lanh tương nhi tính cách cái này quái gợ lại cường đại nữ tử quá kiêu ngạo nếu là tỉnh lại phát hiện cùng bản thân có chút quan hệ khẳng định muốn vong ân phụ nghĩa giết người d i ệ t khẩu bất quá may mắn khác cơ t r í như yêu trực tiếp kêu to mấy tiếng còn không nhịn được l i ề u mạng già chảy mấy giọt nước mắt trang đáng thương nhường cái này trong nóng ngoài lạnh đồng tính khác minh bạch khác vẹn vẹn người bị hại mà sự thực là thần phong tối hôm qua đặc biệt này không có nhìn đủ ngươi quá đẹp ta như thế nào đều nhìn không đủ vậy nhìn không án tần phong nhìn thấy lãnh tương nhi cũng không có sinh ra sắc ý tức khắc thở dài một hơi khoe miệng cũng là dương lên lộ ra một vòng như tên trộm tiếu dung khắc cảm thấy bản thân hẳn là xem như ôm lấy mạng nhỏ có công lược lãnh tương nhi h ừ cẩn thận ta đào ngươi trong mắt bất quá còn là muốn đa tạ ngươi để cho ta thoát khỏi ma nguyện độc tố tra tấn lãnh tương nhi giờ phút này sắc mặt băng lãnh bất quá thoại âm lại là nhiều mấy phần n u hòa keng chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ ban thưởng một nghìn ác ma giá trị ngoài định mức thu hoạch được rút thưởng cơ hội một lần tần phong nghe xong tức khắc ngạc nhiên mừng rỡ trước đó khác còn tại phiên muộn rõ ràng bản thân đem lãnh tương nhi ma n g u y ệ t độc tố rõ ràng sạch sẽ làm sao còn không có hoàn thành nguyên lai là cần lãnh tương nhi bản thân thừa nhận à. không k h á c h khí tần phong cười nhạt một tiếng bất quá khắc kiếm lời đương nhiên không k h á c h khí đối với cái này lãnh tương nhi lập tức liền thanh âm lạnh leo mấy phần sau đó đột nhiên hai tay nắm lấy một kiếm vô tận kiếm ý bàng bạc mà lên mũi kiếm chỉ tần phong cái cổ tần phong toàn thân dùng mình một cái thầm nói mẹ nó nàng không phải là bị ta công lược sao sao có thể đối ta huy kiếm cái này không khoa học tần phong một năm về sau xích viêm hoàng triều sẽ tiến hành một trận thiên kiêu thí luyện ngươi nhất định phải đến ngươi nếu không đến ta nhất định không tiếc ngàn dặm tới giết ngươi lãnh tương nhi một ngụ một chữ nói ra mang theo mệnh lệnh khẩu khí sau đó cả người hướng về nóc nhà chạm kích một kiếm đem toàn bộ nóc nhà đều sốc lên hóa thành mảnh vỡ cuối cùng một đạo cường đại chân nguyên chi lực bộc phát bóng người hóa thành một vệt sáng biến mất ở thiên không lãnh tương nhi đi lên còn nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong một cái nàng có chút n g h ĩ không thông vì cái gì sẽ đ ố i tần phong nói câu này bất quá nàng tin tưởng tần phong sẽ đến một năm thời gian đầy đủ cái này tiểu yêu nghiệt hảo lớn lên hiện tại nàng không thể không trở về xích viêm hoàng triều đem vạn thánh vương triều khí mạch biến mất vấn đề hồi báo điều tra kết quả suýt nguyên lai、like、là làm ta sợ a vừa mới thật đúng là hù chết bản hoàng tử tần phong cả người co quắp ngã trên mặt đất cảm giác vừa mới thực sự là mạo hiểm a lãnh tương nhi nếu là muốn giết khác đoan chừng khác tuyệt bích không có mạng sống cơ hội bất quá nghĩ đến lãnh tương nhi trước khi đi cái nhìn kia thâm tình nhìn lại khác một cái nhường tần phong trong lòng có chút khẽ động khoe miệng lộ ra một vòng ý cười nhìn đến đi qua h ô m qua dạ sự tình nhường cái này trong nóng ngoài lạnh ngạo kiều công chúa đối với hắn sinh ra không cạn đặc thủ tình cảm nha tức khắc tần phong kính nể hệ thống thần trợ công nhường khác thế mà thu một vị hoàng triều công chúa chỉ đáng t i ế c hiện tại thực lực không đủ tựa hồ đối phương cố ý muốn ma luyện khác yên tâm đi tiểu tương ngươi vậy xem như ta đã qua môn tiểu thiếp một năm về sau ta nhất định sẽ đi tham gia xích viêm hoàng triều thiên kiêu thí luyện tần phong tự lẩm bẩm biểu lộ nghiêm túc giống là ở tuyên bố l ờ i t h ề xem như tương lai hoàng đế chinh phục bình thường nữ tử đã không có bất luận cái gì ý tứ chỉ có chinh phục giống lanh tương nhi cái này v õ đạo cừng giả mới là rất thú vị nghĩ đến linh tàng sự tình tần phong trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi liền đổi một thân quần áo sau đó mở ra cửa phòng chuẩn bị tìm kiếm hồn thiên đế đám người cộng đồng thương nghị chỗ nào biết rõ vừa ra khỏi cửa liền trận tròn mắt chỉ thấy ngoài cửa hồn thiên đế nữ hoa đồ sơn nhã nhã lạc tiên âm chờ đám người đều đã ở cửa ra vào nữ hoa câu nói đầu tiên liền để tần phong xạ mặt lại hơi đỏ mặt thiếu chủ người tối hôm qua thanh âm thật là mất hồn chúng ta đều nghe chương một trăm sáu mươi mốt thần vô trần nữ hoa sau khi nói xong liền khanh khách cười một tiếng đem trong tay nướng khoai làng nhét vào miệng cuồng ăn không được dừng hồn thiên đế lại là bổ đao đạo thiếu chủ không hổ là thiếu chủ dĩ nhiên này suốt đêm hạo thiên khuyển vội vàng chạy ở tần phong cửa ra vào nhìn thoáng qua bừa bộn trong phòng chật chật khỏe miệng nói Ta thiên, thiếu công h phối động tinh thật lớn à, phòng h ủ các cái ngươi này động lớn bên trong giao k có m ộ tôn mảnh tâm hoàn chỉnh địa phương, rộng Tần Phong nghe xong, nội hãi. thổ huyết, h địa rãi sợ k g còn là sạ m ặ thanh lại, mà là mà n tuyến. Công đầy mặt hát tôn thanh tuyết lúc này ở đây phi thường u oán nhìn tần phong một cái ôn nhu nói phu quân đêm nay ta c h ờ ngươi tần phong tức khắc khoe miệng co quắp một trận chờ ngươi muội tối hôm qua khác thế nhưng là thâm thụ một cái võ đạo nữ cường giả t à n nhận tra tấn các ngươi đều không có một chút đồng tình tâm sao công tôn luyện tâm cái này tiểu di tử vui tươi hớn hở nói tỷ phu ngươi mới vừa rồi còn làm cho kinh thiên động địa chúng ta đều nghe vậy gọi một tiếng so tối hôm qua còn kinh khủng hơn lãnh cô nương có phải hay không chịu không được ngươi đ ạ p không rời đi bất quá thiếu chủ thật lợi hại lãnh cô nương cường giả như vậy cuối cùng vẫn là bái phục ở thiếu chủ uy áp phía dưới r a cát lượng có chút thâm ý nhìn thoáng qua tần phong cảm thấy nhà mình thiếu chủ tán gái công phu quá lợi hại tần phong nhìn g e vậy, thấy này trực tiếp trận trắng mắt, cảm thấy trước mắt đám này ra hỏa, đều là đang cởi trên ra cảm cởi của người khác nỗi người đang n đám hỏa, h đều đau là náo như ta. Mẹ, c ỡ nào n b ì h thường m ộ t tình, kiện sự chằm n rắn muốn cùng g một tụ tập c â u luận. nghe lén nghị、luận. Tần Phong nhìn h c c h một m cái đám người thân phận phát hiện phía sau bọn họ trên mặt ghế đá dĩ nhiên còn có đủ loại hạt dưa b ả vai khoe miệng lại là co quắp một trận tình cảm đám này hàng tối hôm qua ngay ở chỗ này làm ăn dưa q u ầ n chúng xem kịch hay sao khúc nói đùa mở ra nơi này đều đi với ta mất thất ta có chuyện trọng yếu cáo chi cho các ngươi t ầ n phong sắc mặt cưỡng ép biến nghiêm túc chuẩn bị nói sang chuyện khác đám người gặp tần phong không còn ha ha ra cười lập tức cũng là thu liễm thái độ không còn mở tần phong nói đùa thế là ở tần phong dẫn đầu dưới đám người đi tới một gian mật thất bên trong thiếu chủ sự tình gì như thế thần bí tiến vào mật thất sau ra cắt lượng liền hỏi tần phong không nói đi ở một cái trước thạch thai đem đạo kia chữa trị chỉ hoàn chỉnh ngọc phù đặt ở trên bàn đá đám người thấy vậy đều cổ quái nhìn chằm chằm chi đạo ngọc phù chỉ thấy cái này ngọc phù rất lớn trọn vẹn nắm giữ nam tử nắm đấm như vậy trên đó khắc cấn văn tự cùng đồ văn cùng loại với cổ lao bảo đồ chẳng lẽ đây là tàng bảo đồ bất thành đám người não hải lấp lóe một cái ý niệm trong đầu đã đoán đúng thật là tàng bảo đồ bất quá không phải bình thường bảo đồ tần phong cười một tiếng sau đó rót vào một đạo chân nguyên c h i lực tức khắc ngọc phù phát ra hồng sắc quan mang giống như là máy chiếu hình đồng dạng ở trong hư không diễn dịch ra một đạo địa đồ đường vân nơi đ â y đồ chân thực vô cùng tràn đầy hư huyễn cho người thấy vậy cảm thấy huyền diệu là một cái vẽ bản đồ đại sư k ỳ t á c đám người sợ hãi thán phục thời điểm cũng đang cẩn thận suy nghĩ nơi đ â y đồ cuối cùng cũng không lâu lắm ra cắt lượng cái thứ nhất kinh hô đây là nhị cấp linh tảng mọi người vừa nghe sau đó theo địa đồ đường vân thăm dò cuối cùng phát hiện cái này dĩ nhiên thực sự là nhị cấp linh tảng cái này địa đồ chôn bảo địa điểm địa hình phong thủy thiết lập hoàn toàn là dựa theo linh tàng tiêu chuẩn tiến hành đồng thời từ thiết lập đẳng cấp phía trên phân tích cho người nhìn mà dâng lên một tia huyền diệu cảm giác thiếu chủ thực sự là may mắn có thể lấy được nhị cấp linh tàng a r a cắt lượng sờ lên ria mép bắt đầu đập mông ngựa lên choedu ạ toạ tần phong rất là cười đắc ý mảy may không kiếm tốn sau đó hướng về phía đám người nói trước mắt chúng ta hành trình là trở về thiên kiếm vương triều chư vị cùng ta cùng nhau tham gia thiên kiếm vương triều lễ mừng mỗi năm đại điện bất quá từ kiếm ảnh các xuất phát đến thiên kiếm vương triều chỉ cần ngắn ngủi mười ngày thời gian bởi vậy chúng ta thời gian sung túc có thể vận dụng mấy ngày thời gian đi tranh đoạt một cái chiến lợi phẩm nhồi vào hầu bao về nước tần phong nói xong đám người đã minh bạch khác mục đích muốn đem cái này nhị cấp linh tàng cho đảo đối với t â m bảo bất luận cái gì võ giả đều là cảm thấy rất hứng thú h ú n g chi là một đạo nhị cấp linh tàng võ hoàng cường giả lưu lại b á o vật đối tu võ người tới nói lực hấp dẫn không kém đối mỹ thực thiếu chủ cái này linh tàng ta có chút quen thuộc tựa hồ đang một đạo phòng đấu giá gặp qua góc hẻo lánh yên lặng uy mắng lạc tiên âm lên tiếng nàng nhìn c h ầ m c h ầ m linh tàng đồ văn như có điều suy nghĩ không sai ta cũng có chút quen thuộc công tôn thanh tuyết nhũ mày rơi vào trầm tư nàng giống như ở nơi nào gặp qua tần phong nghĩ hoặc chẳng lẽ cái này nhị cấp linh tàng bảo đồ địa điểm cũng đã tiết lộ bất thành ngay ở khác trần chờ thời điểm hai nữ đồng thời bừng tỉnh trong đó lạc tiên âm giành nói thiếu chủ cái này linh t ả n g ta từng ở trong bản thân quản hạ sâm chi thành phòng đấu giá bên trong gặp qua là một cái hắc bảo nhân đấu giá linh t ả n g vẽ tay địa đồ cái kia địa đồ cùng lần này mô hình một dạng bất quá nhưng lại không hoàn chỉnh thiếu linh t ả n g hạch o tâm địa đồ lạc tiên âm nói xong chính là chỉ chỉ linh t ả n g hạch o tâm địa đồ khu vực cái này khu vực là linh t ả n g mai táng địa điểm một tòa khổng lồ dưới mặt đất đạo phủ đủ loại cơ quan hang ngầm động đều ở hán nếu là không có địa đồ dẫn đạo muốn tìm kiếm đến võ hoàng cường giả lưu lại báo v ậ n lộ ra khó khăn trùng điệp công tôn thanh tuyết cũng là ở giờ phút này nói ta ở thần thủy sơn trang gặp qua này đồ đó là một vị cường giả bí ẩn bái phòng thần thủy sơn trang mang đến một đạo không trọn vẹn linh tăng đồ cung cấp tất cả mọi người tham khảo cũng lại còn cổ vũ mọi người tiến về tìm kiếm cơ duyên lúc ấy thần thủy sơn trang các đại trưởng lão đều rất kích động đang dự định ở gần đây lên đường tầm bảo thần phong nghe xong tức khắc liền cảm thấy cổ quái khác đang nghĩ cái này cố ý tản bộ linh tàng địa đ ồ người toan tính mưu hẳn là không nhỏ bất quá g i a hỏa này trong tay hẳn là không có chân chính linh tàng địa đồ mới đúng bởi vì cái này linh tàng địa đồ hạch tâm bộ phận ở trong tay hắn lúc trước khắc vận dụng ác ma giá trị đem không trọn vẹn ngọc phù cường hóa hoàn chỉnh liền một mực đem ngọc phù thả ở trong không gian giới chỉ chưa bao giờ lấy ra qua bởi vậy không có khả năng là trong tay hắn linh tàng địa đồ tiết lộ rất có thể đám này tản bộ linh tàng địa đồ ra hỏa muốn hố một đám người thuận tiện còn dự định tìm kiếm ra không trọn vẹn linh tàng địa đồ cũng chính là trong tay h ắ n khối này cẩn thận suy nghĩ một chút tần phong cảm thấy cái này khả năng quá lớn ra cắt lượng đây là tròng mắt sáng lên nói thiếu chủ ta cảm thấy có người cố ý giải linh tàng địa đồ chỉ sợ hẳn là nghĩ mượn nhờ đám người lực lượng liên thủ phá vỡ linh tàng địa đồ dù sao đây là nhị cấp linh tàng không có hạch tâm địa đồ cưỡng ép phá vỡ độ khó rất lớn hơi không cẩn thận liền là đủ loại chết thảm tần phong nghe vậy cảm thấy da cắt lượng cùng hắn không n h ư u mà hợp đều nghĩ đến một đống đi cái kia tiên sinh cảm thấy chúng ta hiện tại nên như thế nào tần phong nhữ mày hỏi da cắt lượng xem như ngưu sĩ lúc này đại tác dụng liền đến thiếu chủ đầu tiên một bước chúng ta vẫn là trước tìm hiểu một cái tình báo a kiếm ảnh cắt tuy là nhất tinh thế lực nhưng tình báo nơi phát ra lại là rộng rãi nhất bao quát toàn bộ bắc vực tin tưởng chỉ cần chúng ta nghe ngóng một cái trong một hai ngày liền có thể sờ rõ ràng lần này linh tảng hấp dẫn bao nhiêu thế lực tất nhiên có người tung lưới bắt cá muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi chúng ta lại làm sao không mang đến bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu đây r a cắt lượng tự tin sờ lên tiểu hồ tiểu tử nhét miệng lên xấu bụng khí tức hiện lộ không thể nghi ngờ ánh mắt cũng là loé ra một vòng lão hồ ly giảo hoạt hắc hắc thiên sinh đang cùng ta ý thần phong cười mờ ám một cái biểu thị đồng ý đám người lướp nhau nhao nhao cười một tiếng đều cảm thấy lại không lâu sau các đại thế lực phải gặp thai ương rất nhanh một ngày đi qua thần phong thu vào tin tức lần này nhị cấp linh tàng hiện thế gần kinh động vô số nhị tinh thế lực cùng nhị tinh tôn g môn trung giai vương triều chờ chút về phần bắc vực càng thêm cao cấp tồn tại cơ hồ không có bất luận cái gì thế lực có chỗ tâm động tựa hồ ở trong mắt bọn h ắ n một cái không trọn vẹn nhị cấp linh tàng bảo đồ còn không thể vào pháp nhãn cái này khiến tần phong đại hỷ không có tam tinh thế lực gia nhập cũng không có cái gì thánh vực võ giả xuất hiện cái này linh tàng khác xem như muốn ổn thỏa thỏa ăn chắc bất quá nghĩ tới cái này một lần thế lực thần phong lại là kinh ngạc phát hiện dĩ nhiên thiên kiếm vương triều có người gia nhập đồng thời người này vẫn là h ắ n đệ nhất cựu địch thiên kiếm vương triều tam hoàng tử thần vô trần chương một trăm sáu mươi hai t ă n g lên thực lực thần vô trần thần phong đối cái tên này quen thuộc nhưng lại là lạ l ắ m quen thuộc là bởi vì tần vô trần chính là khác cựu địch mấy năm gần đây ở thiên kiếm vương triều hoàng cung khác thân làm hoàng tử có thể bị một cái tiểu thái dám chèn ép tất cả đều là khác vị hoàng huynh này được lợi cái này khiến tần phong trong lòng vô cùng căm hận nhưng mà càng thêm căm hận vẫn là tần vô trần vì tìm kiếm hắn mâu thân lưu lại đồ vật dĩ nhiên mệnh lệnh sau c u n g thái giám đem bản thân dưỡng mẫu cho đánh chết tần phong biết rõ p h ầ n cựu hận này là nguyên chủ ký ức nhưng bây giờ hai người linh hồn tương dùng ký ức lộn xộn cùng một chỗ đã sớm không phân khác biệt tần phong thậm chí có chút thời gian cảm thấy đời trước là m ộ n kiếp này mới là chân thực bởi vậy nguyên chủ cựu hận nhường khắc khắc cốt minh tâm thời khắc đều mơ tưởng báo thủ bất quá hãn đôi tần vô trần cũng không phải hiểu rất rõ cũng không biết những năm gần đây tần vô trần đến tột cùng biến như thế nào ở ký ức tần phong chỉ biết là trước mắt thiên kiếm vương triều đệ nhất thiên tiêu chính là tam hoàng tử kẻ này chính là toàn bộ hoàng tộc lịch sử đệ nhất nhân coi như là tiên tổ đều không kịp tam hoàng tử tư chất tam hoàng tử có quá nhiều truyền kỳ cố sự từ lúc tần phong khi còn bé lên chỉ nghe thấy cung nội rất nhiều cung nữ hoặc là bọn thái giám nghị luận tam hoàng tử thiên tư nghe nói kẻ này mười lăm tuổi liền bước vào tiên thiên thiên mười chín tuổi đạt tới thần thông võ giả bây giờ hai mươi hai cũng là tuổi trẻ khí thịnh thời điểm cũng đã thần thông võ giả bên trong cao thủ khác gia nhập một vị tam tinh cấp cái khác thế lực bị thu làm chân truyền đệ tử làm cho thiên kiếm vương triều hoàng tộc quý khách đến nhà mấy năm gần đây thiên kiếm vương triều điên cuồng đổi u theo đại la vương triều thậm chí sắp siêu việt nguyên nhân chính là bởi vì tam hoàng tử thiên tư xuất chúng bị tam tinh thế lực coi trọng Vương vì Về Vương viên người được, trước cơ thăng. phần Hoàng đến cùng nhập Tinh năm gần đây đạt tới cái gì độ cao, Tần Phong liền không năm Hoàng tin chính Thiên quan nô trong miệng biến gà gia gì gì Triều một Tam tử tột Tam Thế đạt tới biết từ Tam tử tức, Triều tài bởi phi cái Kiếm đại bậc ở mà mấy mất. đắc đạo, đây độ đây, chó cấp Lực, cao, các các là là hộ nhưng mà làm cho kỳ quái là tần phong không biết tại sao trước mắt thiên kiếm vương triều hoàng đế cũng không chào đón bản thân vừa ra sắc nhi tử hoặc có lẽ là không chào đón tất cả các hoàng tử cái này khiến đông đảo các hoàng tử phiền muộn không thôi tần phong quá ngoài ý muốn không nghĩ đến vậy mà sẽ cùng bản thân cựu địch như thế đã sớm trả mặt như vậy cũng tốt ở lễ mừng mỗi năm đại điện bắt đầu phía trước ta có thể cùng bản thân vị hoàng huynh này trước giờ gặp mặt tiện hắn một phần lễ gặp mặt t ầ n phong cười lạnh trong lòng đã có âm hiểm dự định nghĩ đến bản thân vị hoàng huynh này sớm ở mấy năm trước liền gia nhập tam tinh thế lực nghĩ đến bên người khẳng định có bất phàm võ giả bảo hộ tả hữu trong tay mình người mạnh nhất bất quá là nữ hoa thứ nhì chính là đồ sơn nhã nhã bởi vậy hắn cũng là cần tăng lên mình một chút thuộc hạ thực lực ở trong tay hắn trước mắt đ á n g thương ác ma giá trị gần chỉ có một vạn năm ngàn tần phong khỏe miệng liền co quắp một trận sớm biết rõ tiến vào kiếm ảnh các lúc hẳn là hảo hảo đe dọa một cái minh họa các người kiếm lấy một chút ác ma giá trị mới đúng vừa đăng tràng liền cồn giết g người không có hảo hảo thu lấy đến đầy đủ ác ma giá trị thua thiệt à. tần phong lắc, lắc đầu thế là đem nữ hoa gọi tới gian phòng của mình bên trong nữ hoa cửa vào thần phong liền lập tức đóng cửa khóa cửa sổ nữ hoa cảnh giác nhìn thoáng qua thần phong trong tay cầm một cái nướng khoai lang âm thanh lạnh lùng nói thiếu chủ ngươi cũng chớ làm loạn cẩn thận ta lực đạo quá lớn đem thiếu chủ ngươi đánh cái nửa chết nửa sống tần h phong cái chán tức k h ắ t hát tuyến tràn đầy không nghĩ đến cái này nữ hoa như thế đáng giận đây là đang vô hình nhắc nhở k h ắ c đêm qua cùng lánh tương nhi phát sinh sự tình a ta nói tiểu hoa gần nhất ngươi tư tưởng rất đáng sợ tần phong cũng là không có tính tình không biết nói gì trả lời ta nghe tiểu nha nói ngươi cái này loại tiểu hài tuổi trẻ khí thịnh không biết thỏa mãn nữ hoa lúc này ánh mắt khẽ híp một cái lộ ra rảo hoạt ý cười tiếng nói tràn đầy nghiền ngẫm tần phong nghe xong lập tức liền minh bạch nữ hoa vừa vào nhà liền dự định chào p h ư n g hắn tức khắc tần phong cũng là cắn răng nhị linh tẳng ngay ở trước mắt không lâu còn muốn dựa vào nữ hoa thế là miễn cưỡng gạt ra một k i a ý cười nói tiểu hoa chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự à? ta lần này tìm ngươi đến là vì trợ giúp ngươi tăng lên thực lực phá vỡ ngươi thể nội phong ấn tần phong trực tiếp nói ra bản thân mục đích ở trước mặt nữ hoa lười n h á t vòng vo lỗ thai ta không nghe lầm chứ ngươi cho ta tăng lên thực lực phá vỡ phong ấn nữ hoa một ngụm đem trong tay nướng khoai lang nuốt vào hiếu kỳ nhìn chằm chằm tần phong một mặt không tin nữ hoa nhớ kỹ bản thân từ đệ cửu trọng thiên luân hồi đại đạo bên trong bị thần bí nhân vật kêu gọi ký kết khế ước sau đó chính là d á n g lâm đạt tới này thế giới nữ hoa có thể cảm nhận được nàng mới đắp nặng n ụ c thể tồn tại một cỗ cường đại đáng sợ lực lượng chỉ bất quá cỗ này lực lượng bị một loại c ư ờ n g đại cấm kỵ cho phong ấn bản thân cũng không thể vận dụng coi như bản thân hồn phách có mạnh hơn cũng là không làm gì được đạo kia phong ấn đối với cái này phong ấn nữ hoa duy nhất cảm xúc liền là sâu không lường được quá kinh khủng hoàn toàn là siêu việt thánh lực lượng ở hông hoang thần thoại thế giới thánh chính là mạnh nhất cảnh giới đến lần này t ầ n g thứ đủ để ở hồng hoang thần thoại thế giới cùng thiên địa trường tồn mà làm cho nữ hoa trọng sinh ở cái thế giới này thần bí nhân vật lại là siêu việt thánh tồn tại cái này khiến nữ hoa cảm thấy rất đáng sợ tần phong hôm nay một câu nói kia càng làm cho nàng trong lòng dâng lên vẻ kinh hoàng nàng cho rằng tần phong nếu là nói chuyện là thật như vậy tần phong liền cùng vị kia thần bí nhân vật nắm giữ cực lớn quan hệ k h ô n có tin hay không là tùy ngươi t ầ n phong cười nhạt một tiếng một mặt thong dong cùng thần bí nữ hoa trừng trứng mắt nói t ố t ta tin tưởng ngươi dù sao nàng lại không lỗ lã nếu là tần phong dám đối với nàng làm loạn ha ha nàng không ngại hảo hảo giúp tần phong đấm b ố p lưng nhường khác mấy ngày đều không dám bước đi tần phong gặp nữ hoa đồng ý chính là lập tức đi đến phía trước bắt lấy nữ hoa tay tay này rất nhỏ nhu bất quá nữ hoa lại là n h ữ mày âm thanh lạnh lùng nói thiếu chủ ngươi đây là ngứa ra bất thành tần phong vô liêm sỉ vội vàng giải thích ta cần bắt lấy tay ngươi mới có thể phá vỡ phong ấn tần phong nói xong nội tâm thì có điểm cẩn thận hư kỳ thật trước đó đã sớm cùng lạc lạc hỏi tham q u a phá vỡ triệu hoán nhân vật phong ấn căn bản không cần như thế phiến phước bất quá xem như một cái hảo nam nhi không vô sỉ một chút sao được nữ hoa nghe vậy hầu nghi nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong nói nhanh bắt đầu tần phong ứng một tiếng chính là trong lòng đau xót thầm nói phá vỡ nữ hoa nhất trọng phong ấn k e n ký chủ tiêu hao mười nghìn ác ma giá trị Theo lấy l ạ chương lạc t a đau Ngay sau ma n nhắc nhở văng lên, thần phong đau lên. h thịt âm ác ma lực l đó, một trăm sáu mươi ba thương miễu sơn nữ hoa một mặt kinh hãi nhìn chằm chằm những cái này t h ầ n phong nàng cảm giác cái này tử quang giống như đã từng tương tự liền như là là lúc trước kêu gọi nàng vị kia thần bí nhân vật phát ra khí tức đồng dạng một thoáng thời gian nữ hoa con ngươi co rụt lại tâm thần chấn động thầm nghĩ tần phong chẳng lẽ liền là vị kia thần bí nhân bất thành bất quá ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất bởi vì nàng phát hiện tần phong một mặt cười mờ ám nhìn chằm chằm nàng dáng dấp kia phạm tiện còn s á c híp mắt híp mắt vị kia liền thánh nhân cũng có thể tái tạo trí cứng giả làm sao có thể là trước mắt cái này thiếu niên lang nữ hoa không còn suy nghĩ nhiều cảm thấy về sau hẳn là có thể giải khai tất cả đáp án hiện tại chỉ cần đi theo tần phong liền tốt hoa một đạo thanh thúy thanh âm nhớ tới ở nữ hoa trên người chính là nổi lên một đầu xiềng xích màu đen cái này xiềng xích từ nữ hoa trong máu thịt xuất hiện giống như là thiên sinh dài ở trong thịt cực kỳ đáng sợ thử quang phất qua thiết liên cái này thiết liên dĩ nhiên biến mất sau đó nữ hoa thể nội chính là hiện ra một đạo cường đại khí tức côn g bạo chân nguyên tri lực tựa hồ theo lấy cường đại khí tức xuất hiện có cô chân lực chủng một tam, một động quyết Tối thành kết vật. loại lòng lượng. lượng, loại đoán người giới đồ này nguyên hình dường như sau u suy. u y Một phất đạo gió q Tần phong, làm cho Tần phong cảm giác tựa Phong, Phong như cho chỗ giác làm cảm s â gió lốc, không lốc, chủ tự đó ư vương ợ c đem đ nữ hoa tay, ra. Sau đó, tần phong trong lòng giật mình chính là trông thấy toàn bộ trong phòng tất cả ở trong nháy mắt hóa thành cho t à n từng đạo từng đạo cực kỳ đáng sợ phong nhận xuất hiện ở hắn đỉnh đầu con mẹ nó tần phong cái chán một trận mồ hôi lạnh đại mạo khắc cũng đã biết rõ cái này hẳn là nữ hoa chân nguyên lĩnh vực đặt tới thánh vực võ giả mới có thể nắm giữ chân nguyên lĩnh vực bất quá tần phong hiếu kỳ phá vỡ nhất trọng phong l ân sau nữ hoa thực lực có thể để cao bao nhiêu thế là thừa dịp nữ hoa lúc này còn tại thích đứng tân lực lượng ném ra một cái thuộc tính dò xét nữ hoa tất cả thuộc tính không biết túc chủ tu vi vì không đủ không cách nào xem xét tu luyện tình huống thánh vực võ giả đệ nhất cảnh động t i ê n cảnh ở lại chủ tu vì không đủ không cách nào xem xét toàn bộ thân thế đệ bát trọng thiên nhân tộc c h i tổ được vinh dự nhân đế cựu huyền thần nữ man cổ nữ tôn c h ờ chút trưởng khống đệ bát trọng thiên tiến hóa p h á p tác nắm giữ mở ra vạn giới linh trí cùng tiến hóa c h i lộ thiên mệnh bí thuật đã từng tận thế lúc bổ qua thiên sáng lập qua vô số sinh linh t r ù n g tộc càng cổ lao thần hồng hoang thất thánh một trong trước mắt tiếp nhận ác ma khế ước từ luân hồi đại đạo bên trong d ã khỏi gông xiềng nhận tần phong làm chủ nắm giữ kiếp trước ký ư c thể nội còn thừa phong ấn số lượng trước mắt còn có chín mươi tám nặng cái khác đại ăn hàng ưa thích đủ loại mỹ thực thưởng thức có cốt khí người trung thành chín mươi ba thấy vậy tần phong khỏe miệng giật một cái bản thân dù sao cũng là tiên thiên võ giả cấp bậc nhân vật làm sao vẫn không cách nào thăm dò gặp nữ hoa toàn bộ thuộc tính giá trị chẳng lẽ hồng hoang thần thoại thời đại thánh nhân cứ như vậy ngưu bức hông hông điếu tạ c thiên cần phải bản thân thực lực giống như nàng mới có thể nhìn rõ ràng nàng thuộc tính bất thành hô cồn phong vượt ê cuối cùng t ầ n phong vị trí phòng hoàn toàn biến mất không gặp nữ hoa lúc này mới hoàn mỹ nắm giữ động thiên cảnh có lực lượng cảnh giới này cùng thần thông võ giả không giống thần thông võ giả đặc điểm lớn nhất là thể nội sinh ra thiên phú thần thông có thể khống chế đủ loại thần kỳ tự nhiên chi lực hoặc là dị năng lực mà đạt tới thánh vực võ giả cấp bậc thì là tiến một b ư ớ c cường hóa thần thông võ giả cảnh giới bên trong thu hoạch được năng lực khiến cho năng lực trở thành một loại lĩnh vực một khi tế ra uy lực siêu phẩm có thể chấn sát một trăm vạn đại quân tiểu hoa người động tinh quá lớn tần phong nhìn thoáng qua chung quanh bốn phía g ô n g tuyết trước đó phòng ở đều bị nữ hoa phá hư được cặn ba viên nữ hoa cũng là nghịch ngợm học tần phong vô s ỉ bộ dáng nhún vai biểu thị bất đắc dĩ nàng vì thích đứng tân lực lượng không thể không hảo hảo thi triển một cái ai bảo tần phong đem nàng gọi trong phòng mà không phải là cái gì khai thác sân bãi phía trên được rồi vẫn là trước triệu tập những người k h á c ca sáng sớm ngày mai liền khởi hành tiến về nhị cấp linh tàng vị trí địa điểm hiện tại nữ hoa thực lực lấy được tăng lên đủ để ứng đôi không biết nguy hiểm tần phong có thể an tâm đi làm hoàng tước hấu người đọc bảo cho hắn hoàng huynh đưa một phi thường khó quên quả ra mắt hôm sau sáng sớm thương m i ệ u sơn ở thiên kiếm vương triều tây bắc bộ nơi này sơn mạch vượt quanh yêu thú đông đảo trong đó tồn tại không ít yêu vương cấp bậc cường đại yêu thú vô số nhị tinh thế lực hoặc là tông môn đều không dám tùy tiện tiến vào bất quá gần nhất mấy ngày lại là vọt tới không ít lợi hại võ giả ở sơn mạch bên trong hoành hành không sợ bất luận cái gì yêu vương liều mạng ở trong dãy núi tìm kiếm lấy cái gì báo vật nơi xa một tòa đỉnh núi đỉnh một đạo kim bảo nam tử nhìn qua dưới núi rừng rậm bên trong hù dọa trận trận thú minh thanh âm khoe miệng hiện ra một vòng lanh thiếu khát mùi rất cao cùng tần phong mùi có như vậy mấy phần chỗ tương tự bất quá mặt khuyết lại không có tần phong như vậy có mị lực ngược lại có chút ít mặt trắng đồng thời cười lúc bộ dáng mang theo mấy phần âm trầm cùng xào t á khát ánh mắt cũng là giống như là thiếu i u dung một dạng, một c o n g ư ờ gặp người giả, không tướng giả những người cũng thông giả giới, mặc phát phạm, liền lớn lực là kiên、kỳ. Tại tới thiên i đều mềm, hắn bên cạnh, hoàn toàn không cách nào nhìn bọn này nhìn này thần nhất cảnh giới, thiên nhân cảnh. cảm hắc che cách hắc tức, có thực cực chỉ bảo bảo mũ mạo, đám thấy to thấy bất từ thể bất ít, đạt t họ khí h đậy kỵ. kỳ bị vô võ võ võ số đầu, đệ quá ra ra chủ chúng ta bố cục đã lâu ngày nhị tinh thế lực bên trong top một m ư i lớn ngoại trừ đệ nhất thế lực chưa từng xuất hiện thân ảnh Cái khác đều dối i h đều xuất dít ệ người chết mắc câu、rồi. trước nhị mắt, tụ tập t để rồi, linh cấp ở n à nhập khẩu. nhân khẩu, số đã v ợ lượn t đột một từ tử trước 10.000. Lúc lặng lên, núi cái hắc này, nhiên nhân ảnh yên nam n bào mà bay dưới rơi kim bào vào ư g chắp tiếp a y một hết xá, h sức n g ê điên, m Kim nam mặt mừng túc tình tử gắt tốt. t núi sắc cười hồi như lạnh dưới nói, Người i báo báo. bào ra đầu, lộ vẻ tục ở trong rừng r ậ m thả ra tin tức để những người khác thế lực người đều cấp tốc tụ tập ở linh tàng lối vào kế hoạch chúng ta sắp bắt đầu một hồi chờ tất cả mọi người tiến vào linh tàng dưới mặt đất nhập khẩu chúng ta liền khởi động linh tàng cơ quan c ạ m b ẫ y đem đám người này khốn ở bên trong tự giết lẫn nhau là thiếu chủ hắc b à o nhân đều rối rít l í n h mệnh lúc này một người thám tử báo lại thiếu chủ ta thu vào thiên kiếm vương triệu một phong thư chính là thiếu chủ mẫu t h â n viết thám tử quy xuống đất đem phong thư đưa cho kim bảo nam tử kim bảo nam tử mở ra phong thư sau khi nhìn tức khắc đem thư tín xé bỏ nghĩ không ra ta thất đệ mệnh thật là lớn dĩ nhiên không có chết một cái tiểu lâu la thật gặp may mắn nhìn đến lần này còn phải ta tự mình đi hoàng c u n g một lần tìm kiếm thất đệ mẫu thân tiên phi lưu lại đồ vật kim b à o nam tử trong lòng thầm nhủ lên ánh mắt nhìn ra xa xa kim b à o nam tử chân chính thân phận chính là bây giờ thiên kiếm vương triều đệ nhất thiên tiêu tam hoàng tử tần vô trần sớm ở một cái nhiều tháng phía trước tần vô trần liền để khác mẫu hậu cũng chính là trước mắt thiên kiếm vương triều hoàng hậu điều động sát thủ sẽ tiến về vạn thánh vương triều thất hoàng tử tần phong giết đi chấm dứt hậu hoạn không nghĩ đến thế mà nửa đường thất thủ tần phong cũng không có chết đi còn thành công ở vạn thánh vương triều làm p h ò mã đồng thời làm cho khắc cảm thấy hoang đường là vạn thánh vương triều hoàng tộc lại đối tần phong kính sợ đáng khen lại nhường cựu công chúa cùng đi tần phong trở về thiên kiếm vương triều nghe nói đây là vạn thánh vương triều tân hoàng ý tứ tần phong mới đi vạn vương hoàng triều mấy ngày vạn thánh vương triều liền đổi hoàng đế cái này khiến tam hoàng tử cảm thấy không ổn bản thân lo lắng sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh từ lúc ba năm trước đây k h á c bái nhập tam tinh thế lực sau từng nghe nói k h á c sư tôn nói k h á c cuộc đời này có cùng nhau c h ế tiếp k chính là bản thân thất đệ tần phong đồng thời k h á c sư tôn còn phỏng đoán thất hoàng tử chi mẫu hẳn là lưu lại qua cái gì nghịch thiên cải mệnh bảo vật nếu là hắn có thể có được đem được lợi không cạn như hổ thêm cánh đối với tần phong cái này nhân vật hắn tự nhiên không có khả năng tự hạ thân phận cùng thù địch bởi vậy khác mới mệnh lệnh một cái tiểu thái giám khắp nơi ở trong hoàng cung khi nhục tần phong ép hỏi tần phong c ó quan hệ tiên phi di vật hạ lạc chỉ đáng tiếc ba năm đã qua đều không t r a ra cuối cùng cái này nhỏ thái giám còn mất tích cái này khiến lúc này tam hoàng tử không thể không đối tần phong coi trọng quyết định bản thân tự mình trở lại hoàng cung một lần tìm ra cái kia tiên phi di vật sau đó đem trở về thiên kiếm vương triều tần phong tự mình g i ế t đi hủy diệt chính mình tử kiếp tần phong à, tần phong không thể trách hoàng huynh vô tình muốn trách thì trách vận mệnh vô thường ngươi là ta c h ế t kiếp mà ngươi mẫu thân tiên phi là phụ hoàng yêu nhất nữ nhân bởi vì mẹ của ngươi xuất hiện nhường phụ hoàng tử bỏ tất cả hoàng tộc hậu đại tam hoàng tử sắc mặt dâng lên một vòng trêu tức thần sắc đối tần phong dĩ nhiên sinh ra một loại đấu kỵ cảm xúc nhưng mà ngay ở chân núi trong rừng rậm một khỏa cao lớn của mộc tần phong đang cầm chân nguyên thư kích thương yên lặng nhìn chăm chú lên sơn đỉnh bên trên tam hoàng tử đám người nhìn thấy tam hoàng tử thần s ắ c t r e o tức lên tần phong cũng là lộ ra vẻ hài hước từ lúc nửa canh giờ phía trước tần phong đã mang theo hạo thiên k u y ể n hồn thiên đế nữ hoa đồ sơn nhã nhã bốn người đi tới linh tàng nhập khẩu c h i địa mai phục lên mà tần phong trong lúc vô tình lại là chú ý tới tam hoàng tử đám người tồn tại cũng lại còn đem tam hoàng tử nói chuyện toàn bộ đều thông qua phân biệt khẩu hình biết được chương một trăm sáu mươi bốn cựu kiếm môn nghĩ không ra bản thân cái này tam ca thực sự là gian cha a bất quá ngươi đụng phải ta chú định lần này linh tảng muốn mất cả trì lẫn trải tần phong trong lòng cười lạnh thu hồi chân nguyên thư kích thương đã đem tam hoàng tử mưu đ ổ rõ như lòng bàn tay cái này chân nguyên thư kích thương hữu hiệu phạm vi là n g a n g dặm bởi vậy tần phong có thể rất rõ ràng biết được linh tảng vùi sâu vào địa điểm bất luận cái gì thế lực động tĩnh trước mắt tần phong chỗ đứng vị trí đều là da cắt lượng thôi diễn mà ra tốt nhất phương vị trốn ở nơi này có thể tùy tiện tránh ra bất luận cái gì thế lực tầm mắt đồng thời nơi đây còn bị gia cát lượng thiết lập một đạo ẩn tức trận pháp coi như trận pháp bên trong người vận dụng chân nguyên đều sẽ không bị người phát giác tần phong từng dò xét qua gia cát lượng thuộc tính hiểu được gia cát lượng sẽ bị bặc tiên tri cùng kỳ môn bắt khoái bởi vậy đối với thôi diễn một chút không biết sự tình rất lợi hại tần phong có thể phát hiện tam hoàng tử đều may mắn mà có gia cát lượng công lao bất quá trước đó tần phong cũng không không có từ gia cát lượng trong miệng biết được dẫn động các đại thế lực đến đây tìm kiếm linh tảng là người nào chỉ thị chỉ nghe ra c á t lượng phỏng đoán linh tàng to lớn nhất buồn vô cùng có khả năng ở linh tàng phụ cận tòa nào đó cao phong phía trên về phần đây là xuất phát từ nguyên lý gì tần phong liền không biết được gần làm theo vận dụng chân nguyên thư kích thương bốn phía dò xét không nghĩ đến thật ở một nơi đỉnh núi phát hiện một nhóm người tung tích mà cái này nhóm người bản thân còn nhận biết chính là bản thân hoàng huynh lúc ấy cũng là c h ấ n kinh v ạ n phần ánh mắt đều ngây người khác mặc dù chưa từng cùng tam hoàng tử g ặ p qua nhưng lại không lâu phía trước lại là cố ý nhìn qua tam hoàng tử chân dung đồng thời phát hiện cái này tam hoàng tử cùng khắc tướng mạo có một tia chỗ tương tự cái kia chính là mũi đều là một cái mô bản khắc đi ra bởi vậy khắc rất dễ dàng nhận ra tam hoàng tử lại đến trên đường khắc còn tưởng rằng tam hoàng tử vẹn vẹn bị thần bí nhân vật hấp dẫn mà đến người bị hại không nghĩ đến con hàng này liền là thủ phạm chính tần phong tức khắc ngay ở phòng đoán bản thân cái này tam ca có phải hay không vậy giống như hắn muốn ở lễ mừng mỗi năm đại điện phía trước hung hăng mỏ một thanh bởi vậy không tiếc thiết lập ván cục đến chôn giết các đại thế lực người thiếu chủ lão chư một người rời đi có thể hay không gặp nguy hiểm hồn thiên đế giờ phút này không giải hỏi ngay ở một canh giờ phía trước g i a cắt lượng gần nói còn có cái khác chuyện trọng yếu muốn chu bị liền một mình một người rời đi nhường bọn họ ở đây bên trong trước mặt nhắm ngay thời cơ làm việc bất quá hồn thiên đế cảm thấy g i a cắt lượng thực lực cùng bọn họ bốn người so ra tựa hồ muốn hơi yếu một chút lúc này vô số nhị tinh thế lực tràn vào Đồng tần phong nhàn nhạt nói ra cũng không lo lắng ra cắt lượng lấy ra cắt lượng loại người này chỉ có thể hố người sẽ không bị người hố tần phong lúc này đáng giá nhất suy nghĩ vẫn là một sẽ như thế nào sửa chữa bản thân vị hoàng huynh này trận này linh tàng tranh đoạt chiến trong tay hắn là nắm giữ đầy đủ thẻ đánh bạc dù sao chỉ có chính hắn mới biết được hoàn chỉnh linh tàng địa đồ đám này trong tay chỉ có không c h ọ n vẹn địa đồ người tiến vào linh tàng đoán chừng đều là nguyên một đám mèo m ù thuộc về loại kia pháo hôi dẫm địa lôi loại hình tam hoàng tử muốn mang đến ngồi thu ngư ông thủ lợi đoán chừng lại ở linh tàng bị người cưỡng ép mở ra thời khắc xuất thủ mà khắc xuất thủ thời cơ tốt nhất cái kia chính là dám ở tam hoàng tử trước đó tiến vào linh tàng nhìn đến ta muốn làm một cái trận pháp sớm biết rõ trước hết đừng để lao chư đi tần phong trong lòng lẩm bẩm một cái khắc cảm thấy muốn ở linh tàng triệt để mở ra lúc thiết lập một cái bây loại hình trận pháp không cầu có thể giết người chỉ cần có thể khốn người ở là được rồi tần phong muốn cho tam hoàng tử nếm thử loại kia trơ mắt nhìn xem bị người tính toán chiếm lấy thành quả thắng lợi kỳ diệu tâm tình đồng thời tần phong cũng là ở đưa ra kiếm lấy một sóng lớn ác ma giá trị lúc này các đại thế lực đều là thần thông võ giả cấp bậc cao thủ nếu là hắn có thể kéo cừu hận một đợt ha ha liền có thể đem hồn thiên đế hạo thiên khuyển đồ sơn nhã nhã đám người thực lực cho tăng lên một chút ai chậm rãi chờ đợi chờ lao chư bên kia sự tình làm xong trở về ta tại làm quyết định dạng này suy nghĩ một chút tần phong liền cảm thấy giờ phút này ngược lại là có chút nhàm chán thế là lại xuất ra chân nguyên thư kích thương bắt đầu quan sát linh tàng t r ô n nhập khẩu độc tĩnh lần này nhị cấp linh tàng thực sự là đem bắc vực vô số nhị tinh thế lực toàn bộ đều hấp dẫn tới top mười đại nhị tinh thế lực đều chen c h ú t mà đến nho nhỏ linh tàng t r ô n nhập khẩu đều có chút chen không dưới rất nhiều cao thủ tiểu tử ngươi đẩy nữa ta muốn chết hay sao ta là top mười đại thế lực người nghĩ đánh nhau đều cho ta tránh sang bên đi ta thần thủy sơn chẳng đến tạp ngư đều lăn một bên ha ha thần thủy sơn trang không tầm thường ở ta c ử u kiếm môn trong mắt các ngươi cái gì đều không phải c ử u kiếm môn tốt mười đại nhị tinh thế lực bài danh đệ tam tồn tại đều nhanh tránh ra đ ừ n g t r e o chọc bầy s á t tinh này trong đám người ở mỹ vô số càng nhiều thì là giết chóc đã sớm trước mấy ngày cái này linh tàng chôn nhập khẩu liền đã tiến hành qua vô số lần chém giết bất quá cuối cùng mọi người đều là tỉnh táo lại cảm thấy dạng này chém giết nhất ý tứ cái này linh tàng đều không có mở mở, liền đánh chờ linh tàng mở ra sau chỗ nào còn có khí lực đi cướp đoạt bảo vật chẳng phải là tiện nghi đằng sau người tới bởi vậy đám người đều ngừng chiến chuẩn bị cùng một chỗ liên thủ mở ra linh tảng sau đó dựa vào các phương thế lực tiến hành tranh đoạt trong đó mạnh nhất một phương thế lực chính là cựu kiếm môn cựu kiếm c ử a thuộc về nhị tinh thế lực top mười trung tâm lao tam lần này nhị cấp linh tảng dẫn tới nhị tinh thế lực không ít bất quá trong đó bài danh đệ nhất cùng đệ nhị thế lực lại là cũng không có trình diện đương nhiên ngoại trừ các đại thế lực cũng là tìm tới cái khác trung giai vương triều cùng nhị tinh tông môn nhân bất quá những cái này cuối cùng là tiểu nhân vật top mười đại trung giai vương triều cùng nhị tinh tông môn đều là chưa từng phái người tới đây tam hoàng tử tựa hồ cố ý giải linh tàng tin tức vẹn vẹn châm đối đối nhị tinh cấp bậc thế lực mà cũng không phải là vương triều hoặc là tông môn cựu kiếm môn nhân một thân kim sắc chiến giáp mỗi một người phía sau đều có một thanh kiếm rất có chút giống là cổ điện tiên hiệp bên trong kiếm tiên tạo hình tóm lại ở tạp n h à m đám người bên trong là rất có khí thế cùng rất dễ thấy bọn họ đứng ở phía trước nhất rất nhiều thế lực cho bọn hắn nhường đường chư vị ta c ử u kiếm môn đối một chút linh tàng kết cấu biết rất sâu chúng ta phụ trách đến mở ra linh tàng vùi sâu vào địa điểm nhập khẩu môn đạo đương nhiên chân chính linh tàng chôn bảo tàng vật còn tại xa xôi dưới mặt đất cần mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể mở ra trong đó có rất nhiều phong hiểm mong rằng chúng ta cùng một chỗ vượt qua c ử u kiếm môn nhân ở giờ phút này nắm giữ đầy đủ quyền nói chuyện bởi vậy làm ra dẫn đầu tác dụng cái này linh tàng chính là võ hoàng cường giả lưu lại đối với bất luận cái gì võ giả đều có vô tận lực hấp dẫn bất quá đáng tiếc cái này đồ chơi nếu là không có mở ra chìa khóa muốn cương ép mở ra liền phi thường p h i ề n phước cựu kiếm môn là một cái phi thường kỳ hoa thế lực bên trong tồn tại một chút lão c ộ n đồng mỗi ngày chuyên môn nghiên cứu linh tàng mà sống bởi vậy đối linh tàng hiểu rõ có chút sâu sắc cái này linh tàng dựa theo đẳng cấp chia làm cựu cấp trong đó nhất cấp linh tàng càng đơn giản không có gì độ khó từ nhị cấp linh tàng bắt đầu liền biến khó khăn nhị cấp linh tàng sâu trôn ở dưới mặt đất đồng dạng sẽ vận dụng trận pháp thiết t r í một cái dưới mặt đất nhập khẩu trước mắt đông đảo võ giả chính là kẹt tại nhập khẩu nơi này không ai có thể phá vỡ nhập khẩu trận pháp t r ư cựu kiếm môn vì biểu hiện bản thân thực lực cường đại chính là bá khí đăng tràng dự định dựa vào bản thân thế lực đối với nhị cấp linh tàng riêng biệt hiểu rõ dẫn đầu phá vỡ nhập khẩu trong đó cầm đầu chính là cựu kiếm môn lần này đại kiệt xuất nhất trận pháp thiên tài nguyên đỉnh nguyên đỉnh khổ người khôi ngô như cái đại hán bất qua ánh mắt lại là thâm thúy lộ ra ông cụ non khác tuổi trẻ từ trên mặt bộ dáng đến xem cũng chính là hơn hai mươi mà khác sau lưng vô số trường lão đều phi thường k í n h sợ nguyên đỉnh đồng thời lần này người dẫn đầu cũng là nguyên đỉnh cái này nhị cấp linh tàng trận pháp nguyên đình nghiên cứu qua bởi vì hắn có đầy đủ lòng tin phá vỡ chính là ngay trước đông đảo võ giả thừa nhược khác một người là đủ thế là liền bắt đầu một người phá giải trận pháp thời gian liền như vậy bắt đầu xói mòn tần phong ở cách đó không xa cổ một nhìn chằm chằm nguyên đình mười phút tựa hồ cũng không gặp nguyên đình đem nhập khẩu trận pháp phá vỡ không khỏi có một loại đặc biệt nhàm chán cảm giác em đi nhìn đến đám này ra hỏa quá túi bắt chim không có ta xuất mã đoán chừng là mở không r a linh tàng tần phong buồn bực đám này ngớ ngẩn vài ngày trước đều tụ tập ở chỗ này quả thực là liền nhập khẩu đều mở không r a t ầ n phong nhàn rỗi nhàm chán lại sẽ màn ảnh nhắm ngay đỉnh núi khác gặp tam hoàng tử đám người tựa hồ cũng là nhìn qua chân núi đau khổ phá giải nhập khẩu trận pháp đám người sắc mặt có chút không thể làm gì tần phong tức khắc cười một tiếng đoán chừng cái này tam hoàng tử hẳn là từ lúc vài ngày trước liền hạ trại ở đỉnh núi chờ đợi so với hắn còn muốn khổ bức ở đỉnh núi thực sự có thể vừa xem linh tàng nhập khẩu khu vực toàn cảnh là một cái không sai ngắm cảnh bất quá làm như vậy chờ đợi cũng là đủ n h ả m chán không bằng ta tìm chút niềm vui coi như làm tống đại lễ phía trước thêm nhiệt lệ a thần phong nết miệng lên cái kia ý cười lộ ra một vòng dữ tợn sau đó đột nhiên đem trong tay chân nguyên thư kích thương d ố t vào lập tức đem chân nguyên tụ tập thương bên trong trận pháp mở ra đến mạnh nhất trình độ một mai trí cường chân nguyên đạn ở trận pháp khu vực hình thành、Phanh. tần phong huy động tâm thần oanh kích một thương nhắm ngay tam hoàng tử bên cạnh một cái mật thám cái này mật thám thực lực cấp thấp nhất liền thần thông võ giả cấp bậc cũng chưa tới bởi vậy tần phong cái thứ nhất ra tay vê anh đỉnh núi bạo tạc v ă n g lên cái kia bị tần phong nhắm chuẩn mật thám trực tiếp đang bị chân nguyên đạn nổ đầu nháy mắt chân nguyên đạn triệt để dẫn bạo chính là chết thảm toàn bộ nhục thể hóa thành một phiến s ư ơ n g máu không tốt có địch tập tam hoàng tử đám người kinh khủng sắc mặt tức khắc trầm xuống bọn họ đều là đang trong n g a y mắt cảm giác được một cỗ cường đại đáng sợ lực lượng lóe lên mà hiện cấp độ kia tốc độ làm cho người kinh hãi vừa mới tất cả mọi người đều chú ý đến linh tảng bởi vậy c ô kia tập kích tới lực lượng cho dù phát hiện cũng không kịp làm ra phản ứng xoát xoát xoát mấy cái hắc bảo nhân lập tức thủ hộ ở bên người tam hoàng tử nhìn chung quanh đều không có phát hiện đỉnh núi bốn phía tồn tại những người khác khí tước sau đó bọn họ thi triển ra một loại kỳ dị bí thuật đem chân nguyên hóa thành một loại sóng âm lực lượng hướng về trong o à hành n núi tiến hành quyết tán, vẫn như cũ không bộ khuyết t cũ có a ra r tồn tại t nhân. địch lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng đều không xong vừa mới cố kia lực lượng cơ hồ có thể so với một vị thần thông võ giả đệ nhị cảnh giới pháp tướng cảnh nhân vật toàn lực một k í c h đồng thời cố này lực lượng tốc độ sớm đã nhanh đến không thể tưởng tượng nổi không có đến bán bộ thánh vực võ giả trình độ cơ hồ khó có thể tránh ra cái này tốc độ thiếu chủ địch nhân tựa hồ không ở trên núi có lẽ là dưới núi một cái hắc bảo nhân trần c h ờ một lát sau nói ra phỏng đoán trong lòng một trận thầm mắng thực sự là gặp quỷ khắc cảm thấy vấn đề này hảo hảo kỳ quặc nói vậy tam hoàng tử không tin ngọn núi này có mấy ngàn mét cao xem như ô m trong mây có ai chân nguyên tri lực hùng hậu được trình độ như vậy dĩ nhiên có thể từ chân núi phía dưới một đạo thuần chân nguyên lực lượng oanh sát mà đến đánh giết khắc một cái hạ nhân thuộc đây thiếu chủ chúng ta vậy không tin bất quá cái này thật là thực lực có lẽ đây là một loại cường đại bí thuật chúng ta phát hiện cô kia lực lượng là cao thuần độ áp suất sau chân nguyên coi như lập thể phi không cũng không dễ khuyết tán biến mất cái khác thủ hộ ở bên người tam hoàng tử hắc bảo nhân giải thích nói bọn họ tu vi so với lên tam hoàng tử cường đại không ít đều là bước vào bán bộ thánh vực võ giả cấp bậc người bởi vậy lời nói tin phục độ vẫn có thực sự là gặp quỷ, chẳng lẽ chúng ta bị người phát hiện bất thành tam hoàng tử sắc mặt tâm trầm trong lòng không ngừng đang nghĩ sẽ là ai phát hiện khác dĩ nhiên như thế âm hiểm đánh lén khác chẳng lẽ là cùng một cái thế lực bên trong người cạnh tranh tam hoàng tử cảm thấy cái này khả năng rất lớn trước mắt khác tại chỗ chỗ thế lực vị trí cũng là cực kỳ không ổn định có mấy cái địch nhân đều đối với hắn nhìn chằm chằm chúng ta cẩn thận một chút cái này nếu là bí thuật chắc chắn một lần không có đánh chúng tiêu hao hẳn là rất lớn trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không có vấn đề nếu là lần sau lại đến chúng ta muốn thôi diễn ra kẻ đánh lén vị trí một vị hắc bảo nhân nhắc nhở tam hoàng tử vậy cảm thấy hắc bảo nhân có lý cái này cao áp xúc thuần chân nguyên lực lượng hẳn là một môn cường đại bí thuật tiêu hao to lớn không có khả năng tùy tiện liên tục kích phát nói không chừng kẻ đánh lén ở dưới núi cái nào đó địa phương điều dưỡng mà nơi xa tần phong một mực nhìn chăm chú lên bọn họ khẩu hình không khỏi trong lòng nghĩa mai cười một tiếng cái này cũng không phải cái gì bí thuật đây là khoa học kỹ thuật cùng tu luyện kết tinh thần phong lần nữa oanh kích một thương lại là một khoả trí cường chân nguyên đạn giết ra sơn đỉnh bên trên đám người lần nữa giật mình chờ bọn hắn lấy lại tinh thần tam hoàng tử gần nhất một cái hắc bảo nhân chính là bị chân nguyên đạn đánh t r u n g tấm bẩn cuối cùng bạo thể trở thành huyết nhục mảnh vỡ không có khả năng tại sao lại đánh lén đến cái kia bốn cái thủ hộ ở bên người tam hoàng tử hắc bảo nhân đều là khỏe miệng co quắp một trận cái này đánh lén người thật đúng là đánh bọn họ trên mặt vừa mới nói đây là bí thuật không có khả năng trong thời gian ngắn liên tục kích phát kết quả là lại tới một lần ta liền không tin Còn có lần thứ ba. Một cái hắc cô lực chỉ tiếc căn lần nhân hướng về phía dưới núi nhìn muốn này lượng đánh đáng núi mảnh rừng rậm, căn bản không thể nào đó lại, thứ một biết từ tới, một thể tìm phía ba, bảo Frank! Frank! Frank! rậm, kiếm. dưới dưới do về thần phong gặp đúng thời cơ liên tục nổ súng hai phát đánh vào thực lực nhỏ yếu trên thân người trực tiếp làm cho hai người bạo thể chết đi mà cuối cùng một thương trực tiếp hướng về tam hoàng tử đánh tới bất quá đáng tiếc một thương này bị thủ hộ ở bên người tam hoàng tử cao thủ hóa giải cái viên kia chân nguyên đạn đánh c h ú n g ở bốn người thuấn phát chân nguyên màn sáng giống như là đạn bắn vào chống đạn trên xe không đầy đủ xuyên giáp công năng d oanh không tiến nhập cuối cùng chân nguyên đạn chỉ có thể ở bên ngoài màn sáng dẫn bạo ở to lớn đỉnh núi vang lên một đạo h oanh minh mẹ đến tột cùng là người nào cái nào vương bắt đạn ở đánh l ê n ta tam hoàng tử một mặt kinh khủng vừa mới cái kia một mai chân nguyên đạn suýt chút nữa thì mạng hắn khác ở chân nguyên đạn đánh tới nháy mắt chính là cảm giác được đạt tử vong cảm giác nguy hiểm nếu không phải bên người bốn vị này bước vào bán bộ thánh vực võ giả cao thủ bảo hộ như vậy k h á c đã sớm chết đi trong lúc nhất thời tam hoàng tử đem trong óc tất cả mọi người địch nhân đều xem qua qua một lần liền là không cách nào xác định có ai có thể nắm giữ như thế thủ đoạn có thể ở trăm dặm bên ngoài tập đánh giết người rút lui chúng ta đến núi mặt phía b ắ c tránh một chút tam hoàng tử cũng là sợ có chút tức giận cùng không thể làm gì giờ phút này tần phong cũng là nheo mắt lại cười mờ ám lên trước cho hắn người hoàng huynh này một cái tiểu kinh ngạc đằng sau còn có càng lớn chính đang chờ đợi khác lúc này ra cắt lượng từ đằng xa trở về thiếu chủ ta sự tình đã làm xong chúng ta trước tiên có thể lẫn vào trong đám người dựa theo kế hoạch tiến vào linh tàng ra cắt lượng đi tới một mặt thần bí cười nói đám người lúc đầu còn muốn hỏi cái này ra cắt lượng đi làm cái gì vừa thấy được k h ắ c bộ này cao thâm mặt chắc trang bức tiểu dung liền lười hỏi biết rõ khác nhất định sẽ trả lời như vậy thiên cơ không chịu tiết lộ Tốt lắm. tần ố t t lắm. phong cũng là cười một cái chưa từng có hỏi ra cắt lượng vừa mới làm cái gì đi mà là nheo mắt lại trong lòng thầm nói là thời điểm nên khác đ ă n g chẳng linh tàng nhập khẩu trận pháp chính xác phá giải phương pháp thế nhưng là nắm giữ ở trong tay hắn cựu kiếm môn cái kia nho nhỏ trận pháp thiên tài lại làm sao có thể phá giải được lúc trước võ hoàng cường giả lưu lại trận pháp kết quả đây vẫn là để k h ắ c đến ngay trước đông đảo cao thủ mặt tới giả một cái bậc a chương một trăm sáu mươi sáu nhất thực lực đừng trăng bức linh tàng lối vào kín người hết chỗ. bất quá đám người lại là đều rất có lễ phép nhường ra một đầu con đường đem càng nhiều không gian để lại cho c ử u kiếm môn nhân giờ phút này đám người ánh mắt đều hướng về c ử u kiếm môn vị kia khôi vĩ khổ người trận pháp thiên tài nhìn lại chỉ thấy hắn man nhức đầu mồ hôi sắc mặt xích hồng chính đang huy động chân nguyên liều mạng giải khai trận pháp đằng sau c ử u kiếm môn mấy vị trưởng lão cũng là sắc mặt lộ ra bối rối thầm nghĩ cái này nguyên đ ỉ n h làm sao còn không có phá giải ra đến đều nhanh một canh giờ bất quá nhìn xem nguyên đỉnh hai tay ký kết tấn pháp vẫn như cũ bình thản chậm chạp lộ ra lòng tin mười phần c ử u kiếm môn trưởng lão trong lòng phần kia lo lắng cũng là giảm bớt không ít bọn họ chứng kiến qua nguyên đỉnh phong dẫn phát qua rất nhiều kỳ tích tin tưởng hắn lần này cũng có thể dẫn phát kỳ dị đồng thời ở bọn hắn nhận biết nguyên đỉnh thế nhưng là một vị trầm tĩnh nhân vật làm sự tình đều sẽ không hành động theo cảm tính nguyên đỉnh lần này dám can đảm một mình thả ra hào ngôn một người tiến hành phá giải trận pháp tự nhiên là có lấy đầy đủ lực lượng nếu như bằng không thì ngay trước đông đảo thế lực mặt thất bại mà nói như vậy cựu kiếm môn mặt mo liền muốn ném xong như thế mất mặt sự tình tin tưởng nguyên đỉnh sẽ không như thế ngu xuẩn nhưng mà sự thực là nguyên đỉnh thật muốn quất chính mình một bàn tay lúc trước làm sao bản thân cứ như vậy kích động đây đang yên đang lành cùng mấy vị trưởng lão liên thủ phá giải trước mắt trận pháp không được sao cần phải bản thân một người trang bước lần này tốt đều một canh giờ còn mẹ hắn một điểm đầu mối đều không có giờ phút này hắn nội tâm là thật sụp đổ hắn nha vừa lên liền mộng bức trước mắt trận pháp huyền diệu đến một loại cao thâm mặt chắc dưới đáy căn bản cũng không phải là cái gì nhị giai trận pháp so với vô số tam giai trận pháp đều muốn cường đại gấp mấy lần căn cứ hắn phỏng đoán cái này cực có có thể là một đạo tứ giai cấp bậc trận pháp nghĩ đến tứ giai trận pháp hắn liền hận không thể gặp trở ngại hắn chỉ có thể nhị giai trận pháp nửa năm trước vì tấn cấp đến tam giai trận pháp sư hắn vùi đầu khổ luyện nghiên cứu đủ loại tam giai trận pháp đường vân Cuối c ù ngay có công thể thành công bố trí bố r môn tam trận n giai dựa cái cấp bậc trận pháp,、dựa、vào à môn chiếm trận pháp, hắn nghiên cứu đủ loại nhị cấp linh tàng trận pháp bố củ, chiếm được to lớn to đột pháp, cấp pháp phá. hồ, loại cứu cụ, được Cơ đủ bố ở t r o nửa g thường tàng bên trong Ngay tay tồn tại trận pháp, liền có thể tùy hắn, chỉ bình nhị linh pháp, phá cần bên liền n cấp có ý vỡ.、Ngay、ở nửa tháng trước hắn còn tại bắc vực bên hoàn cảnh khu phá vỡ một chỗ nhị cấp linh tàng nhập khẩu trận pháp đồng thời tiến vào dưới mặt đất còn tự mình động thủ cùng rất nhiều trận pháp cao thủ liên thủ biết c h u n cưỡng ép mở ra linh tàng từng có trước đó kinh nghiệm nhường hắn lòng tin bành trướng cảm thấy bản thân đối mặt lúc này cái này linh t à n g một người là đủ có thể hiện thực tàn khốc ca đương nhiên đây không phải đầu hắn nóng đầu chủ yếu nguyên nhân trọng yếu nhất nguyên nhân là thập đại thế lực xếp hạng đệ tứ thiên hương cốc người đến thiên hương cốc là gần với cựu kiếm môn nhị tinh thế lực cái này trong thế lực đại đa số đều là nữ tử từng cái mỹ mạo như hoa tú s ắ c khả san lần này thiên hương cốc người tới chính là cốc chủ c h i nữ đan ngữ nhiên nguyên đ ỉ n h ở một năm phía trước gặp một lần đan ngữ nhiên tâm thần liền bị đan ngữ nhiên câu đi nghĩ không ra lần này có thể nơi đây gặp gỡ đan ngữ nhiên xem như một cái tinh thần trọng nghĩa bạo tạc thẳng nam nguyên đ ỉ n h quyết định muốn như muốn tâm nữ tử trước mặt h ả o h ả o biểu hiện một cái thế là lúc này mới nhiệt huyết súng não tiến tối lưỡng nan làm người ta nguyên đ ỉ n h giờ phút này đối bản thân là đánh giá như thế bất quá bây giờ hắn cũng không dám nói bản thân không biết cái này trận pháp chứa va bức hàm chứa nước mắt đều phải lắp đến cuối cùng nếu là hiện tại hắn thừa nhận bản thân giải khai không ra trận pháp mặt kia liền ném đi được rồi về sau muốn thế nào truy đan ngữ nhiên vừa mới trong đám người hắn còn lời thề son sắt đối đan ngữ nhiên bảo đảm qua hiện tại hắn cỡ nào hy vọng có một cái cho hắn một bàn tay sau đó hắn lập tức giả chết tránh thoát kiếp này nhiên tỷ n g ư ơ i cái này nguyên đỉnh được hay không á đều một canh giờ đúng vậy à một canh giờ cảm giác hắn không giải được cái này trận pháp bất quá hắn tay lại là không có một vẻ bối rối vẫn như c ũ lộ ra lòng tin mười phần ta cảm thấy hẳn là cái này trận pháp tương đối dườm giả bằng không thì thời khắc này đã sớm nên dừng lại ở đoàn người một cái tiểu xó xỉnh bên trong một nhóm nữ tử ánh mắt rất là chờ mong nhìn chằm chằm nguyên đỉnh ở trước đó nguyên đỉnh từng đi qua các nàng bên người hướng đan ngữ nhiên vân an bất quá đáng tiếc các nàng thiên hương cốc công chúa cũng sẽ không ưa thích nguyên đỉnh cái này tò con nam tử có thể cái này nguyên đỉnh lại lời thề son sắt nói nếu là hắn có thể một mình một người giải khai trận pháp liền để đan ngữ nhiên đến cựu kiếm môn làm khách không nghĩ đến là đan ngữ nhiên dĩ nhiên đồng ý nàng không giải được cái này trận pháp có thể không đơn giản bị đông đảo nữ tử vây quanh trong đám người một vị dung mạo xuất chúng hại nước hại dân nữ tử đỉnh đứng ở trung ương nàng quần áo làm váy xinh đẹp thiên hương thần thái cao ngạo khoe miệng mân mê một vòng nụ cười lạnh nhạt lộ ra đoan trang mê người Nhiên tỉ. nói như vậy ngươi là cố ý chỉnh hắn một chút nữ tử cười khanh khách nói ta nhưng không có là chính hắn nói ta chỉ là cho hắn hy vọng hắn nếu thật phá vỡ ta tự nhiên sẽ tuân thủ ước định đi k i ể u kiếm môn đàn ngữ nhiên phun ra mà nữ chuông bạc diệu âm nghe được bốn phía võ giả đều là si say rất nhiều võ giả đều mơ tưởng thừa cơ chen tới chấm mút bất quá vô số nữ tử trong tay đều cầm một thanh to lớn cái kéo cái này khiến rất nhiều làm loạn nam tử cảm giác dưới thân lạnh lẽo nhao, nhao thu liễm không giải được liền xuống tới một canh giờ cho dù là thái đ i ể u trận pháp sư đều có thể giải khai này nhập khẩu trận pháp người trẻ tuổi nhất thực lực cũng không cần đi ra trang b ư ớ c nhất là ở trước mặt mỹ nữ lúc này đang ở đoàn người chờ được lo lắng thời khắc đám người bên trong vang lên một đạo thanh thúy thiếu niên thanh âm vô số người nhìn lại tìm kiếm thanh âm đầu mượn chính là nhìn thấy một đám người từ thiên không bay lên dẫm lên đại chúng bả vai từng bước một nhanh chóng đi qua nháy mắt liền đi tới nguyên đỉnh sau lưng tần phong cùng hồn thiên đế da cắt lượng nữ hoa đồ sơn nhã nhã đều mang theo mặt nạ xuất hiện ở đám người trước mắt gây nên to lớn tranh luận những cái kia bị d i ẫ m người đều là sắc mặt tái nhợt hướng về tần phong năm người phát ra c ử u thị ánh mắt mẹ một con chó vậy từ ta trên đầu bỏ qua có một bộ phận liền tương đối xui xẻo bị hạo thiên khuyển bỏ qua hạo thiên khuyển rơi xuống đất những cái kia bị nó d i ẫ m hơn người liền mắt trợn tròn lên ở bọn hắn trên mặt hoặc là trên bờ vai đều lưu lại nhàn nhạt tay trò ấn bọn họ chừng lớn m ắ t cầu hận không thể đi lên đánh hạo thiên quyển có thể bị bản tôn dẫm là các ngươi vinh hạnh vô c h i nhân loại khiếu thiên quyển miệng phun tiếng người châm chọc nhìn thoáng qua đám người đám người nhao nhao chân kinh cái này tướng mạo không tốt đất hắc cầu lại là một cái biết nói tiếng người yêu vương bị nó giẫm người khỏe miệng co giật trong lòng đem hạo thiên quyển mắng thấu triệt bất quá nghĩ đến khiếu thiên quyển là yêu vương t hắn vốn là không giải được trận pháp gấp đến độ như trên lò lửa kiến hôi hiện tại tần phong đến đúng lúc hiểu rõ hắn khẩn cấp chí ít có hạ bậc thang hắn lập tức đình chỉ thủ pháp không còn giả vờ giả vị phá giải trận pháp mà là xoay người hướng về phía tần phong làm bộ hầm hầm tức giận nói nơi nào đến tiểu quỷ ta biết trận pháp đang đến mấu chốt một bước n g ư ờ i dĩ nhiên khẩu suất của n ô n loạn ta tâm thần để cho ta phân tâm làm cho phí công nhọc sức nói làm sao bồi thường chương một trăm sáu mươi bảy khinh thường trang không xuống nguyên đỉnh lạnh nhạt một chương sắc mặt cả người cố ý giả ra phẫn nộ bộ dáng nhường đám người xem xét đều là vì nguyên đỉnh cảm thấy đáng tiếc coi là nguyên đỉnh thật có thể phá giải ra trận pháp phương nào thế lực vậy mà còn mang mặt nạ không dám lấy thật mặt nạ gặp người ừ nghe xong vừa mới người nói chuyện thanh âm đoán chừng là hơn mười tuổi tiểu mao đầu tới thì tới còn như thế ngông cuồng d i ấ m bả vai ta mà qua lẽ nào có cái lý ấy thật sự chúng ta dễ khi dễ vô số người đều nghị luận ở m ý, đối tần phong đám người tràn ngập địa lý tần phong đang c h à n g ngáy mắt chính là cảm giác bốn phía chuyển đến một cỗ to lớn mặt trái cảm xúc ác ma giá trị 22. ác ma giá trị 333. ác ma giá trị 107 ác ma giá trị 44 b ở i vì mọi người tại đây quá nhiều ác ma giá trị tăng trưởng nhắc nhở thanh âm đều trực tiếp cho tỉnh lược hơn phân nửa cơ hồ chỉ có thể trông thấy tăng trưởng trị số tần phong nết miệng lên không nghĩ đến bản thân đám người gần một cái đăng tràng liền thu hút nhiều người như vậy cựu hận em đi sớm biết rõ liền lại trang bước một chút trực tiếp trong đám người g i ố n g như vậy một cái qua qua lại, lại lại rơi xuống đất bất quá nghĩ đến sẽ bị quần đầu tần phong cảm thấy không thể trang quá mức bằng không thì tựa như trước mắt nguyên đình xuống đài không được giờ phút này t ầ n phong đối nguyên đình nói chuyện gần cười lạnh một tiếng nguyên đình nhìn thấy tần phong cười không nói còn mang theo trêu tức nguyên bản vẹn vẹn làm bộ phẫn nộ bây giờ là thật phẫn nộ xem như một cái c ử u kiếm môn trận pháp thiên kiêu phần kia kiêu ngạo há có thể bị một cái thân phận không biết ma ở đầu tiểu quỷ cho tùy tiện trả đạp nguyên đình quát lạnh nói tiểu tử đừng quá điên cái này trận pháp ta còn kém một chút xíu liền phá giải ra đều là bởi vì ngươi xuất hiện đồng thời ta một đạo tâm thần còn bị hao tổn hôm nay chúng ta không nói nói vấn đề bồi thường các ngươi đám người này một cái đô chớ đi cựu kiếm môn trưởng láo dở phút này cũng là đem tần phong đám người vây quanh bọn họ tự nhiên là tin tưởng nguyên đình nói chuyện cảm thấy nguyên đình hẳn là thật nhanh muốn phá giải trận pháp chỉ đáng tiếc đám này ra hỏa xuất hiện hỏng chuyện tốt hừ trình diễn được không sai tần phong tiếp tục chào phúng cười một tiếng sau đó ánh mắt phủi một cái da cắt lượng nhường da cắt lượng đến gần trận pháp d o xét nguyên đ ỉ n h gặp một lần da cắt lượng hào hoa phong nhã ánh mắt tràn ngập trí duệ tức khắc trong lòng giật mình cảm thấy da cắt lượng nói không chừng hẳn là một cái khó lường trận pháp sư nếu là bị hắn phát hiện nhập khẩu trận pháp căn bản không hề bị động qua như vậy hắn liền bị t r ờ i khăm rồi Tiểu tử, ngươi thực tức cắt ngươi miệng lươi lui lại Nguyên sau muốn nọn. đỉnh ngăn lượng. bước, phía sự là lập mấy bé ra da Thi t i r ể Nguyên ra trực hóa một một thân tiếp thành huyết đạo đạo kỳ dị thân pháp, trực tiếp hóa thành một đạo ảnh, n từ nguyên đỉnh đó trong tay thổi tay qua, sau cái ả người, nhập trận đi tới nhập khẩu h p p phía trước, nhìn thoáng qua, trước, ư c ờ l ê này ha ha. Ngươi n cái này phá giải một canh giờ trận pháp cũng bất quá như thế nha cái này nhập khẩu trận pháp bên trong đủ loại trận văn ngươi ngay cả động đều không có động đậy cái này gọi là phá giải trận pháp ta xem ngươi là một cái này canh giờ nội tại ngủ gà ngủ gà ta ra cắt lượng sửa sang râu trong tay cầm lấy bên hông cọp lông đem nhập khẩu trận pháp trận văn lấy n ắ m ấn phương thức hiện lên ở không gian nhường ở đây một chút hiểu được trận pháp trận pháp sư bọn họ có thể rõ ràng nhìn thấy nhập khẩu trận pháp kết cấu không ít trận pháp sư gặp cái này mượn nhờ chân nguyên chi lực n ắ m ấn mà ra trận văn hư ảnh trong lòng âm thầm giật mình nghĩ không ra thế gian này còn có như thế kỳ hảo nhấc tay ở giữa mô phỏng trận pháp đường vân quả thực là thần kỳ vô cùng bọn họ cẩn thận xem trận văn chính là kinh hãi phát hiện cái này trận pháp huyền diệu dị thường căn bản cũng không phải là cái gì nhị giai cấp bậc trận pháp coi như ở tam giai trận pháp cũng là khó có thể tìm kiếm đến huyền diệu như thế trận văn đây chí ít là tam giai trở lên trận pháp đoán chừng đều muốn đến cấp bốn không ít trận pháp sư cảm thán nói đám người bên trong đan ngữ nhiên cũng là hơi hơi kinh ngạc nàng cũng là hiểu được trận pháp người quan sát qua nhập khẩu trận pháp vài ngày trước từng nỗ lực mở ra chỉ đáng tiếc trận pháp đẳng cấp quá cao nàng nhìn cũng không hiểu bất quá đan ngữ nhiên có chút kính nể nguyên đình mặt dày rõ ràng đều xem không hiểu trận pháp lại muốn ngay trước rất nhiều quần h ù g mặt cố ý làm dáng hoàn toàn không có chút nào t r ộ t dạ cảm giác còn giận lây sang đám này người bịt mặt cái này khiến đan ngữ nhiên cảm thấy nguyên đình cái này tâm tố chết cùng hắn to con thể trạng một dạng cường đại kỳ quái nguyên đình không phải phá giải trận pháp một canh giờ sao làm sao trận pháp phía trên đường vân như thế hoàn chỉnh giống như là xi、si、nỉ trịa dạng hắc không sai cái này trận pháp đường vân hoàn chỉnh căn bản liền không có bị l ộ n qua nguyên đỉnh một cái này canh giờ sẽ không thật ngủ thiếp đi a đám người nói thầm lên cựu kiếm môn t r ư ở n g lão cũng là mở to hai mắt nhìn bọn họ trong lòng đều minh bạch cái này trận pháp chỗ nào giống như là bị người phá giải qua căn bản là cùng mới nhất hai loại nghĩ đến trước đó nguyên đỉnh còn lời thề son sắt nói một người là đủ phá giải bọn họ liền cảm giác mặt moi như bị p h ỏ n g cựu kiếm môn trưởng lão nội tâm thầm mắng nguyên đỉnh phong cái này k h ô n nạ phá giải cầu thí trận pháp như thế khó khăn trận pháp bọn họ trong đó bất kỳ người nào tới tay đoán chừng đều không có đầu mối ngươi một cái gần chạm đến đạt tới tam giai trận pháp một chút tiểu khiếu môn người có thể phá giải cái giam a chính ở chỗ này giả vờ giả vịt một giờ ngươi coi chúng ta đều là ngu ngốc a đương nhiên cựu kiếm môn trưởng lão tự nhiên không có ý tứ nói ra miệng bởi vì cái này thật mất thể diện lúc đầu muốn ở nhiều như vậy thế lực trước mặt biểu hiện ra một cái môn hạ thiên kiêu phong thái chỗ nào biết rõ cho nhà mình vị này thiên h kiêu cho mang hố bên trong đại thiên tài đây chính là ngươi phá giải trận pháp ngươi còn muốn để cho ta bồi thường bồi thường cái gì tổn thất tinh thần vẫn là vật chất tổn thất ta rất hiếu kỳ ngươi đến tột cùng tổn thất cái gì thần phong cười lên ha hả đám người lúc này coi như phản ứng ở trị đ ộ n vậy hiểu sự tình đầu đôi tình cảm cái này nguyên định là ở treo đầu dê bán thịt cho a rõ ràng liền không cách nào giải quyết đạo này nhập khẩu trận pháp còn cố ý khinh thường như bức hưng hống mẹ nó tiểu tử này dĩ nhiên đuồng n h ị c h chúng ta ta mới vừa lại tin tưởng con hàng này thật nhanh muốn phá giải cựu kiếm môn thiên kiêu ta nhổ vào một cái này canh giờ thực sự là lãng phí chúng ta biểu lộ cùng tình cảm a tình cảm đều là đợi hồn công sẽ không liền nói rõ a trong này nhiều như vậy trận pháp sư cùng một chỗ liên thủ nhanh chóng phá giải a nhất thực lực c h ẳ n g cái gì b ư ớ c liên lạc a rõ ràng sẽ không còn lại kẻ khác dẫn đến ngươi phân tâm thực sự là quá vô sỉ may mắn vị tiểu huynh đệ này kịp thời chạy tới bằng không thì còn sẽ làm cho chúng ta đám người tiếp tục bị lừa đối mặt đám người nhao nhao chỉ trích t r i ấ m lên đủ loại nhục nhã nguyên đỉnh coi như là lại mặt dày ở lúc này cũng là có chút nhịn không được c h ẳ n g tử hắn hướng về cựu kiếm môn các vị trưởng lao xin giúp đỡ cựu kiếm môn trưởng lão đều là nhao nhao ngờ đầu nhìn qua thiên không tựa hồ đang nói trời xanh vượt qua người nào tức khắc nguyên đỉnh cảm thấy không đất dung thân lần này hắn cơ hồ muốn ở trong này xú danh trước mắt đám người này tốc mười đại thế lực thì có tám cái nếu là đem chuyện này xem như trà sau đàm tiếu truyền ra ô、oh, ô、oh, cái này về sau còn như thế nào tại trên đường trộn lận a xa nhìn lại lần nữa nhìn lại đan ngữ nhiên chỉ thấy đan ngữ nhiên một mặt ghét bỏ bốn phía xinh đẹp nữ tử vậy đều là một mặt ghét bỏ chương một trăm sáu mươi tám một chỉ phá trận gian g g i á c nguyên đỉnh tan nát c õ i lòng cảm giác trong lòng đang có tuyết rơi cái này ở tâm mộ nữ t ử trước mặt bày ra tài hoa không thành công không nghĩ đến ngược lại thối r a cước khóc ca đáng giận đều do tiểu t ử này cho ta một cái hạ bậc thang muốn chết đã ngươi để cho ta mất hết mặt mũi ta cũng muốn nắm ngươi xuống nước nguyên đ ỉ n h xích hồng đầy mặt hung ác nhìn c h ầ m c h ầ m t ầ n phong t ầ n phong lúc này sắc mặt không đổi màu trong lòng lại là cùng tiếu h keng túc chủ nhường nguyên đ ỉ n h nhận to lớn nhục nhã ác ma giá trị mười lăm keng túc chủ nhường nguyên đ ỉ n h phẫn nộ ác ma giá trị mười keng túc chủ nhường nguyên đình phong có một loại tuyệt vọng ác ma giá trị mười lăm ác ma giá trị trải mang lấp mặt đất mà đến nhường tần phong cảm thấy đoán chừng lần này đảo bảo hoàn tất hồn thiên đế hạo thiên khuyển phong ấn đều có thể đột phá nhất trọng nguyên đình điên cuồng lên đ ỗ n g nhiên lanh tiếu một tiếng làm cho ở đây chỉ trích người nhao nhao yên lặng nguyên đình hướng về phía tần phong nói tiểu tử ngươi là cô y đến hủy đi ta đại a đã ngươi như thế không tầm thường có thể a ngươi có thể phá giải cái này nhập khẩu trận pháp sao ngươi liền nói ngươi có thể hay không đừng nói cho ta ngươi liên trận pháp sư đều không phải liên trận pháp sư đều không phải ngươi có tư cách gì đến chỉ trích ta mọi người im lặng lên cảm thấy cái này nguyên đỉnh mặt cũng đã d à y đến giải không ra d â u d ị a trình độ cái này khiến c ử u kiếm môn mấy cái trường lão đều là xấu hổ lên ngươi khinh thường t r à n g xoa coi như xong đi xuống đài trốn ở trong đám người có được hay không hiện tại ngươi vậy mà còn dự định hấp dẫn hòa lực còn sợ không đủ mất mặt sao tần phong cười hắc hắc hắn liền biết do cái này nguyên đỉnh muốn khí cấp bại phôi nắm hắn xuống nước thế là cười lạnh nói ta sẽ sẽ không t r ậ n pháp đợi chút nữa ngươi liền biết muốn hay không chúng ta đánh một cái cược như thế nào